các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương một chuyện xưa bắt đầu đánh số một mỹ quốc new york một cái nhà cũ nát điệu đinh năm tầng trong đại s ả n h lúc này đang nằm một đám người nữ có nam có nhìn kỳ màu da tất cả đều là người da vàng bình minh tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua rách nát cửa sổ chiếu vào đánh người đúng trên mặt của mọi người một người trong đó thanh niên nhân mí mắt g ơ lên đúng là đầu một người khôi phục tri giác diệp khai thần chí lúc này đã hoàn toàn thanh tịnh lại bất quá hắn nhưng không có lập tức mở hai mắt ra mà lại như trước nhắm chặt hai mắt ngưng thần tỉ mỉ nghe quanh mình động tĩnh một hai ba bốn năm năm người trừ ta ra nơi này còn có năm người hô hấp đều đều nhịp tim đập thần suất bình ổn chắc còn ở trong hôn mê diệp khai c a o mày hồi tưởng chính mất đi chi giác tiền sự t ì n h một người hết sức bình thường ban đêm nếu như nói cứng có cái gì đặc thù nói đó chính là trong căn cứ chẳng biết hai nuôi mèo kêu xuân gọi càng thêm thường xuyên mà chính hôm đó buổi tối diệp khai chính chơi trước máy tính đột nhiên bắn ra cái trước cửa sổ logo nội dung là một người mặc bại lộ ngực lớn nguội phía dưới viết mấy cái này người muốn biết sinh mạng ý nghĩa sao ghê tởm đây là đang rụ rỗ ta phạm tội sao ta thế nhưng chính trực thiếu niên a diệp khai lập tức thở phì phò k h ô n g chế con chuột mánh điểm ngực lớn nữ lang m ẹ mễ kết quả mắt tôi sầm lại đợi cho có phản ứng thì liền đã tới ở đây quả nhiên những thứ này trộm liên đều không thể tin lừa dối ta cảm tình ngay diệp khai thở dài thời điểm những người khác rốt cục lục tục t ì n h a a a ngươi biết đây là địa phương nào sao t r ờ i ạ ta đây là lúc đấy bây giờ là mấy giờ rồi nếu là không kịp thượng hôm nay lớp anh ngữ ta bắt thành cũng bị cái kia lão yêu bà mang chết bốn diệp khai dựa vào ở một bên trên tường đánh giá hết t h ể trước mắt xa lạ gian phòng xa lạ người những người này phân bố ở trong phòng các ngọng ách hoặc ngồi t r ồ n h ổ m hoặc đứng trước phần lớn người có đồng dạng đặc thù đó chính là mê man cùng với hoàng trương một người mặc màu xanh ngọc tiếp viên hàng không đồng phục nữ nhân thần sắc bất an nhìn chung quanh vài lần muốn mở miệng tuần hỏi chút gì cuối cùng đều là không bệnh mà chết đứng ở cách đó không xa một người v ệ trung niên nam tử còn lại là thập phần bị ổi nhìn chằm chằm tên kia tiếp viên hàng không cặp kia ăn mặc vớ i màu da đùi đẹp trong mắt tràn đầy không hề che giấu dục vọng một học sinh trung học còn lại là sợ x a n h mặt lại n u ố t ở gian phòng một góc hẻo lánh lạnh run cho dù ai tỉnh dậy hậu phát hiện mình đi tới địa phương hoàn toàn xa lạ đô hội không thể tránh tâm hoảng húng chi là chẳng bao giờ đi ra ủy vỏ gì tờ cao trung sinh gian phòng đích chính trung ương đứng tràn đầy lệ khí nam đầu chọc tên kia tiếp viên hàng không muốn nói lại thôi cùng với cao trung sinh như vậy sợ cùng hắn cũng có vài phần quan hệ bởi vì điều này thật sự là quá dễ dàng nhượng liên tưởng đến bắt g ó c mà danh hung ác nam đầu chọc ở trong mắt bọn hắn chính là v ạ ác bọn cướp bất quá diệp khai đương nhiên sẽ không cho là như vậy bởi vì hắn liếc mắt đó là nhìn ra tên này nam đầu chọc hung ác biểu tình hạ sâu đậm bất an ngay diệp khai quan sát gian phòng như thế điểm công phu đối phương đã là đi qua đi lại bốn lần còn có một người còn lại là lệnh diệp khai hơi chút c ư ờ i điểm hứng thú là một người đại hung ngội tử mặc dù có thể khiến cho diệp khai chú ý của không có nguyên nhân khác hoàn toàn là bởi vì n g ự c to nhìn ra dây bôi xem ra diệp khai quả nhiên hay là đối với cái kia tổ một quảng cáo vô pháp tiêu tan diệp khai nhìn lướt qua sau khi đó là thu hồi ánh mắt không sao cả cười cười cũng không định chủ động hướng những người khác tiếp lời trái lại nhắm hai mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi đứng lên thản nhiên tự đắc dán g dấp giống như là người đúng nhà mình câu đến đầu thuyền tự nhiên thẳng nên đến tổng sẽ đến diệp khai mới sẽ không lãng phí khí l ự c đây vô luận là ai xuất phát từ mục đích gì đem mình bắt đến nơi đây hắn tổng sẽ xuất hiện bởi vì phải là vẫn không xuất hiện vậy hắn làm tất cả là mất đi ý nghĩa quả nhiên cũng không lâu lắm là ở bên trong phòng những người khác sẽ bắt đầu tao động lúc thức dậy một đạo không gì sánh được thanh âm lạnh như băng người đúng diệp khai trong đầu vang lên hệ thống kiểm tra đo lường bắt đầu thân phận ghi vào phân biệt hoan n ê n khiêu chiến giả 000 số một trở lại luân hồi thế giới xét thấy số liệu tin tức thiếu sót vô pháp s i ê u tầm hữu quan 000 số một tất cả tin tức hệ thống quyết định tất cả bắt đầu lại từ đầu đây là n g ư ờ i trải qua người thứ nhất luân hồi thế giới cũng gọi vì tân nhân phó bản do vì tân nhân phó bản từ đối với tân nhân chiếu cố không có bất kỳ phụ gia nhiệm vụ tất cả lấy sống sót làm mục đích cuối cùng chủ tuyến nhiệm vụ sinh tồn nhiệm vụ giới thiệu văn tát 2054 n ă m m i bốn n ă giót mặt thế lặng lẽ hàng lâm chỉnh tòa thành thị t r u n g đ ố n g nhiên xuất hiện vô số cắn người khác biến dị côn trùng mà ngươi phải làm đó là người đúng cái thành phố này chữ hàng thất thiên ấm áp nhắc nhở một nguy hiểm to lớn phía sau tất nhiên có lớn lao kỳ ngộ ngay tại ở ngươi dám hoặc không dám ấm áp nhắc nhở nhị làm một gà mờ ngươi phải mã thượng lập tức học sẽ như thế nào ở nơi này tàn khốc bên trong không gian sống sót hảo hảo quý trọng này một lần duy nhất cơ hội bởi vì ngày sau không có khả năng co so với này vẫn đơn giản nhiệm vụ ấm áp nhắc n h ỏ tam để tận lực bảo chứng tân nhân chữ hàng tỷ số luân hồi thế giới không gian đem miễn phí biếu tặng tân nhân một trang bị trang bị đã để vào đều tự trong túi đ e o lưng như vậy hiện tại nhiệm vụ bắt đầu nam mà đang ở thanh âm hoàn toàn tiêu thất sau khi nguyên bản đẻ nén bên trong gian phòng bật người là bạo phát d ố i loạn nữ giót trời ạ ta dĩ nhiên đi tới mỹ quốc ta không phải mới vừa còn ở trước đó hướng a di chuyến bay thượng ả tiếp viên hàng không hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa sự thật này 2054, m ặ t thế dị hình bị ổi nam sắc mặt tái nhợt cùng những người khác thất kinh bất đồng lúc này diệp khai cũng gương mặt mê man số một trở lại thuộc loại số liệu thiếu sót rốt cuộc chuyện gì xảy ra ta lẽ nào trước đây liền tới quá địa phương quỷ quái này chết tiệt thế nào một chút ấn tượng cũng không có đối với có thể liếc mắt đó là nhớ k ỹ một trăm cái số điện thoại diệp khai mà nói không có có ấn tượng sự tình đó chính là triệt triệt để để chuyện không có phát sinh qua trừ phi là có quan hệ với đoạn này trí nhớ bị người từ trong đầu trực tiếp xóa đi nếu như hoán một người sợ là căn bản là không có cách tiếp thu này một cái thực tế nhưng diệp khai lại là rất nhanh tỉnh táo lại hắn lúc này ngược lại là mắt t ỏ a ánh sáng nhét miệng lên ngay cả thân thể đều là bắt đầu không tự chủ lay động không phải là đối với không biết sợ cùng khẩn trương chỉ có diệp khai tự mình biết hán giờ phút này tâm tình là cỡ nào phức tạp bởi vì diệp khai trong lòng trợt bắt đầu mơ hồ có h ư phấn ngoại trừ xem xét đại ba mội ở ngoài rốt cục có chút có ý sự tình làm những ngày kế tiếp sợ chắc là sẽ không lại nhàm chán như vậy diệp khai kềm chế nội tâm vui sướng bắt đầu kiểm tra mới vừa đối với phương nhắc tới đồ tân thủ bị lúc này diệp khai có thể mười phân rõ ràng cảm thụ được trong đầu của chính mình trống rỗng nhiều hơn một cái tứ cách không gian ba lô ba lô trong đó một cách lúc này đang lẳng lặng nằm một b à tạo hình quái dị đại đao tên gọi hàn g thiết sát chư đao loại hình vũ khí cấp bậc đồ tân thủ bị chú giải từng cái đồ long nam nhân đều muốn từ giết lợn bắt đầu đao quang sở trí huyết tiên tam xích h e o gọi liên tục ta đi một b à sát chư đao chú giải đều l à như thế ba khí còn có chính là ta căn bản cũng không tưởng đ ổ lòng a này diệp khai trong lòng ói ra tâm sư nói h ắ c h ắ c ta lại có súng không phải là cờ ép trong trò chơi mà là chân tránh súng lục a tên t i a cao trung sinh trong tay lúc này trống rỗng nhiều hơn một bả màu bạc súng lục chính hoan hỉ vớt vớt đảo qua mới vừa rồi bị quan diệp khai liếc mắt đó là nhận ra đây đem m một nghìn chín trăm mười một ra một hình sa mạc hài hòa tri ưng không chỉ là diệp khai tên kia hung ác đầu chọc cùng che lấp thanh niên lúc này cũng là đưa ánh mắt về phía thanh niên súng lục trong tay cái kia đầu chọc càng trực tiếp cười gần hướng phía cao trung sinh đi tới ai tại không lộ ra đạo lý đơn giản như vậy cũng đều không hiểu thực sự là dáng yêu à quả nhiên chơi cờ ép nam hải tử chính là đáng yêu như vậy chương hai đ ế t ử thế giới này sâu đậm ác ý chương hai đ ế từ thế giới này sâu đậm ác ý nam đầu chọc vẻ mặt cười gần hướng nam sinh cao trung đi tới thân ảnh cao lớn k h i thế bức người đây hết thể hết thể đều áp cái này chẳng bao giờ ra khỏi xã hội cao trung sinh thấu bất quá đứng lên thậm chí còn một lần quên mất trong tay mình có súng sự thật này đây không phải là đang đùa f g s du hí ngay cả thương đều cầm không vững người ngươi làm sao có thể trông cậy vào hắn xạ kích ngươi đừng tới đây ngươi tới nữa ta vừa muốn nổ súng rồi cao trung sinh ngoài mạnh trong yếu điệu hô nghe được cao trung sinh gọi nam đầu chọc quả nhiên ngừng lại chỉ là từ trong ánh mắt của hắn nhìn không thấy chút nào hoảng sợ trái lại ti trêu tức là thế nào giấu cũng không giấu được hắc hắc ngay cả bảo hiểm cũng không biết đầu tiểu tử ngươi cầm thứ này hoàn toàn là lãng phí còn là cho ta đi nam đầu trọc không chút khách khí thân thủ đoạt lấy cao trung sinh súng lục trong tay cao trung sinh mạnh mẽ bị lực một cái lảo đảo suýt nữa ngồi sập xuống đất lúc này hắn sắc mặt tái nhận môi run nhưng là không dám n u ô n ngữ chỉ là đôi nhìn chằm chằm nam đầu trọc nắm tay phải không tự chủ nắm chặt nhìn cái gì vậy nhìn nữa tin hay không lão tử ta nhất thương bằng n g ư ờ i nam đầu chọc đắc thế không thang ư ờ i nhấc chân đó là trực tiếp hướng về phía cao t r ù n g sinh trên người hùng hàng đà tới nhất cước nhận nhất cước a a a ta ta sai rồi không nên đánh lại ta cao t r ù n g sinh hai tay ô m đầu bị đau sau khi cả người càng như h à giống nhau cong lên xem ở cái c h ô i này phần thượng lão tử ta là không cùng người so đo nếu như nếu có lần sau nữa ngươi liền chuẩn bị ăn xuống đi được rồi trên người nên còn có hộp đạn đi nhanh lên cho lão tử ta giao ra đây cao trung sinh từ dưới đất bỏ dậy xỉ xỉ xách xách từ trong lòng móc ra ba hộp đạn cho nam đầu chọc đưa tới đối với phản ứng của đối phương nam đầu chọc hiển nhiên rất là thỏa mãn cười lớn thân thủ vô vũ cao trung sinh vai người sau xuất phát từ e ngại đúng là phản xạ có điều kiện lui lên trên mặt vẻ sợ hãi càng liếc mắt liền có thể nhìn ra nam đầu chọc d ơ d ơ lên trong tay xuống lục vẫn ngắm nhìn chung quanh mọi người có chút hăng h à i nói ta không biết đến tột cùng sẽ ra chuyện gì nhưng là chúng ta bây giờ đầu tiên phải giải quyết vấn đề liền l à như thế nào người đúng lúc nào cũng có thể sẽ bị dị hình tập kích l i nự rót chữ hàng thất ngày rất hiển nhiên chỉ dựa vào ta một người n à y một khẩu súng cộng thêm hai mươi tám phát là không có khả năng làm được ngoại trừ hợp tác chúng ta không có lựa chọn nào khác nếu là hợp tác như vậy mọi người hay là trước làm ra tự giới thiệu đi sau đó sẽ đem mới vừa rồi chủ thần đưa cho đồ tân thủ trang bị lấy ra nữa cho mọi người xem một chút sau đó sẽ nói một chút cụ thể có tác dụng gì trong tay có súng trong lòng không hoảng hốt những lời này tịnh không hoàn toàn đúng tương tự một khẩu súng người đúng hai người trong tay đó là phát huy ra l ư ợ n g chủng tuyệt nhiên hiệu quả khác nhau tên này nam đầu chọc phảng phất bởi vì có trong tay này cây súng lục lo lắng cũng là trở nên càng thêm đủ rất có một bộ chỉ điểm giang sơn ý tứ hàm xúc nhu nhược cao trung sinh trang bị đã tại nam đầu chọc trong tay bởi vậy hắn những lời này rõ ràng cho thấy đối với d i ệ p khai bốn người nói ngực lớn mội do dự một chút trước tiên mở miệng nói rằng tên của ta gọi lưu vũ s o n g là một gã thông thường y học viện giáo năm thứ hai đại học học sinh ta đồ tân thủ trang bị ngạch cũng không phải vũ khí chỉ là một kiện phụ trợ loại vật phẩm mà thôi nói lưu vũ s o n g trong tay đó là trống r ỗ n g nhiều hơn một người màu trắng y rìa liệu dương lưu vũ s o n g dừng một chút tiếp tục lái miệng nói nói bên trong chỉ có một chút cầm máu băng vải cùng với hàng ngày thường gặp té đánh dược thủy mà thôi nghe được lưu vũ s o n g nói như thế diệp khai khỏe miệng dương lên mỉm cười lưu vũ song đang nói câu nói này thời gian ánh mắt lóe ra hiển nhiên là cũng không nói gì nói thật rất rõ ràng nàng là đối với mọi người nổi lên cảnh giác xem ra bộ ngực còn chưa đủ lớn a diệp khai nhỏ giọng nói ra tâm sự nói bị ổi nam nhìn thấy nam đầu chọc đưa ánh mắt đầu hướng mình khẩn trương không ngớt vội vã làm ở hữu thủ một cây tạo hình phong cách cổ xưa pháp trượng đó là đột nhiên xuất hiện ở trong tay h ắ n ta là lý tự cường là một gã tư doanh nghiệp chủ ta đổ t â n thủ trang bị là cây này p h á p trượng ấn lên mặt giới thiệu có thể phóng ra lờ vờ một tiểu h ỏ a cầu thuật nhưng đáng tiếc mỗi một lần sử dụng đó là muốn tiến hành dài đến một phút đồng hồ thời gian bổ sung năng lượng n h ẽ đây ma pháp sư chuẩn bị trang bị a án vừa vị kia ngực lớn m ộ i chỉ tình huống đến xem ta dám đánh cuộc cái này bị ổ i nam mở nhất định là tình thú đồ dùng điếm mà bản thân của hắn còn lại là thâm niên ma pháp sư diệp khai chiếu sáng tự lẩm bẩm truyền thuyết kia quả nhiên là thật sao thẳng đến ba mươi tuổi vẫn bảo lưu trình tiết lời mà nói là có thể sử dụng ma pháp tất chân trường thối tiếp viên hàng không xuất ra một viên lựu đạn r u n g g ọ n g nói ta ta là trầm phương ta lấy đến đồ tân thủ trang bị đó là trong tay này trái lựu đạn ta ta biết phương pháp sử dụng đối mặt dị hình côn trùng thì một viên m năm mươi bảy thức đích lựu đạn có đôi khi có thể đưa đến không tưởng được hiệu quả nam đầu trọc tự nhiên trông mạt thèm chỉ là hắn nhãn thần lóe ra vài cái liền đem đường nhìn từ trên người tiếp viên hàng không lý khai trầm phương câu nói sau cùng kia rất rõ ràng là nói với hắn cầu nóng này còn chưa cắn người nếu như thật đem đối phương ép thật đúng là chuyện gì cũng có thể phát sinh bởi vậy nam đầu chọc mới sẽ không như thế ngu xuẩn ở phía sau phạm loại sai lầm cấp thấp này hơn nữa thủ lôi loại vật này là hàng dùng một lần dùng sẽ không có chờ đến lúc đó tìm một cơ hội làm cho đối phương đem tay này lôi cho dùng có khi là thủ đoạn làm cho đối phương văn chính tay không tất s ắ t nữ nhân muốn người đúng mặt thế n u rót chữ hàng thất thiên là vô luận như thế nào đều làm không được sự tình trước hết không đề cập tới còn lại chỉ cần thực vật thủy nguyên đó là cái vấn đề lớn đến lúc đó cũng được quay quay đi cầu ta nam đầu chọc nghĩ vậy vừa liếc một cái trầm phương vậy đối với no đủ du phòng cùng tiêu đồn còn có có lồi có lom vóc người trong lòng đó là ngứa khó nhịn hận không thể mã thượng lập tức liền đem kỳ c ụ c giải quyết tại chỗ trầm phương chú ý tới nam đầu chọc nhìn ánh mắt của mình phía sau lưng không khỏi lạnh lẽo trong tay thủ lôi đó là nắm c h ặ t hơn tên gọi m năm m ư thức thủ lôi loại hình duy nhất tiêu hao tính đạo cụ cấp bậc đồ tân thủ trang bị chú giải áp lực sinh tồn cùng sinh mạng tôn nghiêm đến tột u cùng người nào quan trọng hơn nam đầu chọc cưỡng chế chính xung động của nội tâm đưa ánh mắt về phía diệp khai ở đây sáu người ngoại trừ nam đầu chọc chính ngoại liền chỉ có diệp khai không có giới thiệu mình diệp khai b á một tiếng trực tiếp rút ra cái thanh kia tạo hình khoa trương sát chư đ a o bắt đầu nói huyên t h u y ề n giới thiệu nói chung đây là một bà kinh thiên địa khiếp quỷ thần đồ long diệt ma chu tiên sát phật kinh thế bảo đao một nói thẳng vài chục phút diệp khai này mới thỏa mãn kết thúc đã biết thứ diễn giả n g khiến cho còn lại năm người không còn gì để nói mà nam đầu chọc bởi không rõ ràng lắm diệp khai nội tình tự nhiên cũng không dám càn dỡ đến một người người đúng nguy hiểm như vậy trong hoàn cảnh vẫn có thể hưng ơ phấn như thế địa đối với một bà sát chư đao chân thành mà nói người nam đầu chọc mới không dám n h ạ bởi vì nay loại người 99% là bệnh thần kinh a tối hậu đến phiên ta ta là tào kiệt đồ tân thủ trang bị là cái này lục lạc trông được rồi nếu hiện tại tất cả mọi người đã giới thiệu xong xuôi như vậy thì bắt đầu chế định kế hoạch đi xác thực bảo vệ chúng ta có thể ở nơi này mà thế nữ rót sống thượng một tuần tào kiệt vỗ tay một cái mở miệng nói rằng cao trung sinh lúc này trong lòng đang dỉ máu a cái gì gọi là đại gia đã giới thiệu xong xuôi ta ta còn không coi a đây mạnh mẽ quên ta đi giờ k h ắ c này cao trung sinh rốt cục cảm nhận được đến từ thế giới này sâu đậm ác ý chương ba sơ ngộ dị hình chương ba sơ ngộ dị hình nhân loại chính là kỳ quái như thế nếu như là đơn độc một người bị chủ thần không giải thích được nhét vào m ặ t thế liệu r ố t lời mà nói như vậy sợ là sớm bị hoảng sợ bao phủ hít thở không thông hôm nay tuy nói đồng dạng lo lắng sợ nhưng khi hắn ngắm nhìn bốn phía phát hiện đến cũng không phải chỉ có tự mình một người thì sẽ gặp trống rông nhiều hơn vài phần cảm giác an toàn đây có lẽ là người một loại bản năng nhưng diệp khai lại càng thích tương kỳ quy kết làm người thói hư tật xấu nhu nhược đứng ở góc diệp khai nhìn nam đầu chọc tào kiệt đái lĩnh mấy người còn lại bắt đầu kịch liệt triển khai thảo luận tối hậu cho ra kết luận cũng muốn đầu tiên giải quyết thức ăn nước uống nguyên này một nhược trí cũng nghĩ ra được vấn đề mà thôi diệp khai bíu môi đối với mình đám này đồng đội đã không ôm ấp bất kỳ hy vọng gì quyết định tìm được cơ hội thích hợp đó là ly khai được rồi chúng ta hay là trước ly khai này tòa b i ể u đ i n g đi tuy rằng tạm thời còn không có đụng tới chủ thần nhắc tới dị hình côn trùng nhưng tưởng tới nơi đây phải không nghi ở lâu hơn nữa loại này đại lâu văn phòng là tuyệt bích không có đồ ăn dự trữ việc cấp bách cần phải mau chóng tìm một nhà siêu thị hoặc cửa hàng giá rẻ thu thập thức ăn nước uống tào kiệt rất là tự nhiên đó là bắt đầu ra lệnh đối với lần này mọi người đương nhiên không có ý kiến rất là thuận lợi đó là ly khai này tòa cũ nát b i ể u đ i n g chờ diệp khai mấy người tới đường cái sau khi mới coi như tránh thức lý giải mà thế hai chữ này ý tứ trống giống đường cái ngoại trừ tàn phá kiến trúc cùng bỏ hoang xe hơi ở ngoài cánh là không nhìn thấy một người sống thân ảnh của không ngay cả vừa vừa sống cầu cũng không có lại phối hợp lúc này ám chầm s á t trời phải nhiều âm ú khủng bố thì có nhiều âm ú khủng bố lý tự cường không khỏi sợ run cả người toàn thân cao thấp phì nhục cũng theo run lên một cái diệp khai nhìn ra ngoài một hồi buồn cười đương nhiên ngoại trừ diệp khai cái này dị loại ở ngoài mấy người còn lại sắc mặt của cũng không mạnh bằng lý tự cường thượng nhiều ít tiếp viên hàng không trầm phương cắn chặt môi rất hiển nhiên là người đúng khắc chế chính sợ hãi của nội tâm ngay cả tào kiệt sắc mặt cũng là âm trầm đáng sợ đường phố lên xe nhiều như vậy đại gia phân công nhau đi tìm một chút xem có còn hay không có thể khởi động xe sau khi chúng ta bật người đi siêu thị vừa dứt lời tào kiệt đó là dẫn đầu chiêu một bên đi đến bắt đầu tìm tòi mấy người còn lại liếc nhìn nhau sau khi cũng là chiêu bốn phía t ả n ra bởi vì tào kiệt chế định hành động phương châm không có bất cứ vấn đề gì dĩ nhiên chỉ cần là người bình thường đều có thể nghĩ đến diệp khai nhìn mọi người bóng lưng rời đi tưởng chỉ chốc lát cuối cùng vẫn quyết định tiên theo đoàn người đi tình huống cụ thể đến lúc đó đang nhìn đi vì vậy cũng là hướng phía cách đó không xa một chiếc xe hơi đi tới a đúng lúc này trên đường cái trống không đ ố n g nhiên vang lên rít lên một tiếng d i ệ p khai bản năng hướng phía thanh âm ra nhìn lại chỉ thấy cách mình cách đó không xa lưu vũ s o n g chính ngã ngồi người đúng một chiếc xe hơi tiền hai tay chống địa không ngừng lui về phía sau tiếng thét trói thai ở trên không tham quan trên đường cái khoảng không tiếng vọng mọi người lại không hề rời đi xa bởi vậy đều là bị hấp dẫn nhiều ly lưu vũ s o n g gần nhất lý tự cường trực tiếp đi đi qua s ắ c mị mị nhìn té trên mặt đất lưu vũ s o n g mở miệng hỏi đã xảy ra chuyện gì côn trùng có côn trùng、ly、lưu vũ xong sắc mặt tái nhật dung giọng nói lý tự cường trên cao nhìn xuống lúc này chính thưởng thức lưu vũ s o n g bộ ngực tuyết bạch nhưng khi hắn nghe được côn trùng hai chữ thì bật người là bị lại càng hoảng sợ cả người hậu lùi một bước đồng thời ở giữa không trung vẫn không quên cơ trong tay mà pháp trượng kia nơi nào lúc đấy chẳng quá mức lưu vũ s o n g rốt cục t ỉ n h táo một ít đứng dậy đưa tay chỉ trước mắt xe hơi mở miệng nói rằng người đúng người đúng trong ô tô lúc này diệp khai mấy người cũng rốt cục chạy đến nơi này mọi người nghe được lưu vũ xong nói hậu sắc mặt đều là không dễ nhìn lắm bởi vì côn trùng hai chữ đối với lúc này bọn hắn giờ phút này mà nói là ý nghĩa tử vong nam đầu chọc tào kiệt càng trực tiếp móc ra cái thanh kia lượng màu bạc sẽ hướng xe hơi nổ súng cô n ã i n ã i của ta a thông minh này ta hoài nghi có hay không ba hai a diệp khai vội vã là thân thủ kéo lại tào kiệt ngươi làm gì phát hiện mình bị người ngăn cản tào kiệt quay đầu căm tức nhìn diệp khai chất vấn ta hỏi ngươi muốn làm gì mới đúng đầu góc ngươi bên trong đều là chút gì à ngươi không thấy được xe này cửa sổ xe đóng chặt hoàn hảo không chút tổn hại à rất hiển nhiên những con trùng này bị vây ở trong xe không ra được bằng không này ngực lớn mội làm sao có thể vẫn có thể ở nơi này cả tiếng gọi hết sức ngươi một thương này đi qua đánh nát cửa sổ xe là phải đem bên trong côn trùng đều dẫn ra ngoài s a o diệp khai quay về chừng tào kiệt liếp mắt không chút khách khí nói rằng tào kiệt nghe xong diệp khai nói sau khi đó là biết mình sai rồi Nghĩ đối ế n chính mới vừa rồi phát súng phát mới rồi kia đi vừa x u n g hậu quả, c á chán cũng Chỉ cũ chỉ của, cho chuẩn chút móc hôi lạnh. Chỉ là ngoài miệng lại như cũ mạnh miệng, chỉ thấy hắn một bà bỏ qua diệp Khai tay của, hư lạnh không phải tình huống hư, ngoài miệng miệng, nói, ai nói cho ngươi biết ta muốn nổ súng, đang lên thương là là lại là là bà bắt bỏ biết bị toát một tay ta ta một đầu đây đi qua ra ra ai mồ xem Diệp ấy với ì lấy nhất. phòng ngựa vặn v Đối tào kiệt phản ứng diệp khai mới không thèm để ý nếu không lo lắng đến đối phương một thương này xuống phía dưới sẽ đối với mình hoặc nhiều hoặc ít tạo thành điểm phiền thoái diệp khai thậm chí căn bản sẽ không thân thủ ngăn lại diệp khai lướt qua tảo kiệt tự mình đi phía trước đi đi tới chiếc xe hơi kia cửa sổ xe tiền dừng thân lại chừng hai mắt đi vào trong đầu nhìn lại quả nhiên thấy trong xe đầu d ầ m d ạ p bò mười mấy con côn trùng đám cái đầu đều có lớn chừng ngón cái màu lửa đỏ giáp sát phía dưới có bốn con dài k h ắ p móc câu quái chân thân thể phía trước càng dài hai thật dài gọng kìm lớn trong xe ngoại trừ côn trùng ở ngoài còn có lượng cổ thi thể trong đó một đã chút nào nhìn không thấy nửa điểm huyết n ụ c Thình nhìn trong xe tình huống diệp khai rất nhanh đó là suy đoán ra trong xe hai cái này quỷ xui xẻo nên đang chuẩn bị lái xe ly khai nhưng mới vừa đóng cửa xe cũng phát hiện mình trong phát xe đầu diệp ĩ n h ê trên n cũng làm có mười mấy con chính đáng sợ nhất trùng. này muốn chạy trốn cũng đã không còn kịp rồi. Từ trên thi thể hướng chính là có lúc chạy có làm là Mà mười mấy quái rồi, thi i thể thể phát h đã sợ từ kịp n mánh、khỏe. Trong càng một khỏe. thi thể tay của càng trực t đó cỗ của i ế giữ tại Diệp chốt xa cửa chỗ.、Diệp、khai vừa quan sát trong chốc lát trong lòng yên lặng tính toán phát hiện dựa theo này mười mấy con côn trùng cùng ăn tốc độ sợ rằng còn phải có hai ba ngày tài năng mới có thể triệt để đem này nửa đoạn thi thể cho k h ẳ n g sạch sẽ Muốn là chương bốn bị tập kích chương bốn bị tập kích ghé vào trên cửa sổ xe diệp khai nhiều hứng thú bắt đầu quan sát kỳ bên trong xe đám kiêm màu lửa đỏ quái trùng người nọ là bị điên rồi tiểu tử này náo tử không có phôi đi hoàn hảo mọi người sự tình nói trước trong ô tô chỉ có này sấm nhân quái trùng lời mà nói nếu như biến thành người khác đến xem diệp khai như vậy tụ tinh hội thần nói vẫn cho là chúng ta thân ái diệp khai đồng học là ở tham quan học tập xa chân đây lại nhìn một hồi có lẽ là n g h ĩ không có ý nghĩa diệp khai nhẹ nhàng vô vô thủ đó là khiêng cái kia đem tạo hình khoa trương sát chư đao ly khai mọi người thấy diệp khai bóng lưng không còn gì để nói trong lòng đều nghĩ đến này rốt cuộc là ai à mọi người ở đây còn không có t h ô n g thả lại sức thời điểm diệp khai cũng đã là tìm được rồi có thể phát động xe hơi này mấy người các ngươi vẫn ngốc sống ở đó trong làm gì chờ cho này t ử côn trùng đem đồ ăn xong sao ta đã tìm được xe nhanh lên đến đây đi diệp khai đứng ở hơn mười thước có hơn một chiếc hôi bạch sắc diện bao xa tiền cả tiếng hướng mọi người la lên lực lớn bội lưu vũ xong người thứ nhất chiêu lá đầu đi tới ngay sau đó tiếp viên hàng không trầm phương cũng là đi theo nhìn hai người đại mỹ nữ đi bị ổi nam lý tự cường vội vã thi điên thí điên đi theo trầm phương các nàng phía sau chỉ có cao trung sinh nhát gan nhìn đầu chọc tào kiệt trong khoảng thời gian ngắn không dám có hành động tào kiệt tàn bạo nhìn diệp khai l ư ớ t mắt phun mắng một tiếng cuối cùng cũng là chiêu lá đầu đi tới cao trung sinh theo tảo kiệt phía sau người đúng đội ngũ sau cùng mặt đem mọi người đi tới cỏ xa tiền thì diệp khai sớm đã là chui được bên trong xe chỗ ngồi kế bên tài xế hướng về phía mọi người cười hỏi ai biết lái xe chính tự giác đi chỗ tài xế ngồi ta không biết ta cũng sẽ không cao trung sinh cùng lý tự cường lập tức tựa đầu dung cân chống bỏ dường như cao trung sinh không cần nhiều nói mà lý tự cường một người tử trạch không biết lái xe đã ở diệp khai như đã đón o trước lưu vũ xong không nói được một lời giật lại xe hơi cửa sau xe đó là chui vào hiển nhiên cũng là không biết lái xe chủ tào kiệt còn lại là hết sức k i ê n kỵ nhìn diệp khai l ư ớ t mắt dĩ nhiên cũng là chui vào hành khách t ừ trong diệp khai tìm này lượng diện bao xa coi như khá lớn hành khách vị có hai hàng tào kiệt một người một loạt chỉnh lượng diện bao xa sau cùng vị trí cao trung sinh lý tự cường cùng lưu vũ xong ba người chen một loạt tiếp viên hàng không trầm phương nguyên bản cũng dự định tiến thừa quý vị khách quan nhưng chuyện cho tới bây giờ đã không có lựa chọn không thể làm gì khác hơn là làm một b à giật lại diệp khai bên cạnh lái xe tịch cửa xe ngồi xuống đem dạy thời diệp khai quay đầu nhìn trầm phương mở miệng nói rằng thời dạy trầm phương âm điệu đột nhiên cao một người âm lượng lập tức ý thức được không thích hợp mạnh mẽ đ è ép xuống hiển nhiên người đúng hoàn cảnh này hạ nhiệm h ạ gì một ít chuyện nhỏ đều đem điều này tiếp viên hàng không dọa cho phát sợ không cần đi ta kỹ thuật lái xe tốt vô cùng không cần phải cởi đi ta trước đây vẫn mặc cao cân mở trầm phương miễn cưỡng mở miệng nói rằng bất kỳ một cái nào sơ sẩy đô tướng đều muốn sẽ để cho chúng ta rơi vào vạn kiếp bất phục trong ta cũng không muốn mạo hiểm như vậy chúng ta một xe nghĩ người tánh mạng cũng đều người đúng trên tay n g ư ờ i đây diệp khai bật người là không biết xấu hổ mang ra cả xe người đến áp trầm phương kỳ thực hắn thật chỉ là muốn xem một người dáng dấp chữ bắt phân vóc người chín phần tiếp viên hàng không người đúng bên cạnh mình dép lê mà thôi trầm phương xuyên qua k i n h chiếu hậu thấy phía sau xe sắc mặt của mọi người biết sự tình đã vô pháp cải biến gương mặt từng đỏ kho lưng bắt đầu khởi dày màu đen cao cân bật người là bị trầm phương c ở i bỏ qua một bên chỉ mặc vớ màu da chân của nhà dẫm nát băng lương phanh lại thượng nhìn trầm phương xấu hổ hình dạng diệp khai trong lòng rất là hài lòng chẳng biết từ đâu mà đào làm ra một bộ bản đồ cười nói cách chúng ta này tam điều đường phố cự ly có một chỗ đại hình liên tòa siêu thị lên đường đi、88. sau 20 phút người đúng một nhà hố mà siêu thị tiền một c h i ế c hôi bạch sắc diện bao xa tắt lửa ngừng lại trên xe lục tục đi xuống mấy người chính thị diệp khai đoàn người dạ thay cái này đi mang giày cao gót lợi mà nói đến lúc đó đừng nói là côn trùng ngay cả nhiều đi vài bước đều cật lực diệp khai cũng không biết từ nơi này xuất ra một song nữ thức dép lê cho một bên trầm phương đưa tới trầm phương nhìn diệp khai trong tay dép lê lang thần vài giây mới phản ứng được trắng diệp khai liếp mắt tức giận nói ngươi có g i à y vừa không lấy ra nữa diệp khai bỗng nhiên là nghiêm túc thân thủ vô vô trầm phương vai mở miệng nói rằng thiếu nữ lẽ nào không ai đã nói với ngươi ngươi xấu hổ hình dạng nhìn rất đẹp sao sau khi nói xong diệp khai mở cửa xe cũng là xuống xe đi trầm phương nhìn diệp khai bóng lưng gương mặt vừa đỏ lên ngay cả chính cô ta cũng không có chú ý đến nàng ngay từ đầu câu nệ bi quan cùng hoảng sợ chờ phụ diện tâm tình đúng là lặng yên không tiếng động chậm rãi biến mất chờ đến trầm phương lúc xuống xe đi ở phía trước tàu kiệt đám người đã là nhanh phải đi vào siêu thị mà đúng lúc này trầm phương bỗng nhiên là nghe được phía sau vang lên nóng nóng nóng thanh â m của thanh â m rất vang rất dày đặc trầm phương tê cả ra đầu không cần quay đầu lại nàng cũng đã là đoán được thanh â m này nơi phát ra bật người là liều mạng dường như đi phía trước quần quận còn lại mọi người lúc này hiển nhiên cũng là nghe được thanh â m này đã tiến nhập siêu thị lưu vũ xong nhìn trầm phương phía sau giữa không trùng đám kia rậm r ạ m chẳng t r ị côn trùng trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc sợ hãi mà còn đang nửa trên đường diệp khai cũng một bên chạy một bên bất thời giờ quay đầu nhìn lại chỉ thấy này côn trùng thân thể khoảng chừng dài hai mươi ly toàn thân trình màu nâu đen trên đầu dài một đôi thật dài dâu quỷ dị là đây đối với dâu đúng là so với nó chỉnh thân thể còn m u ố n dài trên người dài tam đôi chân phía trước một đôi vừa mị n lại ngắn trung gian vậy đối với là thoáng to một ít lâu một chút tối hậu vậy đối với không chỉ có vừa to vừa dài nhưng lại đứng rất nhiều sức măng rô đáng sợ nhất chính là chúng nó đầy miệng đúng là phát ra tia sáng hiển nhiên rất là sắc bén không phải là mới vừa mới nhìn đến cái chủng loại kia màu lửa đỏ côn trùng loại này côn trùng cái đầu nhỏ rất nhiều nhưng số lượng cũng muốn bay lên vài trở mình nhìn kỳ hình dạng hiển nhiên cũng không phải ngồi không mau đóng cửa mau đóng cửa nếu như những con trùng này bay tới chúng ta nhất định phải chết tào kiệt chẳng biết lúc nào cũng đã là chạy tới trong siêu thị đầu hắn lúc này chính hướng về phía bên cạnh lưu vũ s o n g cùng lý tự cường mấy người la lớn lưu vũ s o n g mặt lộ vẻ khó khăn hiển nhiên rất l à hơi mà lý tự cường còn lại là nhìn lúc này còn đang siêu thị bên ngoài diệp khai cùng trầm phương liếp mắt nhãn thần lấp loe không yên mà thủ đã là đưa tới chốt cửa sát biên liên giới diệp khai hiển nhiên cũng là chú ý tới tào kiệt động tác của bọn họ quay đầu lại nhìn trầm phương liếp mắt chỉ thấy trầm phương dĩ nhiên chẳng biết bị vật gì vậy trượt chân té xuống đất diệp khai thở sâu thở ra một hơi một người dừng lại quay đầu lại chiêu trầm phương chạy đi mà đang ở trầm phương tuyệt vọng thì chợt nhìn thấy một đôi tay đưa tới trước mặt mình trầm phương không có có do dự chút nào bật người là chăm chú tương kỳ nắm mà diệp khai còn lại là bật người mã lực toàn bộ khai hỏa chiêu siêu thị chạy như điên mau đóng cửa a đi các ngươi không liên quan ta tới quan tao kiệt đẩy ra mọi người sẽ đem siêu thị lắm cửa đóng lại thì một bả lượng lóng lánh sát chư đao bỗng nhiên là lộ ra khe hẹp chém vào không phải là diệp khai thì là người nào ngoại trừ lượng lắc lư sát chư đao ánh vào tào kiệt mi mắt còn có diệp khai tràn ngập sơ xác tiêu điều ánh mắt của song nhãn tiếp xúc trong nháy mắt tào kiệt phía sau lưng đó là trực tiếp dùng mình một cái cảm thấy một loại không rõ b ă n g lãnh diệp khai hướng bên cạnh rạch một cái đại môn bật người vừa một lần nữa mở lôi kéo sau lưng trầm phương nhảy vào đại môn lại một lần nữa đóng sau ba hơi thở đám k i a tử côn trùng mới ho ngong ngắng vừa vừa đụng phải pha lê trên cửa chính t r ư n g năm chết đi hoa mắt cảnh tượng làm táng t r ư n g năm chết đi hoa mắt cảnh tượng làm táng Vô ma siêu thị lầu một trong đại sảnh chẳng biết lúc nào nhiều hơn một máu tươi chảy đầm địa nữ tính thi thể chỉ có thể từ kỳ thân thượng màu xanh ngọc tiếp viên hàng không chế phục trên đùi vớ màu d a cùng với đáy bằng nữ nhi dày y, y h i nhận ra cổ thi thể này chủ nhân không có sai chết người này chính thị trầm phương mà từ tiến vào này cá tân thủ phó bản vẫn chưa tới thời gian một ngày rốt cục xuất hiện người thứ nhất tử vong người những người khác lúc này còn lại là đã tư tán ra bắt đầu thu thập đồ ăn chỉ là sắc mặt đều không dễ nhìn lắm mà thôi siêu thị đại môn từ lâu bị tào kiệt mấy người sĩ tới được hàng cái c h ặ n lại đám kia xú trùng một chốc thật đúng là vào không được chỉ là trên mặt đất trầm phương thi thể luôn luôn làm cho một loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy mọi người đang thu thập thức ăn thời gian bình thường là nhịn không được đưa ánh mắt về phía ở đây nhớ tới trầm phương khi chết thảm trạng vẫn là sợ không thôi tiến nhập siêu thị không bao lâu trầm phương cùng lưu vũ xong hai người bởi tư nhân nguyên nhân đi một chuyến nhà vệ sinh hai người cũng rất nhanh liền đi ra chỉ là ai cũng không có chú ý tới một con biến dị hát sắc côn trùng chẳng biết lúc nào đã là yên ắng bỏ đến trầm phương trên người của tối hậu đang không có người chú ý dưới tình huống đúng là trực tiếp từ trầm phương lỗ h a i chui vào trong cơ thể nàng t h ẳ n g đến trầm phương bắt đầu kêu đau bụng thì mọi người cũng không có phát hiện dị thường chỉ có diệp khai cảm thấy sự t ì n h có kỳ hoặc đi tới trầm phương bên cạnh giữa lúc diệp khai chuẩn bị thải thủ hành động gì thì đã không còn kịp rồi lúc này trầm phương đã bắt đầu không ngừng ho khan ho ra không chỉ là máu vẫn còn có nội tạng toài phiến không có kiên trì bao lâu đó là trực tiếp là đã bị chết ở tại diệp khai trong lòng trầm phương như vậy không minh bạch tử vong tự nhiên là đưa tới mọi người khủng hoảng bất quá hoàn hảo theo diệp khai tương kỳ giải phâu sau khi rốt cục vạch trần bí mật này con kia không chỗ che thân xú trùng cuối cùng bị diệp khai hung hăng b ó c chết、37. nam đầu chọc tào kiệt từ dưới đất nhặt lên một túi bánh mì một b à xé mở gặm mấy cái chỉ là sự chú ý của hắn cũng hoàn toàn không có ở trong tay bánh mì thượng mà là yên ắng đánh giá cách đó không xa diệp khai nhìn từ đ ằ n g xa diệp khai là môi không ngừng ngoạn ngoại coi như người đúng hử cái gì ca khúc hơn nữa từ vào siêu thị rời tào kiệt đó là chú ý tới diệp khai vẫn vẫn duy trì mỉm cười giống hệt về lúc trước tất cả cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra chỉ là nhưng tào kiệt hồi tưởng lại lúc đó diệp khai quơ đao chém xuống thì ánh mắt của phía sau là vừa một trận cảm giác mát kéo tới ngay cả trầm phương trên người lưỡng trái lựu i đạn cũng không có dũng khí hướng diệp khai mướn hắn chính là tận mắt thấy trầm phương người đúng chính điểm cuối của sinh mệnh thời khắc đưa tay lôi dao cho diệp khai trong tay không có đạo lý à vừa lao tử ta thiếu chút nữa là hại tính mạng của hắn thì là tiểu tử này không ghi hận nhưng tổng nên nói cái gì chứ đối với diệp khai tào kiệt là càng phát ra nhìn không thấu siêu thị hiển nhiên cũng đã bị người cướp xe qua hàng cái cũng đầy đất hoàn hảo đồ ăn hầu như không có bất quá lúc này cũng không có ai sẽ ghét bỏ cái này có thể sống sót mới là trọng yếu nhất đừng nói là lý tự cường cùng cao trung sinh ngay cả ngực lớn m ộ i lưu vũ s o n g cũng là không có chút nào phong độ ngồi dưới đất cầm thu thập đến đồ ăn cùng đồ uống bắt đầu đại khẩu ăn uống người đúng trầm phương tử vong dưới sự kích thích mọi người càng thêm quý trọng mỗi một phần có thể tăng chính cơ hội sống sót diệp khai chẳng biết từ đâu tìm ra một lọ lạt kẹ cà phê đại khẩu đổ vài hớp hậu vừa một lần nữa đạc bộ đến siêu thị trước đại môn nhìn ngoài cửa đám k i a đen như mực côn trùng mắt hơi n h a o lại những con trùng này không ngừng dùng thân thể đánh vào pha lê đại môn phát sinh đông đông đông thanh n m của thật giống như giọt mưa rơi xuống đất giống như vậy bùn bùn không cần lo lắng đám này xú trùng nghĩ là vô luận như thế nào đều vào không được bị ổi nam lý tự cường chẳng biết khi nào thì đi đến rồi diệp khai bên cạnh mở miệm nói rằng nếu như quang nhìn mắt tình hình trước mắt lời mà nói như vậy đám này côn trùng là vô luận như thế nào đều không thể đi qua siêu thị đại môn nhưng diệp khai trong lòng luôn có một chút bất an bởi vì này hết thệ đều quá dễ dàng chính nhất hành b ả y từ vức đi building xuống tới mai cho đến nhà này siêu thị dọc theo đường đi coi là này ba tổng cộng đụng phải ba lần chủ thần đề cập tới biến dị côn trùng này ba lần trong đáng sợ nhất đó là vô thanh vô tức chui vào trầm phương trong cơ thể cái loại này côn trùng mà ban đầu đụng phải cái loại này màu lửa đỏ côn trùng cũng vẫn nói còn nghe được dù sao to con tạo hình khoa trường lại đang ăn thịt người làm cho một loại mánh liệt đánh vào thị giác miễn cưỡng không làm thất vọng biến dị hai chữ này mà trước mắt đám này đen kịt s ô trùng đã cảm thấy cùng bình thường thông thường côn trùng so sánh với cường không được nhiều lắm nếu như loại này côn trùng cũng có thể tính được là dị hình lời mà nói dị hình là rất không đăng giá huống hồ hôm nay toàn bộ new dóp thành cùng tử thành không giống nếu như đều là những thứ này không hề lực sát thương côn trùng lời mà nói lại làm sao có thể làm được có lẽ là để nghiệm chứng diệp khai tìm cách đám này côn trùng rốt cục bắt đầu có động tác chỉ thấy đám này côn trùng người đúng đụng phải vài lần pha lê đại môn sau khi đó là không lại tiếp tục mà là hết thể ghé vào trên cửa chính toàn bộ pha lê đại môn trong nháy mắt bị phủ kín ngạnh xinh xinh biến thành một cánh trùng cánh cửa ngươi xem đi chúng nó bắt đầu bỏ qua lý tự cường cười đắc ý nói diệp khai không chút nào phản ứng bên cạnh bị ổi mập mạp ý tứ mà là đem mắt chăm chú nhìn đám này côn trùng chỉ thấy đám này côn trùng đ ố n g nhiên hết t h ể đều là lớn lên nhưng tắt vào m ộ m cũng không lâu lắm một ác tâm chất lỏng màu xanh biếc đó là theo miệng của bọn nó chạy xuống loại chất lỏng này chạy đến pha lê trên cửa chính đúng là bắt đầu xèo xèo b ư ớ c lên khói trắng tới xít thấy cảnh tượng trước mắt diệp khai bật người là xoay người chạy đi mà một bên lý tự cường còn đang minh minh tự đắc khẳng trong tay bánh mì nướng bánh mì h o à người toàn n k h ô có có ý thức ý tới gần. Này, thật tốt, hiểm đến nguy gần. Này, n g ơ i cái lại chạy được, thực không nhát này Đám gì trùng gan. g à? vào n xú là ư sự cuối cùng quỷ tự ngạnh xinh xinh cắm ở lý tự cường trong cổ họng không có nói ra bởi vì nhưng lý tự cường xoay đầu lại thấy ngoài cửa tràn g cảnh thì đã là hoàn toàn dọa đáy ra quái khiếu vài tiếng hậu nhanh chân liền chạy mấy người còn lại hiển nhiên cũng là chú ý tới tình huống của bên này đám sát mặt tái xanh cầm lấy vừa thu tập đồ ăn chính là hướng lầu hai chạy đi mà đang ở tàu kiệt đám người hướng trên lầu chạy thì cũng gặp được diệp khai chính mang một cái dương phong xuống lầu đi thông lầu hai trên thang lầu lúc này hiện ra trước như thế một bộ quỷ dị hội họa bốn người đi lên một người xuống phía dưới sật qua người bốn người chạy lên người thần s ắ c hoảng trương lo nghĩ mà duy nhất cái kia chạy xuống người tuổi trẻ cũng mặt mang dáng tươi cười hai mắt tỏa ánh sáng hơn nữa trên tay hắn ôm cái dương kia hội họa quỷ dị không nói lên lời diệp khai ngươi điên rồi a chạy mau a đám kia côn trùng sẽ phá cửa lưu vũ xong dừng bước lại hướng về phía diệp khai hô diệp khai lại là hoàn toàn không có nghe được giống như vậy trong miệng hư nhẹ nhàng ca khúc tự mình hướng dưới lầu chạy đi nếu là có người tỉ mỉ nghe có thể rõ ràng nghe được diệp khai trong miệng h à n h ca khúc thái dương chiếu trên không hoa nhi đối với ta cười mọi chỉ nói đào đào đào ngươi vì sao còn muốn chạy xuống ta muốn tạc s ú trùng ngu ngốc không biết một điểm lửa ta bỏ chạy một tiếng ầm vang xú trùng đã chết rồi quả thực chính là người điên tào kiệt mấy người không còn gì để nói lưu vũ xong muội chỉ càng nhịn không được khoe miệng có quắc một trận đem diệp khai chạy tới dưới lầu thì thủy tinh thật dày đại môn đã bị đám này xú trùng ăn mòn chỉ còn lại có thật mỏng một tầng chỉ lát nữa là phải phá cửa mà vào diệp khai vẫn không vội chút nào đều đâu vào đấy cầm trong tay cái dương này phóng tới bên cửa thượng sau đó vừa từ dưới đất nhặt lên rất nhiều dung dịch cháy cho vứt xuống cái dương hai bên trái phải sau đó trịnh trọng kỳ sự đem máu me đầm địa trầm phương thi thể sĩ、si、tới chờ tất cả sắp xếp diệp khai rồi mới từ từ trong lòng ngực móc ra một người dịp bổ cái bật lửa loảng xoảng vang lên trong trẻo một đạo hơi yếu lửa quang sáng lên hỏa quang chiếu rọi diệp khai khỏe miệng dương lên dáng tươi cười lộ ra răng trắng như tuyết dáng yêu vừa lại xấu hổ thiếu nữ à tuy rằng chúng ta quen biết không được một ngày đêm nhưng ta biết ngươi là một cô gái tốt mà ta tối hậu có thể cho ngươi làm chính là phong quang to t á n nhượng đám này xú trùng cho người trôn cùng đi n g u y ệ n ngươi lên đường bình an trên hoàng t u y ể n lộ không tịch m ị n h lời còn chưa dứt diệp khai trong tay dịp b bổ cái bật lửa đó là bị vứt ra ngoài trên không trung s ẹ t qua một đạo hoàn mỹ đường a rabun chuẩn sắc không có l ầ m rơi xuống cái dương bên cạnh dịch nhiên vật thượng Xì xì xì. h ư n g hực liệt hỏa mã thượng lập tức đó là đốt khói đen không ngừng đi lên toát ra bị vây trong liệt hỏa cái dương kia ôn độ lên cao không ngừng đúng lúc này đ á một kia côn trùng rốt mòn rất tối hậu, tầng kia Khai tối hiển nhiên hiện ngồi, Diệp đi. pha đang bay côn cục cũng trước con chuẩn trùng ăn mòn tầng mỏng bọn hắn mồi, lên rốt rất thật phát mắt thét mà Ẩm! m hậu hướng lê, là bị tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh chợt nhớ tới d i ệ p khai lúc trước bao xuống cái dương kia bỗng nhiên là xảy ra bạo tạc trong khoảng thời gian ngắn ánh lửa n g ú t trời bạo tạc sinh ra trùng kích cùng với x ô i trào hỏa diễm bật người là đem đám này côn trùng vây quanh nuốt hết sáng lạn diễm hỏa cứ như vậy cháy hừng trước coi như người đúng tế điện trước người nào đó rời đi Chương 6, thanh niên nhân, cứu giới Chương 6, Thanh niên nhân, cứu thế giới nhiệm vụ là giao cho ngươi. niên trừng giới nhân, cứu ẩm tiếng nổ mạnh to lớn người đúng toàn bộ siêu thị bên trong đại lâu nổ vang quanh quẩn đem tạo kiệt đám người trần trợ lại từ lầu hai dưới chợ lúc tới chỉ có thể thấy sáng lạn hoa mắt vĩ thành cùng với c h ạ m xe lửa bất động đứng nguyên tại chỗ diệp hai nhìn trước mắt tứ tán khói bùi cùng với biến dị côn trùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt diệp khai bỗng nhiên là lăng ngay tại chỗ một bộ như có điều suy nghĩ hình dạng hắn rốt cuộc làm sao vậy lý tự cường mở miệng hỏi đến sẽ không phải là nhượng mới vừa bạo tạc cho dọa chứ cao trung sinh rụt cổ một cái không xác định nói ngùng ốc lý tự cường nhìn cao trung sinh liếc mắt nói ra hai chữ này sau khi đó là không nói nữa bạo tạc chính là diệp khai cho cầm đi ra ngoài như vậy hắn tự nhiên không có khả năng nhượng trước mắt chiến trận dọa sợ tào kiệt cùng lưu vũ xong chờ người trong lòng cũng là biết được chỉ là lời ư nói giải thích mà thôi bởi vì trước mắt một màn này cho bọn hắn mang tới chấn động thật sự là quá cho tới nay trong lòng mọi người là chỉ biết là tự hỏi làm sao đào tài năng mới có thể ở nơi này mà thế lưu rót bình yên sống sót bảy ngày cho tới bây giờ sẽ không có người nghĩ tới phản kháng nghĩ tới ngược lại tiêu diệt những thứ này số trùng bởi vì dị hình hai chữ này ở trong lòng bọn họ thật sự là mạnh mẽ quá đáng c ư ờ n g đại đến cho dù chỉ là đối mặt một đám cùng bình thường côn trùng không mạnh hơn bao nhiêu hát sắc biến dị côn trùng trước tiên nghĩ t ê ới đều là đảo mà chính là bởi vì như vậy bọn họ nhìn diệp khai ánh mắt của càng thêm phức tạp là bội phục là xấu hổ là ghi hận không ai nói rõ được chỉ là có một chút mọi người có thể xác định chính là người nam nhân trước mắt này là vô luận như thế nào cũng sẽ không bị còn con này bạo tạc dọa cho ở bởi vậy mọi người lúc này cấp bách muốn biết rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì diệp khai ngươi không sao chứ ngực lớn mội lưu vũ s o n g quan tâm hỏi diệp khai chậm rãi quay đầu nói rằng ta được đến năm mươi điểm sinh tồn đếm ngay vừa đám này xuống trùng thời điểm chết cái kia thanh âm lạnh như băng lại một lần nữa vang lên nhắc nhở ta thu được năm mươi điểm sinh tồn đếm sinh tồn đếm mọi người cho dù không biết sinh tồn đếm đến tột cùng là vật gì bất quá danh như ý nghĩa cũng có thể lý giải đồ chơi này nên là một loại cùng loại trong thế giới hiện thật hóa tệ nói chung là đồ tốt là được sắt trùng nghĩ có thể được sinh tồn đếm chúng mắt người không khỏi sáng n g ờ i mở miệng hỏi đến diệp khai gật đầu mở miệng cười nói hình như là có chuyện như vậy hơn nữa nếu như ta đoán không sai đánh chết còn lại dị hình côn trùng cũng nên sẽ có sinh tồn điểm khen thưởng đối với cái này điểm diệp khai không có ý g i ấ u dếm chút nào bởi vì nay loại thường thức tính gì đó những người khác sớm muộn cũng sẽ biết bất quá là thời gian vấn đề sớm hay muộn thôi mà thôi hiện tại chính mình nói cho bọn hắn biết chẳng những có thể lấy mại một cái nhân tình hơn nữa quan trọng nhất là có thể để cao bọn họ s á t trùng nghĩ tính tích cực đến lúc đó có thể thật nhiều miễn phí đả thủ diệp khai phúc hắc nghĩ đến ngay cả vẫn giàu dĩ không vui cao trung sinh lúc này cũng là cao hưng nói như vậy không hãy cùng chơi game như nhau ây ư như nhau cho vay đồ tân thủ trang bị sau đó đánh quái cả phân thấy mọi người v ẻ rất là háo hức diệp khai trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái đi tới cao trung sinh bên cạnh thân thủ vô vô bả vai của đối phương tỏ vẻ khen ngợi nói thanh niên nhân thật là có trí khí nếu không chúng ta liền đem toàn bộ nịu rót xú trùng cho rét sạch chứ ngoại trừ cao trung sinh ngoại mấy người khác nghe được diệp khai những lời này sau đó sẽ liên lạc với diệp khai mới vừa rồi trên mặt nụ cười cổ quái đều là không tự chủ được dùng mình một cái chơi game ngay cả ngực lớn mội lưu vũ xong cũng biết cái kia cao trung sinh nói xong nói là cỡ nào không đáng tin cậy mà diệp khai thì càng thêm không cần nói tuy rằng ngay từ đầu chủ thần nói nhiệm vụ này rất đơn giản bất quá là đơn giản nhất t â n thủ nhiệm vụ mà thôi thế nhưng diệp khai tịnh không cho là như vậy bởi vì độ khó là tương đối đối với một người sinh viên đại học mà nói hàm số lượng rác quá mức tiểu nhi khoa mà đồng dạng hàm số lượng rác phóng tới tiểu học sinh trước mặt đã c o i như thiên thư hơn nữa tiên thiên trực rác n h ư ợ n g diệp khai từ tiến vào cái này nếu nói phó bản thế giới phía sau vẫn cảm thấy một loại ẩn nút uy hiếp giống như bị cái gì hung thú cho nhìn thẳng như vậy bởi vậy diệp khai vừa đối với cao trung sinh theo như lời nói tự nhiên là lừa hắn nao tử nước vào mới sẽ tin tưởng loại chuyện hoang đường này bất quá ngoài diệp khai dự liệu chính là cái này cao trung sinh thật đúng là tin ai chỉ thấy cao trung sinh gương mặt hưng phấn trả lời thật vậy chăng nói như vậy đến chúng ta chẳng lẽ có thể thu được số lớn sinh tồn đếm rồi hả tuy rằng không biết đồ chơi này bao lớn tác dụng bất quá loại vật này tự nhiên là càng nhiều càng tốt ta diệp khai mới vừa rồi chẳng qua là tùy tiện nói ra tâm sự nói ra tâm sự mà thôi nơi nào sẽ ngờ tới loại tình huống này quan sát tỉ mỉ cao trung sinh mấy giây sau thở dài một tiếng ai ta quả nhiên là lão liễu thanh niên nhân chứng cứu thế giới nhiệm vụ là giao cho ngươi sau khi nói xong diệp khai lời nói thấm thiế vô vô bả vai của đối phương đó là xoay người đi lên lầu hai những người còn lại cũng là dùng nhìn ngu ngốc nhãn thần đánh giá cao trung sinh làm cho cao trung sinh sắc mặt lúc trắng lúc xanh lưu vũ s o n g thật sự là nhìn không được mở miệng giải thích muốn tiêu diệt toàn bộ nêu rót dị hình côn trùng hiển nhiên là không thể thực hiện được căn bản nhất một điểm chính là thời gian thiếu chúng ta chỉ có thất ngày mà thôi căn bản không kịp hơn nữa thì là giải quyết rồi cái này điều kiện tiên quyết chúng ta cũng còn là không thể thực hiện được chúng ta không biết dị hình côn trùng chủng loại và số lượng lại không biết đối phương để tế dưới tình huống tự bảo vệ mình còn chắc trở lại nói thế nào tương kỳ tiêu diệt tuy rằng chủ thần cho chúng ta vài món uy lực tốt đồ tân thủ trang bị nhưng những thứ này không phải là hàng r ù n dễ một lần như ngươi cây súng lục kia cùng thẩm chấm phương tỷ đích l i ề u đạn ngay cả có trước nghiêm trọng chỗ thiếu hụt lý tự cường cái kia pháp trượng thời gian sở k ỳ cun đầu quá dài dị hình cũng sẽ không cho hắn cơ hội này bởi vậy tự bảo vệ mình hoàn thành muốn là chúng ta đi chủ động tìm những côn trùng đó phiền thoái cân chịu chết không có khác gì ta chúng ta có thể như vừa diệp khai như vậy à tự chế dầu cháy đạn và vân vân huống hồ ở đây không phải là mỹ quốc nữ giót ấy ư muốn vũ khí có khi là địa phương tìm cao trung sinh đỏ lên ngay cả thô cái c ổ cải đối với cái này ngốc manh cao trung sinh nói tự nhiên không ai coi trọng bất quá tào kiệt lúc này vẫn nhãn t ỉ n h sáng lên đ ỗ n g nhiên mở miệng nói rằng đúng vậy lao tử ta hắn mã đức đã quên nơi này là mỹ quốc là vạn ác chủ nghĩa tư bản a hh c vô luận là đi cửa hàng súng hay là đi sở cảnh sát đều có số lớn vũ khí dầu gì t u y tiện tìm ra dân cư bên trong đều có thể tìm ra một hai cây xung ố tới tào kiệt vừa nói như vậy vẫn chiếm được đại đa số người giấu cùng bởi vì hôm nay ngoại trừ tào kiệt trong tay cái thanh kia ngoại còn lại sáu người căn bản cũng không có cái gì dáng dấp giống như vũ khí công kích diệp khai trong tay cái thanh kia sát chư đ a o c ũ n g bị h ổi nam lý tự cường trên tay cái kia phá pháp trượng mọi người thế nhưng hư vô cùng thói quen khoa học kỹ thuật hiện đại vũ khí chính bọn họ đối với vũ khí lạnh cùng ma huyễn vũ khí nhưng là không có chút nào cảm giác an toàn mọi người ở đây thương nghị có hay không quyết định đi trước sở cảnh sát thì diệp khai đã là từ lầu hai đi xuống lúc này phía sau hắn so với vừa sinh ra cái túi leo lưng chỉ thấy hắn căn bản không có tham dự vào thảo luận chung ý tứ mà là một người tự mình hướng siêu thị đi ra ngoài mang cho đầy đủ thức ăn nước u ố nguyên n g chúng ta hướng sở cảnh sát xuất phát chương bảy sự yên tĩnh trước cơn bao tác chương bảy sự yên tĩnh trước cơn bao t á p trải qua mới vừa rồi một dãy chuyện sau khi mọi người đối với diệp khai cảm giác trở nên hết sức vi diệu phức tạp bởi vì diệp khai thật sự là quá mức đ ạ m n h i ê n vô luận là ngay từ đầu mọi người mạc danh kỳ diệu xuất hiện ở vức đi bự i đinh khoảng không còn là cửa siêu thị hiểm tử nhưng vẫn còn sống bên trong siêu thị bình tĩnh giải phâu trầm phương thi thể hay là mới vừa rồi chấn định tự nhiên diệt s á t biến dị côn trùng mọi người không có từ diệp khai trên mặt thấy dù cho chút nào hoảng sợ cho dù hiện đang lúc mọi người còn không có gặp phải t r á n h thức vô pháp ứng đối nguy hiểm bất quá tuyệt không gây trở ngại bọn họ mổ m ặ t thế khủng bố dị hình hai chữ là đại biểu rất nhiều ý nghĩa nhưng bọn hắn lại đúng là không có người đúng diệp khai trên người thấy chút nào hoảng sợ trong xe tải lưu vũ s o n g xuyên thấu qua phản q u a n kính nhìn ngồi ở vị trí tài xế diệp khai gò má ánh mắt phức tạp do dự trong chốc lát mở miệng nói rằng ngươi là không có chút nào sợ xong sao trầm phương sau khi diệp khai coi như bỗng nhiên không có người khác ă n hái dĩ nhiên chủ động ngồi xuống lái xe tịch vị trí đối với lưu vũ xong vấn đề diệp khai không trả lời mắt vẫn nhìn tiền phương không biết suy nghĩ cái gì từ siêu thị sau khi đi ra diệp khai liền vẫn bị vây loại trạng thái này một phản nguyên lai、like、nói n g u y ê n thuyền hình dạng diệp khai mặc dù không có trả lời bất quá trên xe mọi người cũng cho ra chính đều tự đáp án h ừ cố làm ra vẻ ta cũng không tin trên đời thật có chẳng biết sợ người tào kiệt b i ể u môi khinh thường nói lý tự cường nhìn sau lưng tào kiệt liếp mắt sau đó lại đem đường nhìn nhìn về phía chỗ ngồi kế bên tài xế diệp khai sau một hồi khe khẽ lắc đầu hắn nhìn ra diệp khai là thật không sợ một người đến tột cùng là thực sự không sợ vẫn giả bộ không sợ nhưng thật ra là rất dễ phân biệt ra nhất là người đúng chuyên nghiệp nhân sĩ trước mặt đối với nhìn lần vô số thâm niên trạch nam lý tự cường mà nói tự nhận là chút chuyện nhỏ này hắn vẫn có thể làm được giọng nói chuyện n h ã thần bộ mặt biểu tình thậm chí còn diệp khai bốn phía trong không khí tràn ngập khí t ứ c lý tự cường đều không nhìn thấy chút nào cùng hoảng sợ có liên quan vị đạo đến rồi diệp khai bỗng nhiên mở miệng nói rằng diệp khai xe thắng gấp đem diện bao s a ngừng n g lại rốt cục đến bót cảnh sát xong sao cao trung sinh vội vã là xuyên thấu qua cửa sổ xe ra bên ngoài nhìn chung quanh ba trả lời hắn là diệp khai gọn gàng động tác mọi người ở đây còn đang nhìn chung quanh thì diệp khai đã là mở cửa xe đi ra ngoài tao kiệt cố làm ra vẻ tiêu sái thờ ơ nhún vai cũng là đi theo rất nhanh mọi người đó là toàn bộ xuống xe đứng ở nữ rót một chỗ cảnh tự tiền mọi người sở dĩ dừng bước lại là bởi vì đứng ở phía trước nhất diệp khai chẳng biết tại sao đ ô n g nhiên là ngừng lại tiếp đó sẽ có rất lớn nguy hiểm không có chuẩn bị tâm lý thật tốt người hay là lao lao thật thật ngây ngô tại bên ngoài tương đối khá diệp khai quay đầu lại nhìn mọi người mở miệng nói rằng nguy hiểm hừ Tao i phải chiếm ể u muốn tử trong bót sát này cũng không phải là muốn độc chiếm này trong cảnh là đọc vũ khí r n g bị đi. t à kiệt trong lòng lánh rên một tiếng, hoàn toàn không đem diệp khai nói để ở trong lòng. Mấy người còn lại trong lòng cũng hơn phân nửa là loại ý nghĩ này, lúc này nhìn diệp khai không có chút nào ý bông tha. Diệp khai khỏe mắt quét những người này lên mắt, nhún vai, cũng không tính kế tục khuyên bảo, ở trên đời này mỗi người đô tướng đều muốn vì hành vi của mình trả giá thật lớn, không ai có nghĩa vụ cần phải thay người khác trụi đ ã đã chết c h liền ế t c h u như g người quy quá tuyển bất t là mọi r ạ c mà thôi. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T tựa h n Diệp Khai nói tiếp mới sinh hiểm, ai biết kia nơi bởi phát không như nhau, chúng theo thể ta ra, nguy cũng côn trùng này nộ có từ là đám sẽ vậy chúng phải ta đi o à n Như kết. vậy đ như thế này ta sung phong ở phía trước dẫn đường diệp khai phụ trách lưỡng dực phối hợp tác chiến lưu vũ s o n g ở lại trong đội ngũ đang lúc phụ trách chiếu cô thương binh mà lý tự cường lại phụ trách hỏa lực trợ g ú p còn cao trung sinh ngươi đã đi người đúng mặt sau cùng đoạn hậu đi tào kiệt đ ỗ n g nhiên cao giọng mở miệng nói rằng không thể không nói tào kiệt cái đội ngũ này an bài vẫn là tương đối khoa học đầy đủ lợi dụng mỗi người đồ tân thủ trang bị đặc tính hiếm thấy nhất là hắn dĩ nhiên khẳng b ạ o hiểm sung phong thật sự là mặt trời mọc từ hướng tây bởi vậy mọi người đối với lần này không có khả năng vẫn có ý kiến gì nhưng diệp khai nhưng là đúng tào kiệt nói không có làm chút nào để ý tới thân thủ nhẹ nhàng đẩy ra trước mắt hai miếng tất hắc cửa kiếng tự mình đi vào biến mất ở trong tầm mắt của mọi người ghê tởm tiểu tử này thần khí cái gì không phải là giết mấy con dẹp â y ư chúng ta cũng đi như vậy lý tự cường ngươi phụ trách diệp khai vị trí tùy thời quan tâm trái phải hai bên động tĩnh nhìn diệp khai rời đi thân ảnh tào kiệt nhãn thần che lấp trầm giọng nói rằng lý tự cường biết lúc này tào kiệt đang ở nổi nóng không dám tranh luận vội vã là mở miệng đáp ứng rồi xuống phía dưới cứ như vậy tào kiệt nhất hành bốn người cũng là hạo hạo đáng đáng đi vào lưu rót cảnh thự biểu thị lúc sáng lúc tối thường thường có hỏa hoa thoáng hiện đồng phát ra xì xì xì hiểu rõ tiếng vang sau một hồi mấy con màu nâu xanh côn trùng từ biểu thị bài lý bò đi ra loay hoay này sắc bén tay của móng tiểu ánh mắt hiện lên u quang thả trước không nói dẫn đầu đi vào cảnh thự biến mất d i ệ p khai tào kiệt một đám người nhẹ nhàng đẩy ra cửa kiếng không trở ngại chút nào đi tới sở cảnh sát bước vào s á t na đó là nghĩ một băng lương lành ý đập vào mặt nhiệt độ không khí bông cải biến khiến cho tào kiệt nhất hành bốn người đều cũng c ó ta hơi khẩn trương hơn nữa không nhìn thấy diệp khai thân ảnh của loại này khẩn trương liền là có thêm tăng lên ý tứ rõ ràng bất quá so với chính mình một đám người sớm tiến nhập hơn mười giây mà thôi đã vậy còn quá mau đó là không thấy bóng dáng này là không thể không khiến trong lòng mọi người nghi ngờ tào kiệt vô ý thức giơ lên súng lục trong tay bắt đầu khẩn trương ngắm nhìn một phía mà lý tự cường cũng là lấy ra cái kia cây phong cách cổ xưa tiểu mục trượng ngay cả lưu vũ s o n g cũng là lấy r a nàng từ trong siêu thị cướp đoạt đến tiêu phòng phủ để ngang trước ngực có máu vị đạo lưu vũ s o n g nhẹ nhàng ngửi một cái mở miệng nói rằng đối với học ý gì hay lưu vũ s o n g mà nói đối với mùi máu phản ứng muốn so với thường nhân nhạy cảm nhiều máu mọi người nghe vậy thất kinh cũng thử dùng cái mũi ngửi ngửi quả nhiên có nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập ở trong không khí trong không khí mùi máu tươi nhượng sắc mặt của mọi người trở nên khó coi nhất là phụ trách sau điện cao trung sinh thiếu chút nữa sẽ không khóc lên coi như hắn cơ linh người đúng siêu thị thời điểm cầm cây bóng c h ả y ca tụng phòng thân hiện tại cũng coi như có như vậy điểm lo lắng sẽ không giống ngay từ đầu vậy lưỡng thủ không không mặc người chém giết nghĩ vậy cao trung sinh liền vừa chiêu tào kiệt ném ánh mắt toán độc chỉ là hắn giấu rất kỹ trừ chính hắn ra không có người có thể phát hiện hiện tại có còn nên đi về phía trước lý tự cường mở miệng hỏi ngay vậy mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía tào kiệt t à o kiên sắc mặt biến đổi bất định tối hậu cắn răng một cái ngoan vừa nói nói đi đều đến nơi này chẳng lẽ còn muốn tay không mà quay về hay sao vừa dứt lời đó là đi đầu đi về phía trước mấy người còn lại không có cách nào khác cũng chỉ đành kiên trì đi theo mà mọi người ở đây còn đang lầu một lắc lư thời điểm diệp khai sớm đã là đi tới lầu hai chỉ là hắn lúc này hình dạng tịnh không hề tốt đẹp gì y phục có chút rách nát nơi ra hoa gương mặt cũng có một đạo rõ ràng vết máu cả người càng thở hổn một bộ mới vừa làm xong vận động dữ dội bộ dạng bất quá từ ngã vào hắn bên trên cao cỡ nửa người cự đại dị hình côn trùng đến xem vừa đúng là làm vận động dữ dội chương tám nữ thần may mắn rốt cục đối với ta vén lên váy chương tám nữ thần may mắn rốt cục đối với ta vén lên váy ho khan một cái khục diệp khai quả đấm sử trước hàn quan sát chư đ a o không lưng kịch liệt ho khan ma chứng lớn như vậy khổ người xú trùng còn là lần đầu cách nhìn mấu chốt là tốc độ không chút nào bởi vì khổ người thành lớn mà yếu bớt mảy may nếu không phải mình tinh thần thời khắc bị vây buộc chặt trạng thái sợ là mới vừa lên lầu hai đó là yếu lĩnh tiện lợi diệp khai nhìn thoáng qua trên mặt đất bị chặt thành hai nửa dị hình thi thể cau mày nói bất quá hoàn hảo từ một loại trình độ mà nói nỗ lực luôn luôn cùng thu hoạch thành có quan hệ trực tiếp chỉ cần là rết này một con dị hình diệp khai đó là thu được hai trăm điểm sinh tồn đếm phải biết rằng phía trước người đúng siêu thị hắn bắt đầu dùng tự chế dầu cháy đạn giết có chừng vài chục trích côn trùng cũng bất quá mới thu được năm mươi điểm sinh tồn đến mà thôi giết con này dị hình sau khi diệp khai cũng không có tuyển trạch liều lĩnh trời biết này trong bót cảnh sát vẫn giấu có bao nhiêu con loại vật kinh khủng này diệp khai quen cửa quen mẹo bắt đầu tự quan sát kỹ lầu hai tình huống loại chuyện này đối với hắn mà nói tịnh không xa lạ gì so sánh với này nguy hiểm hơn điều tra nhiệm vụ lầu hai gian phòng rất nhiều lá mở một gian đang lúc tìm đi qua không có phát hiện bất luận cái gì vật phẩm có giá trị vũ khí không phát hiện một bả ngay cả chết thi thể của người cũng không có thấy nhìn bộ dáng như vậy đám cảnh sát này nên người đúng mặt thế đã tới thì tập thể rút lui hay là đã bị chết ở tại bên ngoài mắt thấy chính là người cuối cùng phòng diệp khai theo bản năng ngẩng đầu nhìn liếc mắt người gác cổng biển số nhà thượng là một chuỗi xinh đẹp hoa thể anh ngữ tuần tra tam thất xong sao diệp khai cười cười thân tay nắm chặt hoàng đồng nhân vật c h ố t cửa hơi dùng lực thử vòng vo một chút hậu cũng không có vội vã mã thượng lập tức mở mà là d ự a lưng vào tường nhẹ nhàng dùng chân đá một cái chí c h kít ba cửa mở ra toàn bộ lầu hai hàng hiên đều là đang vang vọng trước này tiếng mở cửa thật sự là có chút an t ĩ n h đáng sợ diệp khai chờ trong chốc l á t hậu thăm dò nhìn một chút phát hiện không có có gì thường sau khi này mới yên tâm đi vào nhưng diệp khai mới vừa đạp tiến gian phòng ba bước một đoàn hắc ảnh đó là trực tiếp từ trên trần nhà phát x u ố n g dưới đồng thời còn kèm theo dị hình côn trùng đặc hữu khàn khàn tiếng ngựa hí giờ khắc này diệp khai cả người tóc gáy dựng đứng rời không chút do dự nào ngay đầu tiên đem người nghiêng về trước cả người ra sức đi phía trước chạy trốn nhưng đáng tiếc còn là chậm nửa nhịp dị hình sắc bén chi trước tựa như tia chấp chém bổ xuống cứ như vậy xoa diệp khai sau lưng của hùng hăng chém xuống dưới Xoẹt! trong tiếng trả tươi mắt một chút Y nháy dị phục hẽ, chỉ Cũng có lên lời lau bắn đi ra. máu có thể nghĩ này dị hình tứ chi sắc bén cùng huy vũ lực đạo to lớn diệp khai một người tiên biến bật người đứng dậy quay đầu lại nhìn trước quái vật trước mắt hít vào một hơi diệp khai phát hiện h ắ n từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy xấu xí hung ác đông tây đồ vật không sai biệt lắm c ó một người trưởng thành đại tiểu toàn thân hiện ra không khỏe mạnh màu s á m cho người đúng màu s á m cho giáp sát phía dưới còn lại là bốn con giường như cương đao vậy quái chân chút nào không cần hoài nghi những thứ này quái chân trình độ sắc bén bởi vì vừa diệp khai đã thân sinh nghiệm c h ứ n g qua mà lúc này con q u á i vật này chính c h ư ơ n g chứ sắc bén hung tàn miệng máu dùng nó cặp kia huyết hồng con mắt đỏ ngầu đang ngó trường diệp khai tối lệnh diệp khai cảm thấy khó chịu là con này dị hình cái miệng to như chậu máu lúc này đang không ngừng từ đó chạy ra một ít ác tính chất lỏng màu xanh biếc đây trực tiếp coi ta là thành khẩu phần lương thực nữa à diệp khai cười nói nụ cười này liên lụy đến phía sau lưng vết thương vừa đ ô n g diệp khai thẳng n h a răng muốn ăn láo tử vậy phải xem nhìn có thể hay không đem ngươi cho quá nhiều không có chút nào sức tưởng tượng diệp khai hầu như không có lãng phí một tia thời gian đứng dậy sát đó chính là kéo hàn quang sát chư đao mấy người đi nhanh bật người nhảy lên đến rồi dị hình trước mặt hét lớn một tiếng đồng thời cấp tốc vặn eo sử dụng lực song trưởng nắm chặt sát chư đao phản liêu mà lên lưới đ a o sắc bén lập tức hiện lên lau một cái hàn quang tối hậu này xóa sạch hàn quang hung hăng gần sát tàng thi eo của gào thét gào thét dị hình bị đau đ ồ n g nhiên là tựa như nổi điên gào thét đồng thời kịch liệt diêu bãi thân thể chi trước hung hăng chiêu diệp khai quất tới diệp khai chỉ tới kịp thu tay xoay người lại lan ở trước người đó là trực tiếp bị đánh ra tối hậu hung hăng đánh vào trên vách tường trên mặt đất tức thì bị lôi ra một đạo dài ba mét vết máu phá lệ nhìn thấy mà giật mình khe nằm nay lực khí đều so hơn được với phát c u ồ n g c h â u đ ư ợ c diệp khai hai tay run liên tục chỗ cổ tay càng đau nhức không chịu nổi trước mắt cái quái vật này tuy rằng không ngừng có chất lỏng màu xanh sấm từ kỳ phần eo chảy ra nhưng từ đầu đến cuối không có chết đi loại này chặn ngang chém xuống vết thương nếu như hoán làm nhân loại nói sợ là đã sơm chết không thể chết lại ra sức đánh cho rơi xuống nước sấn ngươi bệnh đòi mạng ngươi diệp khai nhưng sẽ không bỏ rơi như thế cơ hội khó được chỉ thấy diệp khai đối với cho trên tay mình thương thế không chút nào ra dĩ để ý tới ngược lại là lại một lần nữa hướng phía dị hình v ọ n tới mà đối mặt diệp khai tiếp nhị liên tam khiêu khích cái này dị hình cũng là triệt để nổi giận muốn phát lực công kích nhưng lại bởi phần eo cơ hồ bị diệp khai chặn ngang chặt đước căn bản là chân đứng không vững đột nhiên vừa dùng lực bật người là than k é trên mặt đất nhưng nó vẫn đang không quên c ơ nó vậy đối với sắc bén chi trước đối với diệp khai triển khai thế tiến công diệp khai cẩn thận tách ra lợi dụng khoảng không bắt lại khảm người đúng dị hình trên người hàn quan sát chư đao dùng lực vừa kéo quay người đi vòng qua sau người chính là cho ăn chém mạnh đầu này dị hình vừa muốn đứng dậy là lại bị diệp khai khảm đao trên mặt đất nay trọn vẹn động tác làm ra tới hành vân lưu thủy không có nửa điểm tì vết nào sau đó trong thời gian đầu này dị hình không ngừng phát sinh sấm nhân kêu thảm thiết vang vọng nhà này cảnh tự điệu đinh khiến cho lầu một tào kiệt nhất hỏa nhân tê cả ra đầu ngay cả siêu tắc tốc độ cũng là phóng chậm lại tiếng kêu thảm thiết vẫn chưa duy trì liên tục lâu lắm bởi vì này dị hình rất nhanh đó là bị diệp khai triệt để triệt để khảm thành một bãi toái lạn huyết đủ. nhìn đây đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt diệp khai tâm tình cũng không phải hết sức được lúc này mới ngày đầu tiên chính cũng đã là chật vật như vậy khiến cho được diệp khai rất khó chịu hơn nữa từ tình huống vừa rồi nhìn đám này dị hình đã không đơn thuần là xú trùng mà đã xong đều biết trốn đi âm nhân h i ệ n nhiên ai quy cũng là chiếm được đề cao thực sự là càng ngày càng không dễ làm bất quá diệp khai rất nhanh đó là đem những này phụ diện tâm tình cho vứt qua một bên vô vị lo lắng vĩnh viễn không dạy được bất cứ tác dụng gì cho đến lúc này diệp khai mới cuối cùng cũng có thể quan sát tỉ mỉ cái này tuần tra thất mấy cái bàn làm việc ngã trái ngã phải tán trên mặt đất góc dựa vào tường chỗ lại có trước một loạt tủ quần áo lá đầu đi tới thân thủ lôi kéo phát hiện tủ quần áo đã khóa lại lúc này diệp khai cũng không có tâm tình đi làm kỹ thuật kia sống trực tiếp là dùng sát chư đao đem này bài tủ quần áo lần lượt bạo lực cậy ra mỗi cậy ra một cái tủ treo quần áo diệp khai ánh mắt của đó là lượng chia ra đợi cho khiêu hết người cuối cùng tủ quần áo hậu nhìn trong tủ treo quần áo tất cả diệp khai liếm môi một cái cười nói nữ thần may mắn rốt cục đối với ta vén lên váy ha ha ha chỉ thấy trong tủ treo quần áo ngoại trừ đồng phục cảnh sát ngoại vẫn yên lặng nằm mấy bà tất hát chiếu sáng khí giới chương chín trời sắp tối rồi chương chín trời sắp tối rồi lại còn là thanh em m c diệp khai k h o a i t r a huýt sáo một bà nhặt lên trong ngăn kéo cái chuôi này hát sắc l á n h kim loại theo bản năng dùng ống tay háo lau lau rồi xuống sau khi đó là liên tiếp làm cho động tác hoa cả mắt chỉ thấy diệp khai động tác thuần thục thời r a hộp đạn tùy ý lôi vài cái bộ đồng khoái t ố c giơ tay lên mắt hơi khép trước thử ngắm xuống có lẽ là trong đó cái kia phân đoạn ra ta vấn đề diệp khai mi đầu lơ đãng nhiễu xuống n à y mỹ quốc lao thích dùng súng lục mã mã hổ hổ cũng có thể thích hợp dùng hơn nữa cây súng này bảo dưỡng không sai chỉ là đạn này v ị miễn rất bắt cấp hơi có chút ma trứng dĩ nhiên chỉ có ba hộp đạn quên đi lúc này cũng không có thể yêu cầu nhiều hơn nữa diệp khai khe khẽ lắc đầu đó là đem cắm vào hai bên khóa trong túi lúc rời đi diệp khai thuận lợi là đem trong tủ treo quần áo lệnh ngoại hai thanh em m chín cũng là cầm tới vứt xuống trong túi đ e o lưng thuận tiện là đổi lại cảnh phục thương có một thanh là đủ rồi dù sao cũng không có viên đạn nói cũng bất quá chỉ là sắt vụn một khối nhưng là đối với diệp khai vô dụng không có nghĩa là đối với những khác người vô dụng diệp khai đây đánh cầm này nhiều hơn lưỡng cây súng lục cùng dưới lầu đống kia người trao đổi tới căn cứ vào thứ tốt đều ở đây chỗ cao tìm cách vừa vào sở cảnh sát diệp khai không cần suy nghĩ đó là xông thẳng lầu hai đi bởi vậy lầu một căn phòng của diệp khai cũng không có s i ê u tác t ỉ n h không biết tào kiệt mấy người bọn hắn sẽ tìm được vật gì vậy mang nhiều này hai thanh em m chín lo trước khỏi họa bất quá cũng xứng đáng diệp khai không may sở cảnh sát lầu một vẫn an toàn rất Tào Kiệt bốn n g ư ờ i ngoại Diệp Khai ngay trừ từ đầu bị các ù n hình thanh g dị âm đ n nhau h hù đ ư ợ ngươi o i liền phải điểm hiểm. lợi ý muốn tìm nguy thuận đúng không nửa Hơn nữa cũng rất là là đ gặp có rất ợ dược. c cây súng lục cùng rồi một một ít súng đạn dược. Ờ, Các n g ư ơ khỏe a nơi cửa thang lầu diệp khai cùng tào kiệt bốn người gặp nhau diệp khai cười chào hỏi một điểm cũng nhìn không ra cả người là thương bộ dạng đối với diệp khai cái người điên này tào kiệt căn bản là không thèm để ý vẫn lưu vũ song thân thiết hỏi vừa động tĩnh lớn như vậy ngươi không sao chứ đây là đang quan tâm ta sao chẳng lẽ bị ta anh minh thần võ bề ngoài sở đả động do đó dự định lấy thân báo đắp đi diệp khai cười đắc ý nói tiếp đáng tiếc là ta không phải là người tùy tiện như vậy nếu cho ngươi giàu to rồi hảo nhân t ạ m tự nhiên được cho điện t h o ả i mái phẩm mới được dạ cho diệp khai mở ba lô từ giữa đầu xuất ra trong đó một bà m mở chín đó là chiêu lưu vũ s o n g thả tới lưu vũ s o n g ngay từ đầu còn đang buồn bực diệp khai miệng đ ẩ y nói với nói vẩn bất quá khí này não mã thượng lập tức đó là biến thành kinh hỷ chỉ thấy nàng luống cuống tay chân tiếp nhận diệp khai phao cho súng lục của hắn sau khi đó là bắt đầu hưng phấn bày ra tới phải biết rằng lầu một tào kiệt đoàn người tổng cộng liền chỉ có tìm được một cây súng lục mà duy nhất một b à cũng bị tào kiệt chiếm thành của mình cho dù hắn trong tay đã có một b à sa mạc hài hòa tri ưng bởi vậy lúc này chợn xong một cây súng lục không đem lưu vũ xong vui phôi mới là lạ đường cao hưng quá sớm không có viên đạn lời mà nói bất quá cũng chỉ khối sắt vụn mà thôi nhìn lưu vũ s o n g hưng p h ấ n khoái lạc bộ dạng diệp khai vô tình mở miệng nói diệp khai đặc biệt thích xem đến người khác từ vân đoan rơi xuống bộ dạng bất quá lúc này đây dĩ nhiên là nhượng diệp khai thất vọng rồi nghe được diệp khai nói hậu lưu vũ s o n g chẳng những không có cảm thấy chút nào thất vọng ngược lại là thập phần thần khí từ trong túi xuất ra hai người hộp đạn đến hướng về phía diệp khai dơ dơ chúng ta người đúng trong một cái phòng tìm được rồi không ít hộp đạn ta thuận lợi cầm mấy người ở trên người nghe được lưu vũ s o n g nói hậu tào kiệt sắc mặt đó là không dễ nhìn lắm bởi vì ngay vừa hắn vẫn khiến người khác đem nhặt được hộp đạn hết thể g i a o ra đây nay chưa được vài phút đó là trong nháy mắt vẽ mặt lúc này tào kiệt t r o n g cơn giận dữ thầm nghĩ tiến lên cho lưu vũ s o n g mấy người tắt h a y nhưng ngại vì tình thế không thể làm gì khác hơn là l à thôi kỳ thực đừng nói là lưu vũ s o n g mấy người còn lại cũng là len lén giấu không ít hộp đạn ngay cả cái kia ở cuối xe cao trung sinh trong lòng cũng là ẩn giấu một người ta không thể lấy không ngươi đông tây đồ vật ngươi bây giờ bị thương tuy rằng ngươi làm giản dịch xử lý thế nhưng ngươi phía sau lưng cùng vết thương trên cánh tay miệng hay là đang ra bên ngoài d ư ớ i máu nếu như người đúng có cường độ cao vận động sợ là vết thương mã thượng lập tức lại sẽ vỡ ra ta hiện tại là trị liệu cho ngươi lưu vũ s o n g không nói nhảm trực tiếp là từ trong túi đeo lưng lấy r a của nàng tấn thủ khen thưởng cũng chính là cái kia y yà liệu dương tuy rằng lưu vũ xong ngay từ đầu nói bên trong chỉ có một chút cầm máu băng vải cùng còn lại thường quy dược phẩm nhưng diệp khai hiển nhiên sẽ không tin tưởng bởi vì nếu như cái này uy h i liệu dương trong thực sự chỉ có những t h ứ này nói như vậy như vậy tân thủ khen thưởng đó là sẽ mất đi kỳ sở giá trị tồn tại dựa theo diệp khai phòng t r ư ờ n g mỗi người lấy được đồ tân thủ trang bị đều có được kỳ độc nhất vô nhị tác dụng bởi vì đây là tân thủ phó bản nổi lên là một loại s à n g chọn tác dụng mà không phải cho người đi chết là vui vẻ như vậy quyết định diệp khai không có giả vờ rụt rè bởi vì lúc này chính hắn cũng xác thực nhu muốn được trị liệu lưu vũ s o n g gật đầu vội vã là dẫn theo y y hiệu dương đi tới diệp khai trước mặt bắt đầu vì diệp khai một lần nữa băng bó vết thương mà chỉ có đem lưu vũ s o n g khoảng cách gần như vậy tiếp xúc diệp khai thì mới phát hiện diệp khai sau lưng đeo vết thương là khủng bố cỡ nào bên trong huyết nhục đều là lật đi ra nếu không lưu vũ s o n g tận mắt nhìn thấy nàng thật sự là không thể tin trên thế giới này vẫn còn có người như thế đối mặt đáng sợ như vậy thương thế vẫn có thể như như vô sự cùng người khác chuyện trò vui vẻ ngươi ngươi thực sự không đau xong sao lưu vũ xong một bên bang diệp khai xử lý vết thương vừa mở miệng hỏi Hừ, diệp khai b ô n g nhiên là thân thủ cắt đứt đối phương nói có động tĩnh vừa dứt lời một trận long long long thanh âm của b ô n g nhiên là đang lúc mọi người bên thai vang lên thanh âm đến từ sở cảnh sát ngoại ngoại trừ xí bảng vô thanh âm của ngoại còn kèm theo một người gào trầm thấp sắc mặt của mọi người nhất thời phải biến đổi chuyện gì xảy ra à lý tự cường sợ mở miệng hỏi về phần đến tột cùng là chuyện gì xảy ra kỳ thực trong lòng mọi người đều là hết sức rõ ràng chỉ là có chút không muốn đi tin tưởng mà thôi bởi vì cái kia tiếng gào thét trầm thấp thật sự là quá mức đáng sợ chỉ có diệp khai sắc mặt của còn là trước sau như một bình tĩnh quả nhiên sẽ không để cho chúng ta như vậy dễ dàng sống quá một tuần a diệp khai khỏe miệng t o á t ra vung lên dáng tươi cười quay đầu lại nhìn mọi người mở miệng nói rằng không muốn chết liền chuẩn bị l i ề u mạng đi đang khi nói chuyện diệp khai đã là từ sau hông trốn ra m chín súng lục hầu như không có có trần c h ờ chút nào đó là nhảy lên thang lầu tay v i ệ n chỗ trợ t sạn mà xuống sau đó này tòa building đó là nghe được phanh một tiếng tiếng súng văng rời mà khi những người khác từ trên lầu cuống quít chạy xuống thì đúng lúc là thấy được cách đó không xa một con biến dị to lớn côn trùng thi thể con này biến dị côn trùng thi thể chỉnh cái đầu đã là bị đánh mặc trên mặt đất tiên đầy mặc lục sắc gác tâm chất lỏng ngoại trừ tào kiệt coi như có thể bảo trì bình thường ở ngoài còn lại ba người đều bị sắc mặt tái nhợt h i ệ n nhiên là bị một màn trước mắt lại càng hoảng sợ bởi vì nay chỉ côn trùng ở trong mắt bọn hắn thật sự là q u á khổng lồ cánh có chừng một người bóng rổ đại tiểu này làm sao không để cho bọn họ giật mình bất quá nếu để cho bọn họ thấy lầu hai hai c ố bị diệp khai giải quyết hết dị hình thi thể lời mà nói sợ là muốn trực tiếp dọa cho ngốc xuống thực sự là phục các ngươi vẫn lăng ở chỗ này làm gì nhanh lên chạy à phỏng chừng lúc này những thứ này xú trùng đã bắt đầu vây quanh chúng ta đây chẳng qua là quân tiên phong m à thôi chúng ta được người đúng lưới bao vây hình thành trước ly khai nơi này diệp khai một bên về phía trước chạy một bên đầu cũng sẽ không nói tại sao phải tiếp theo nghĩ tới nhiều như vậy dị hình côn trùng lưu vũ s o n g c a o mày mở miệng hỏi diệp khai quay đầu lại liếc mắt một cái ánh mắt không khỏi người đúng lưu vũ s o n g trước ngực dừng lại thêm này sao một chút bởi lúc này lưu vũ s o n g bị vây chạy trốn trạng thái bởi vậy bộ ngực vậy đối với vĩ n ạ n lúc này chính như là sóng lớn thượng hạ phập phồng bất định thật sự là có đủ đẹp mắt lưu vũ s o n g nghi vấn cũng là những người khác sở nghi ngờ địa phương nhân vì mọi người đi tới cái địa phương quỷ quái này sau khi áp cây là chưa bao giờ gặp rất nhiều lượng dị tính côn trùng lúc này đối với diệp khai nói nói cũng tâm tồn nghi ngờ chỉ là từ đối với tánh mạng mình suy nghĩ lúc này mới cân sau l ư n g diệp khai chạy trời sắp tối rồi diệp khai không đầu không đôi u nói ra một câu nói như vậy hậu đó là không có trả lời nữa nửa câu chỉ là kỳ mi đầu cũng là không khỏi nữ h c h ặ t đứng lên chương mười đi có thể làm cho chúng ta sống sót địa phương chương mười đi có thể làm cho chúng ta sống sót địa phương tuy rằng đám này biến dị xú c h ù n g người đúng chủ thần giới thiệu một chút một bộ rất điêu bộ dạng nhưng từ trên thực tế đến xem cũng không phải là không thể chiến thắng thậm chí người đúng phòng ngự đ o à n cũng lộ vẻ có chút không xong vô luận là lúc trước người đúng lầu hai diệp khai dùng sát chư đao tương kỳ phân thi còn là hôm nay nhất thương sỏ xuyên qua đầu của bọn nó đều có thể thể hiện ra chúng nó hiện lên kim loại sáng bóng s ắ c ngoài tỉnh không nếu muốn như trung cưng rắn dĩ nhiên diệp khai tỉnh không phủ nhận hắn có đặc thù chém giết kỹ xảo tỉ như tách ra nó trên người t r u n g cưng rắn nhất bộ vị chuyên môn tuyển trạch quan tiết tiết điểm cùng với đầu t r ờ tương đối yêu ớt bộ vị thế nhưng diệp khai tin tưởng đổi lại những người khác cũng có thể làm được chính là quá trình có thể sẽ phiền phức một điểm mà thôi so sánh với diệp khai lúc này vẫn có tâm tư lo lắng dị hình cường được những người khác cũng cảm nhận được sinh tử cấp tốc khảo nghiệm bốn con con con con ba dị hình đặc hưu k h ẽ t đều thanh không ngừng từ tứ diện bát phương truyền đến đồng thời từ từ thay đổi vang lúc này ở tào kiệt trong lòng của bọn họ không hẹn mà cùng nhớ lại diệp khai lúc trước nói câu nói kia trời sắp tối rồi đối với lúc này thì bọn hắn mà nói thiên đúng là đen cho dù diệp khai đã là ngay đầu tiên làm ra phản ứng vì mọi người tranh thủ đến rồi nhất tuyến sinh cơ nhưng chúng quy bất quá chỉ là nhất tuyến sinh cơ mà thôi người đúng này cơ hồ có thể bị dị hình vây quanh dưới tình huống ngay cả diệp khai cũng không còn hoàn toàn chắc chắn để sống sót người đúng ngắn ngủi này mấy phút trong tất cả mọi người là bạo phát ra trăm phần trăm nỗ lực ngay cả một thân sẹo lồi t ử c h ạ c h lý tự cường đều là chạy trốn bay lên mắt thấy chạy nữa quá một người quải miệng chính là có thể thấy đại môn cửa ra nhưng vừa qua khỏi cái này quay vào đ ỗ n g nhiên là xuất hiện một nhóm biến dị côn trùng hướng phía mọi người trước mặt vào tới đều là cái loại này hình thể kiểu nhỏ đến mức mà cùng bình thường côn trùng không giống biến dị côn trùng nhưng mọi người cũng không có vì vậy mà cảm thấy cao hứng tương phản mỗi người sắc mặt của đều thay đổi tương đương s â u xí bởi vì khi nhìn đến đám này hắc sắc côn trùng đầu tiên mắt tất cả mọi người là không hẹn mà cùng nhớ lại tiếp viên hàng không trầm phương thảm trạng hơn nữa so sánh với đại hình biến dị côn trùng mà nói từ trình độ nào đó mà nói đám này màu đen tiểu trùng tử càng thêm đau đầu người khác bởi vì đau thương những vũ khí này hầu như đối với chúng mất đi tác dụng mập mạp chết bần nhanh dùng hỏa cầu thuật diệp khai cả tiếng chiêu phía sau giống đi lý tự cường sau khi nghe được luống cuống tay chân xuất ra cái kêu ma pháp thủ trượng bắt đầu kỷ lý quang quắc địa n i ệ m lên chú ngữ nhưng hắn lúc này sắc mặt tái nhợt trong lòng từ lâu sợ đến mức độ không còn gì hơn Đầu dưa tối r o loại hoảng nào n không không một mảnh. Pháp loại công kích nhất nhìn chúng đó là tinh thần năng này cường nơi nào còn có nửa điểm tinh thần đáng nói. g kích pháp h một Mà ma điểm độ tự là p lực. Lúc lý lực cực có đó vây bị sợ c t ố hậu cũng chỉ là như thối lắm như nhau phát sinh phốc một tiếng sau đó tượng trưng sáng lên m ộ táng lửa như thả nói pháo hoa diệp khai cũng thực sự là say lúc này ngược lại là nguyên bản không nhất bị mọi người xem trọng vô danh cao trung sinh thời khắc này biểu hiện vẫn hoàn toàn ra khỏi diệp khai dự liệu chỉ thấy hắn tựa như phát điên dùng trên tay gậy gỗ đập ra một bên trên vách tường phòng cháy cửa sổ xuất ra bên trong bình chữa cháy cũng không biết là ở đâu ra dũng khí cao trung sinh dẫn theo bình chữa cháy một người bước xa đó là vọt tới mọi người trước mặt mở trong tay bình chữa cháy van a a a các người đám này xú trùng đi chết đi cho ta cao trung sinh khuôn mặt tranh n a n h thê tâm liệt phế giống lớn t ê ở cấp ba xanh tiếng giống giận d ữ hạ khí màu trắng lãng phảng phất không lấy tiền chết điên cuồng nhằm phía đám k i a m à u đen xú trùng chung quân người đúng kịch liệt như vậy trùng kích dưới bật người là mở ra một đạo chỗ hổng bảo vệ miệng hai mũi nhanh lên trùng diệp khai đương nhiên sẽ không ngồi xem cơ hội tốt như vậy thoáng qua rồi biến mất lập tức kéo áo che khuất nửa cái khuôn mặt mà kỳ cả người càng như hỏa tiễn hay xông thẳng ra diệp khai như thế vừa xông đem chỗ hổng xe lớn hơn còn lại mọi người nhanh lên là nắm lấy cơ hội theo liền xông ra ngoài mau lên xe diệp khai một bà mở cửa xe rút vào phòng điều khiển quay đầu lại cả tiếng gào thét từ cửa cảnh cục đến diệp khai bọn họ lúc t r ư ớ c xe đỗ cự ly bất quá chỉ có mười mấy thước cự ly ngắn ngủi mấy giây người đúng tào kiệt mấy trong mắt người lại giống như nửa thế kỷ như vậy dài dằng dặc lúc này thì bọn hắn tức lo lắng bị phía sau dị hình đuổi theo lại làm tâm diệp khai hội một thân một mình đem lái xe làm mất hạ bọn họ có thể nghĩ bọn họ lúc này nội tâm d à y vò tiến nhập phòng điều khiển sắt na diệp khai trước tiên d ã rùa cái chìa khóa động cơ lập tức là nổ vang đứng lên đợi cho lý tự cường người cuối cùng tiến nhập xe hơi hậu diệp khai mạnh dị nhấn ga xe hơi xăm lốp xe cấp tốc chuyển động phát sinh phồn thịnh cự đại ma sát thanh tối hậu ầm một tiếng nhất kỵ tuyệt trần đi hôi bạch sắc diện bao xa người đúng nịu rót ban đêm trên đường phố cứ như vậy cô độc hành xử ào ào ào hách hù chết ta vừa hầu như là cho là mình sống không được mập trạch lý tự cường cả tiếng thở hồn hện nghĩ mà sợ nói diệp khai một bên lái xe hơi một bên xuyên qua k i n h chiếu hậu quan sát đến trên xe mọi người thần tình tất cả mọi người là một bộ tìm được đường sống trong chỗ chết hậu như chút được gánh nặng hình dạng nhưng này mới bất quá là ngày đầu tiên mà thôi chân chính nguy hiểm vẫn ở phía sau bốn mươi b ố dương quang xuyên thấu qua cửa sổ xe đánh vào trên mặt của mọi người đây là bọn hắn người đúng mặt thế lưu i rót nhìn thấy người thứ hai ban ngày lưu vũ song tỉnh sau khi theo bản năng đưa tay ra mời lưng mỏi trong sát na hoảng hốt để cho nàng có nhân thân chỗ sân trường đại học cào giác mà khi nàng thấy rõ ràng bên người tình hung thì tâm tình bật người đó là không xong nguyên lai、like、đây không phải là đang nằm mơ ta thật là đi tới 2054 m m t thế liệu rót bên cạnh con lợn béo đáng chết còn đang ngủ hơn nữa khỏe miệng lại vẫn không khô ra ác tâm nước bọn cái kia cao chúng sinh còn buồn ngủ chắc cũng là mới vừa t ỉ n h ngủ nhìn thấy mình nhìn hắn cũng là mỉm cười gật đầu ý bảo xuyên qua k i n h chiếu hậu thấy tào kiệt trong mắt đỏ hoe mắt túi mắt thâm quần cũng là phi thường rõ ràng lẽ nào hắn tối hôm qua ngủ không ngon xong sao lưu vũ s o n g không có nghĩ tới là tào kiệt căn bản không phải ngủ không được ngon giấc mà là hầu như cả đêm sẽ không ngủ người là loại thích thôi mình độ nhân sinh vật mà ở trong xã hội mạc ba cổn đà tào kiệt thường thấy các loại phản bội nơi nào còn dám chân chính đem phía sau lưng lộ cấp cho người khác nhất là cái này đối tượng vẫn là mình trước đó không lâu mới vừa đắc tội người bởi vậy ngày hôm qua toàn bộ buổi tối tào kiệt đều đang đợi diệp khai ngủ trước nhưng mắt ba ba đợi một giờ hai giờ vẫn đợi được trời sáng mau quá đều là không diệp khai ngủ vẫn tối hậu tào kiệt chính thật sự là không nhịn được đã khởi buồn ngủ nhưng mới vừa không ngủ bao lâu lưu vũ s o n g sau khi tỉnh lại phát ra một tia âm hưởng vừa đem tào kiệt thức tỉnh đứng lên các vị ngủ được cũng khỏe s o n g sao diệp khai quay đầu lại nhìn mọi người vừa cười vừa nói muốn là không có vấn đề nói chúng ta là lên đường đi xuất phát đi nơi nào đi có thể làm cho chúng ta sống tiếp địa phương chương mười một vốn bực lao tảo cùng với không an phận sáng sớm chương mười một vốn bực lao tảo cùng với không an phận sáng sớm tào kiệt ngươi làm sao vậy là ngủ không ngon xong sao thế nào mắt đỏ như vậy a diệp khai quả đấm dễ dàng xoay một vòng mâm cười hỏi À, không có không tối hôm qua ta ngủ được tốt vô cùng mắt hồng đại khái là vừa có s a tử rơi đến trong mắt cho ta nhu tào kiệt miễn cưỡng lên tinh thần miễn gượng cười nói há như vậy a được rồi diệp khai ta tối hôm qua thấy ngươi đã khuya mới ngủ nghỉ ngơi thế nào a nếu không tiên dừng lại nghỉ ngơi một chút đi cũng đến lúc đó không đợi đàm kia côn trùng ăn chúng ta chính trước hết xảy ra thai nạn xe cộ đã chết mệt nhọc lái xe không có thể như vậy đùa giỡn lưu vũ s o n g lúc này chen miệng nói ta tối hôm qua rất sớm đã ngủ a tinh thần tốt vô cùng nếu như ngươi nguyện ý lập tức cùng ngươi đại chiến ba trăm hiệp cũng một có chuyện a diệp khai quay đầu lại nhìn lưu vũ s o n g đ ộ ngực vĩ n g ạ cười nói nhìn nơi nào đó lái đ ả n g hoàng xe của ngươi a hôn đ à n đối mặt diệp khai chút nào không thêm vào che giấu nhãn thần lưu vũ s o n g gương mặt tường đỏ quát nói ta tối hôm qua tỉnh ngủ quá một lần thấy ngươi rõ ràng còn là tỉnh đấy h ả nguyên lai là như vậy a khi đó ngươi thấy ta đã là ngủ ta đây đối với nhân s ư n g thấy chủ ta đây thế nhưng nắm giữ đặc thù ngủ kỹ xảo nam nhân trận tròn mắt ngủ không có gì hay đáng giá nói diệp khai trang ra dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió chậm rãi mở miệng nói rằng ngươi ngươi là nói tối hôm qua ngươi là trận tròn mắt ngủ lưu vũ s o n g cẩn thận mở miệng xác nhận nói dĩ nhiên có vấn đề gì không đối với lưu vũ s o n g mà nói tự nhiên không có khả năng có vấn đề gì tối đa bất quá là giật mình mà thôi tránh thức có vấn đề người là tào kiệt lúc này lao tào đơn giản là muốn tâm muốn chết đều đã có nghe diệp khai mãn bất tại hồ giọng nói tào kiệt trong lòng là là một trận phiên muộn cái gì gọi là dĩ nhiên người bình thường ngủ có ngươi như thế ngủ sao cảm tình lao tử ta lo lắng cả đêm đều là lo lắng vô ích đúng không hôn đ à n a vẫn lao tử giấc ngủ thời gian a không nói đến t ả o kiệt lúc này trong lòng có một vạn thất thảo nê mã gào thét mà qua diệp khai trên mặt thủy t r u n g rào rạt dáng tươi cười lúc này cũng thu liếm rất nhiều p h i ê n nhất đúng là loại này sáng sớm là tìm tới cửa phiền thoái vẫn có nhường hay không người tốt ngủ ngon thấy đều cho ta nắm chặt lưu vũ xong mấy người còn không có phản ứng kịp diệp khai đã đạp mạnh cần ga thay sau đó chỉnh chiếc xe hơi hướng về phương xa gào thét đi cho đến lúc này mấy người còn lại mới phản ứng được lưu vũ s o n g nhìn kính chiếu hậu thượng cảnh tượng sắc mặt tái nhợt này những con trùng này tại sao lại đuổi theo tới lý tự cường rung giọng nói rất hiển nhiên ngày hôm qua sở cảnh sát chuyện đã xảy ra với hắn mà nói kích thích không nhỏ nếu như có thể tòng thiên trên hướng xuống nhìn chính là có thể thấy một bộ phi thường thú vị hội họa không có một bóng người vùng ngoại thành trên đường lớn vẻ mặt hôi bạch sắc cũ nát diện bao xa ở phía trước điên rồi vậy cấp tốc chạy phía sau còn lại là theo đuôi một đoàn biến dị côn trùng lính đầu con kia dĩ nhiên chừng đằng trước diện bao xa lớn như vậy tiểu khẩu ngươi tuy lớn nhưng tốc độ không chậm chút nào có thể vững vàng rào ở phía sau hơn nữa còn có tiến thêm một bước giảm bất t r ê n lệch lý tứ diệp khai nhìn lướt qua kính chiếu hậu đ o á n chừng song phương cách thượng khoảng trăm thước yên lặng thôi diễn nguyên bản kế hoạch khả thi t e u i nói c chậm chút, cách còn lao viễn, chúng u u đầu a khai t t một i Diệp ngươi viễn, n n e lao không có khả năng có đ u ổ theo. Đi người mở nhưng không phải Đi ngươi cái gì mở là xong e đua a chính chiếc phá diện là b xa mà thôi. ó i x o n lời cuối cùng lý tự cường đúng là nhịn không được phun một ngụm phun ra h o à n g bạch nước chua thổ trong xe không gian thu hẹp trong bật người là dâng lên một gây mùi khó chống trọi mùi vị này đương miệng lại vẫn yêu cầu diệp khai đầu chậm một chút quả thực cũng không biết chữ chết là thế nào viết diệp khai tự nhiên không thèm để ý nếu không xe này bản thân tính năng có hạn diệp khai còn muốn mở càng nhanh một chút còn lại diệp khai cũng không phải lo lắng chỉ sợ này xe d ở m bỗng nhiên xử tiểu tính tình cho tức giận đến lúc đó thật đúng là muốn trở thành đám này côn trùng b ụ n g vật vẫn đầu chậm một chút ngươi phát hiện chúng ta từ đầu đến cuối không có bỏ rơi chúng nó sao chúng nó biết bay chúng ta cũng sẽ không s a n g không có thể như vậy vô hạn tào kiệt ghét nhìn lý tự cường liếp mắt mở cửa sổ ra đưa đầu ra sau này nhìn lại này không nhìn còn khá thấy rõ ràng trạng hưng cụ thể tào kiệt quả thực là muốn chửi mãn nó người chủ thần này là não từ nước vào lúc này mới ngày thứ hai cũng đã như vậy còn thế nào sống bảy ngày a ma trứng đám này côn trùng thân thể cũng không biết là lấy cái gì làm lần này truy tung tới được biến dị côn trùng khổ người toàn bộ đều khá lớn nhất là trước mặt nhất thế nào chỉ quả thực là một người đang lúc binh khí bất quá tốc độ của bọn họ không chút bất mãn nào phe phẩy s o n g rực dán chặt công lộ hướng phía diệp khai lái diện bao xa cuồng phi mà đến từ xa nhìn lại rất có đánh vào thị giác lực nhất là trên đường lớn một ít vứt đi cản đường xe hơi chúng nó căn bản sẽ không đoá nguyên bản nói cao hơn một chút điểm phi hành cao độ là có thể giải quyết sự tình nhưng chúng nó dĩ nhiên là trực tiếp vào tới những thứ này chặn đường xe hơi không một may mắn tránh khỏi hết thể đều là bị đánh bay tối hậu rơi ầm ầm trên mặt đất phát sinh nổ vang tiếng vang bởi vậy có thể thấy được đám này côn trùng trùng kích l ngược lại như thế nào cự đại rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ a làm sao bây giờ a lý tự cường sắc mặt tái nhợt không ngừng người đúng tự lẩm bẩm vốn có bằng vào lý tự cường trong tay cây ma pháp trượng không ngừng phóng ra viễn trình hỏa cầu cho dù không thể tiêu diệt đám này biến dị côn trùng nhưng tối thiểu có thể đưa đến ngăn cản hiệu quả hãy nhìn lý tự cường bây giờ trạng thái thì là diệp khai nhượng hắn mạnh mẽ phóng ra hỏa cầu chỉ sợ cũng phải như ngày hôm qua ở bót cảnh sát vậy phát sinh pháo hoa mà thôi thực sự là ứng nghiệm một câu nói cực kỳ vô dụng là phế trạch cổ nhân không lấn được ta vậy nắm chặt sau lộ khẩu kẹo trái cũng đến lúc đó bay ra ngoài diệp khai không để ý tới những người còn lại có hay không phản ứng kịp trực tiếp đó làm anh chuyển tay lái hoàn mỹ trôi đi quá loan nếu không đã từng gặp lại ai có thể nghĩ đến một chiếc phá diện bao xa có thể làm được chuyên nghiệp đua xe đều không nhất định làm được động tác sau đó hợp với vừa mấy người quá loan bằng vào diệp khai siêu cao kỹ thuật điều khiển người cùng trùng giữa song phương cự ly rốt cục kéo ra từ vốn là chừng một trăm mệ cự ly giúp đỡ lớn đến hơn hai trăm mét điều này làm cho bên trong buồng xe áp lực mọi người trầm mặc rốt cục hơi c h ú t thở phào nhẹ nhõm nhưng thượng thiên tổng l à ưa thích khai người chơi cười coi như tạo kiệt đám người mới vừa phát hạ tâm lúc tới một đám ô h、OH、ắ t chiếu sáng côn trùng đúng là trực tiếp từ trước mặt của bọn hắn xuất hiện hướng phía xe s ô n g thẳng m à tới đám này côn trùng so với phía sau này hình thể là muốn nhỏ hơn không ít lớn nhất cũng chỉ lớn bằng bàn tay mà thôi hiển nhiên không phải là đồng nhất giống đương nhiên diệp khai bọn họ cũng sẽ không ngây thơ nhận thức vì chúng nó tiểu là dễ đối phó thực sự là mới ra hổ huyệt lại nhập lang hoa mới vừa nhượng người trong lòng dâng lên hy vọng nhưng lập tức liền xuất thủ đem trước đáng thương một chút hy vọng thân thủ bóp nát ấy chẳng biết tại sao nhìn trước tình cảnh trước mắt diệp khai trong lòng đ ố n g nhiên dâng lên một loại cảm giác người h thuộc, h ĩ loại coi giác cảm này quen n rất láo làm lớn lên. cho bằng hưu. Muốn bóp bị. bị Muốn nát ta mà nói, nhưng phải làm cho tốt đâm thủng thủ chuẩn bị. Diệp khai giống như bị điên, giống Trưng hưu. phải thủ khai mà đâm tốt Diệp ta kêu Trưng nếu nói đúng a số s người. 12, nếu nói đa số người. Sú chủng sẽ sâu có lúc làm một con rắc đi chết làm đi đúng một nộ, Người đi đi diệp khai giống lên một tiếng trung cấp tốc chạy túi cùng nhào tới trước mặt dị hình côn trùng rốt cục hung hăng trắng lên n g ồ i ở chỗ tài xế ngồi thượng diệp khai lúc này thậm chí còn có thể thấy rõ này ngăm đen chân con sâu trên chân từng cái móc câu ẩm hai người tốc độ cao hành tiến trung vật thể c h ạ m vào nhau bạo phát ra thường người không cách nào tưởng tượng bạo phát lực hoa lạp lạp đang trước kính chắn gió bật người là vỡ vụ n ra pha lê tàn phiến văng khắp nơi phá vỡ diệp khai gõ má của mà cùng xe hơi chính diện đụng nhau dị hình côn trùng đúng là bị này cổ trùng kích lực triệt để oanh bạo thân thể vỡ ra được chất lỏng như mưa to như nhau tiên bắn ra ngoài đồng thời một cực kỳ đặc hơn tanh t ử ở i sông và muối nhưng đối diện với mấy cái này diệp khai cũng ngay cả mắt cũng không được chắt xuống ở bên trong xe những người còn lại bởi này va chạm bị lộng phải là người ngã ngựa đổ tào kiệt cầm lấy bên cạnh tay v i ệ n miễn cưỡng ổn định thân hình mà khi hắn chiêu ngoài cửa sổ nhìn lên sắc mặt bật người là thay đổi háng giọng một mảnh tào kiệt hoàn toàn không để ý đến mình ở mới vừa rồi trong đụng chạm cái chán phá vỡ tiểu khẩu tử ngược lại là cả tiếng kêu lên côn trùng côn trùng tại bên ngoài vừa dứt lời xe trái phải hai bên trên cửa sổ xe bật người là leo ra ngoài hắc ựu ựu biến dị côn trùng lúc trước trùng c ò n cùng xe hơi chạm vào nhau là cùng lưu thủy đụng tới thạch đầu giống như vậy chỉ có trước mặt nhất đám kia bị trùng kích lực thương tổn mà còn lại côn trùng còn lại là thuận thế hoa lái đến trái phải hai bên mà những con trùng này cũng không có tưởng trong tưởng tượng như vậy bị trùng t r ă n g đầu chúng nó cứ nhiên dựa vào bắp chân móc câu như bích hổ giống nhau ngạnh sinh sinh động ở xe hơi bất thượng ở bên cạnh bên này cũng có lý tự cường sợ kêu lên sợ hãi trong xe tải không gian quá nhỏ nếu để cho đám này côn trùng vào nói sợ là tất cả mọi người sẽ giữ nhiều lành ít đối mặt loại này hình thể côn trùng súng lục loại vũ khí này căn bản là không được nửa điểm tác dụng đây cũng là sáu người đồ tân thủ trang bị chỉ có một dạng là súng lục nguyên nhân hơn nữa sau khi ở bót cảnh sát cũng là như vậy vũ khí thật sự là ít thương cảm Ta số、3. hai một chuẩn bị bỏ xe lại diệp khai không có có do dự chút nào la lớn ba hai một vừa dứt lời diệp khai đó là mạnh đẩy cửa xe ra cả người càng như m ũ i tên nhọn bắn ra ngoài bởi vì có diệp khai nhắc nhở phía trước tào kiệt mấy người phản ứng cũng là không chậm hầu như ngay diệp khai mở cửa xe trong nháy mắt tào kiệt cùng lưu vũ s o n g bọn họ cũng là trong cùng một lúc mở cửa xe đều là đều tự bình sinh tốc độ nhanh nhất nhảy ra ngoài xe đừng n g ầ n người tại đó Cho ta kế tục chạy o ta tục kế c h Ngày không dừng phản hướng xa xa chạy đi. Tào kiệt mấy người ngây ra một lúc, cũng là theo chân、chạy. Cũng không chạy ra vài bước, tào kiệt mấy người đó là nghe tiếng vang lớn. mà là Tào là vài tào ly chạy mấy chạy. chạy mấy lại, lúc, là xe xa xa theo hơi khai khói thật Chạy diệp tiếp đi. kiệt kiệt ra ra có bước tục tóc bước, được cầm một một đó ở tối hậu biên lý tự cường thậm chí còn có thể rõ ràng cảm thụ được sau l ư n g sóng nhiệt đang không ngừng tới gần tối hậu càng là cả mọi người là cho này cổ sóng nhiệt cho hất tung lên lý tự cường nhìn ở trong mắt chính mình không ngừng xúc tiểu mặt đất ý thức được mình lúc này chắc là bay nhưng ngay khi hắn mới vừa ý thức được cái vấn đề này thì một nóng r ắ t cảm giác đau đớn từ trên người truyền đến thình thịch bay lên dĩ nhiên là có hạ xuống một ngày đêm lý tự cường tối hậu hung hăng đụng phải trên mặt đất bởi t r ù n g kích lực quan hệ cả người càng đi phía trước thời đi ra v à i mễ này mới ngừng lại được cùng mặt đất tiếp xúc thân mật nửa người bị thô giáp mặt đất xe ôm ra chóc thịt bong máu thịt bé bét so với việc lý tự cường mấy người còn lại là tốt hơn không ít tào kiệt người đúng thân thể tố chất phương diện chỉ sợ là trong sáu người ngoại trừ diệp khai ở ngoài tốt nhất tồn tại phản ứng lực cũng là cực kỳ tốt bởi tào kiệt ly bạo tạc điểm giắt viễn trung kích lúc tới còn có trong nháy mắt phản ứng thời gian hắn thập phần thông minh theo đánh phản ứng lộn mấy vòng tối hậu ngoại trừ hình dạng hơi lộ ra chật vật ở ngoài đúng là lông tóc không tổn hao gì lưu vũ song cùng cao trung sinh cũng là ké ngất ngây con gà tây nhưng may mắn chính là bọn hắn hai người chỗ rơi là ở mã bên đường trên mặt đất thượng ngược lại thì không có bị nhiều ít thương đương nhiên trong năm người dễ dàng nhất thích t h ý tự nhiên là diệp khai diệp khai lúc này thậm chí còn vẫn duy trì đứng yên tư thái thật muốn nói có chút gì lời mà nói chính là của hắn tóc bị cái này sóng nhiệt cho sông bờ b ộ n t à o kiệt mấy người đứng dậy quay đầu lại nhìn lại chỉ thấy chiếc diện bao xa kia cùng với những dị hình đó côn trùng đã hoàn toàn biến mất người đúng trong một mảnh b i ể n lửa thấy tràng cành này mấy người không khỏi sợ nghĩ đến chính vừa nếu như chậm nữa hơn mấy giây lời mà nói sợ hiện tại đã là không thể sống trước đứng ở chỗ này diệp khai ngươi muốn giết t ử chúng ta sao tào kiệt hướng về phía diệp khai phẫn nộ quát nguyên lai、like、ngay diệp khai mở cửa xe đi ra trong nháy mắt đúng là đem trầm phương giao phó cho lựu i đạn của hắn giật lại lưu tại trong xe ngươi bây giờ không phải là thật tốt đứng ở chỗ này à diệp khai nhìn thoáng qua đang ở nổi nóng tào kiệt chưa làm qua giải thích thêm nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ha h a ngươi lời nói này cũng nhẹ chúng ta bây giờ có thể sống đứng ở chỗ này là bởi vì ta m ô n phản ứng rất nhanh bằng không sớm đã bị ngươi ngay cả cùng đám kia xú trùng nghị cho nổ chết lý tự cường cố nén đau đớn đi lên phía trước nhìn diệp khai lạnh lùng nói rằng các ngươi đừng như vậy diệp khai không phải mới vừa đã nhắc nhở quá chúng ta xong sao lưu vũ s o n g nhìn trên trận bầu không khí không đúng vội vã là hòa giải nói hắn là nói qua bỏ xe lại nhưng hắn tờ m ở chưa nói qua muốn tạc xa a lý tự cường đỏ mắt giống to hiện tại bị một chút vết thương nhỏ ở nơi này loạn hống vừa cũng không còn thấy ngươi có loại này bá lực đối mặt với ngươi trong miệng xú trùng hù được ngay cả câu đều nói không nên lời không có cây ma pháp trượng t r ò nên n ngay cả một người giống chính là hình thức hỏa cầu đều không thả ra được nếu không phải như thế ta sẽ cần dùng chỉ có hai khoả đích lựu i đạn ngươi vẫn nói một chút coi ta vừa nếu là không sử dụng thủ lôi đem đám kia côn trùng cho nổ ngươi có biện pháp nào đối với trả cho chúng nó diệp khai nhìn lý tự cường liếc mắt cười nhạo nói còn có một chút diệp khai không có giải thích là chính là thời gian thượng căn bản là không được phép diệp khai làm lời giải thích dư thừa nếu để cho đám kia côn trùng thực sự bò vào đến đến lúc đó người đúng thu hẹp bên trong xe mọi người thật có thể chết không có chỗ t r ô n ngươi ngươi lý tự cường bị diệp khai nói sặc đỏ bừng cả khuôn mặt không lời chống đỡ tối hậu nín nửa ngày kiên trì nói rằng vậy ngươi cũng muốn sự tình báo trước một tiếng a hơn nữa làm sao ngươi biết ta không có cách nào đối với trả cho chúng nó thì là ta không có lẽ nào tào kiệt đại ca mưa xong bọn họ cũng không có biện pháp xong sao, sao? ngươi rõ ràng chính là không cầm tánh mạng của chúng ta đem bệnh chỉ lo chính ngày hôm qua ở bót cảnh s á t thì cũng giống vậy một người không quan tâm liền hướng lầu hai đi ngươi xấu như vậy thế nào không đi một mình a còn muốn mặt dày mày dạn kề cận chúng ta không phải không thừa nhận lý tự cương những lời này rất chu tâm đồng thời cũng rất có một chút tiểu thông minh đối với nhìn lần vô số phế trạch mà nói đối với ở phương diện này rất là có một chút tâm đắc lý tự cường tự nhận là chỉ cần đem mình cột vào đa số người bên này như vậy chính là đứng ở thế bất bại nhất là người đúng mặt thế hoàn cảnh này dưới là càng phải như vậy đối với mình mới vừa nói lời nói này lý tự cường rất là thỏa mãn lúc này đang đắc y đứng ở đ ằ n g kia chờ diệp khai tiếp chiêu nhưng hắn không hiểu là trên đời này có vài người căn bản cũng không thèm đem mình cột vào đa số người bên kia bởi vì một mình hắn đứng ở nơi đó đã là đứng ở bất bại càng nhiều hơn chính là bởi sự tồn tại của người này những người khác mới có thể phụ nhiều chậm rãi hình thành đoàn thể cũng chính là đa số người nhất phương v v i vặn diệp khai chính là chỗ này loại người chương mười ba đều tự lộ chương mười ba đều tự lộ diệp khai ngơi ư đây là ý gì là thầm chấp nhận xong sao cho nên mới vội vã đào tẩu lý tự cường như t r ư ớ c không tha thứ c h â m trọng nói đối với lần này diệp khai cũng không có làm chút nào để ý tới tự mình đi phía trước phương đi đến chống trải lối đi bộ đậu một ít xe hơi phần nhiều là ta không có tránh được mạt nhật hạo kiếp người là đã bị chết ở tại nửa đường đã bị chết ở tại t r o n g xe của mình lúc này diệp khai mới không có công phu phản ứng loại này y ế u cha mới vừa rồi ở phía sau đổi sát không vùng đám kia tử côn trùng cũng sẽ không cho các ngươi thời gian nghỉ ngơi nếu như không nhanh điểm tìm được công cụ thay đi bộ lời mà nói sợ là lại chỉ có thể từ dập đầu lúc này bất quá mới ngày thứ ba nếu như ở chỗ này là hao hết sở hữu khí lực lời mà nói sợ là muốn thực sự tử ở cái thế giới này thấy rõ ràng diệp khai hành động sau khi mọi người lúc này mới nghĩ đến phía sau đám kia tử côn trùng không khỏi cũng là gia nhập vào tìm công vang ngũ diệp khai đi tới một chiếc hát sắc pho xe hơi trước mặt hơi không người túi đầu xuyên thấu qua rách nát cửa sổ tỉ mỉ tra xét bên trong xe chẳng ư ớ n g từ diệp khai hiện người đúng cái góc độ này có thể thấy rõ ràng bên trong xe một ván thi thể bị hoàn toàn cắm ở xa ngồi xuống cả người nằm ở đó m à diện mục tranh lanh đúng là là diện mục tranh lanh bởi vì ngoại trừ cái từ này diệp khai đã nghĩ không ra cái khác tốt hơn từ ngữ có thể miêu tả mình lúc này chỗ đã thấy tình cảnh cổ thi thể này chủ nhân hẽ mở mặt đã hoàn toàn đã không có một con ngươi cúi người đúng mặt khác nửa bên mặt thượng mặt ở trên là côn trùng cắn x é trôi qua vết tích hơn nữa nhất kẻ khác gác tâm là trên đầu của hắn mặt lại bị mở cửa sổ ở mái nhà chỉnh cái n à o túi đ ổ vật bên trong đều vô ích xa chỗ ngồi chung quanh đều là biến thành màu đen đ ộ n lại óc toàn bộ bên trong xe tản ra một loại kẻ khác hít thở không thông ác tâm mùi túi h trên đời này sợ là trừ diệp khai ở ngoài không tiếp tục người thứ hai cảm tọa loại này xe hơi hơn nữa diệp khai quan tâm trọng điểm thủy t r u n g không ở nơi này trên thi thể mà là đang thời khắc lưu tâm trong xe này hay không còn lưu hữu dị hình côn trùng phát hiện không có gặp nguy hiểm tình huống hậu không chút do dự nào một bả giật lại mở cửa xe đem cổ thi thể này cho ném tới ngoài xe những thứ này t ử côn trùng lại vẫn cho lão tử kiên ăn thực sự là khe nằm đây không phải là đang lãng phí đồ ăn à đối với cái này loại chỉ dùng ăn não người dị hình diệp khai đơn giản là hết trôi nói rồi trên đời này lúc nào đến phiên côn trùng leo đến nhân loại đầu lên đây hơn nữa diệp khai cuộc đời ghét nhất soi mói người bất quá đối với chính nước ăn trứng luộc chỉ ăn lòng t r ắ n g trứng hành vi diệp khai vẫn không chút nào ra dĩ tỉnh lại đây là bước đồng diệp khai cách đó không xa thấy một màn này lưu vũ song không khỏi cảm thấy dạ dày một trận khó chịu chỉ là nhìn xa xa đều còn như vậy có thể nghĩ cổ thi thể này bán tướng là đến cỡ nào phát r ổ phát sinh vừa chuyện như vậy sau khi lý tự cường tự nhiên không có khả năng sẽ cùng diệp khai cùng nhau mà tào kiệt bản thân đối với diệp khai là cực kỳ k i ê n kỵ hiện tại là càng không thể nào sẽ chọn cùng diệp khai cùng đường lưu vũ song vẫn nghĩ diệp khai lại ở phương diện khác thập phần kháo phổ. nhưng nghĩ đến đây mấy ngày kế tiếp diệp khai các loại phản nhân loại cử động tâm lý là một trận c h ộ t dạ thật sự là không để được cùng diệp khai cùng đường dũng khí đối với lần này diệp khai tự nhiên hết sức rõ ràng hơn nữa hắn áp căn bản không hề cùng người khác đồng hành dự định bởi vì hắn đã là có một người hoàn chỉnh kế hoạch một người có thể sống ly khai thế giới này kế hoạch ta ta ta có thể đi cùng ngươi xong sao nguyên bản vốn đã chuẩn bị độc tự rời đi diệp khai chợt nghe từ phía sau l ư n g truyền đến này yếu ớt thanh âm không khỏi cảm thấy vô cùng kinh ngạc vừa quay đầu lại chỉ thấy cao trung sinh lúc này đang đứng sau l ư n g tự mình không ngừng xoa xoa hai tay có chút đứng ngồi không yên hả ta ta có thể đi cùng n g ư ờ i sao thấy diệp khai không có lập tức đáp ứng cao trung sinh hiển nhiên là luôn cuống vội vã là lớn tiếng nói không sợ chết nói thì đi đi lưu lại lời này nói hậu diệp khai đó là trực tiếp tiến nhập trong xe ngồi xuống lái xe chỗ ngồi cao trung sinh nghe xong diệp khai nói hậu sững sờ ngay sau đó đó là mừng như điên vội vàng là kéo thẻ cửa sau xe cả người chui vào nhưng mới vừa gia nhập trong xe vẻ này kẻ khác hít thở không thông tanh tuổi đó là hôn đến hắn bắt đầu nôn mửa liên tu cho dù gói cũng bắt đầu rơi lệ nhưng hắn lại từ đầu tới cuối duy trì trước dáng tươi cười lúc này dáng vẻ của hắn thoạt nhìn vẫn cũng giống người điên d i ệ p khai xuyên qua kính chiếu hậu nhìn cao trung sinh thời khắc này hình dạng khoe miệng dương lên dáng tươi cười vung ra ly hợp chân n h ấ n ga khởi động xe hơi người đúng tào kiệt tam trong mắt người dương trần đi lưu vũ s o n g cùng lý tự cường đều không biết lái xe người đúng hôm nay lá lái đi dưới tình huống tự nhiên chỉ có thể là tuyển trạch mình tào kiệt nhìn trước mắt trong lòng hai người không khỏi nổi lên không tốt tâm tư nhưng vậy mà lưu vũ s o n g lại đang tào kiệt không coi vào đâu tìm một chiếc xe hơi người cuối cùng nên ngang mà đi nữ nhân xinh đẹp nói không thể tin nhất là đẹp hung lại lớn nữ nhân thì càng thêm không thể tin hoán diệp khai là sẽ không như thế thiên thật tin tưởng lưu vũ song không biết lái xe bởi vì đánh t ử vừa mới bắt đầu người nữ nhân này là đang nói dối nói cái gì chủ thần chỉ bất quá cho nàng một ít thông thường băng vải hát chỉ huyết dược mà thôi nhưng ở bót cảnh sát đem diệp khai tiếp thu lưu vũ s o n g băng bó thì bật người đó là nàng nói hoàn toàn chính là lời nói dối bởi vì mình nhượng lưu vũ s o n g bôi thuốc sau khi không cấm chỉ ở vết thương máu hơn nữa kỳ lạ nhất là dĩ nhiên cảm nhận được thể lực của mình người đúng một tia tăng trở lại loại này siêu tự nhiên phản ứng tự nhiên không thể nào là cái gì tầm thường chỉ huyết dược đủ khả năng mang tới còn nữa nói đối với lưu vũ s o n g mà nói còn hơn diệp khai tào kiệt uy hiếp rõ ràng muốn lớn rất nhiều nàng nhưng không có quên tại nơi tòa vứt đi bự i ể u in thì tào kiệt nhìn tiếp viên hàng không trầm phương thì trần ánh mắt của một mình ly khai cũng l à như đã đoán trước sự tình lý tự cường cũng là không có nói sai phế trạch đúng là không biết lái xe tào đại ca chúng ta cũng mau điểm ly khai đi lý tự cường đi tới tào kiệt bên cạnh lấy lòng nói tào kiệt nhìn lý tự cường cười nói ngươi nếu gọi một tiếng đại ca ta tự nhiên sẽ bảo đảm an toàn của ngươi ngày sau ngươi sẽ phát hiện tuyển trạch theo ta lăn lộn tương thị ngươi cả đời này nhất anh minh lựa chọn vâng dạ dạ lý tự cường vội vã là cúi đầu không lưng đ ị n h n nó ọ nói mười sáu mười ba ngươi tên là gì ạ ta cũng không thể vẫn gọi ngươi cao trung sinh cao trung sinh đi diệp khai nhìn lướt qua kính chiếu hậu đông nhiên là mở miệng nói rằng ta ta là cao trọng thâm cao trọng thâm rõ ràng còn có chút câu n ệ bởi vì nói thật đi hắn mặc dù có thể ngồi trên lá lái xe nghĩ là bởi vì ngay lúc đó một sát na kia toàn tâm toàn ý sở đại dũng khí nếu như một lần nữa hắn cũng không có n ắ m chắc mình là hay không có thể ngồi ở đ â y trong xe thật gọi cao trung sinh à? là cao trọng thâm cao thủ cao tư mã trọng đạt trọng sâu cạn sâu cao trọng thâm cẩn thận giải thích như tư mã trọng đạt loại cao thủ này người bình thường là nhìn không r a sâu cạn ùn tên rất hay a chính thức giới thiệu một chút ta là diệp khai lá cây lá vui vẻ mở diệp khai cười nói chương mười bốn mọi người mệnh thượng chương mười bốn mọi người mệnh thượng thả trước không nói diệp khai cùng cao trọng thâm bên này để cho chúng ta trước đem bức tranh chủ thị g ắ t nhìn về phía tối hậu rời đi t ả o kiệt trên người của hai người sớm nhất rời đi diệp khai bọn họ không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất mà tào kiệt cùng lý tự cường hai người đường chạy trốn cũng tịnh không thoải mái bọn họ mở ra xe hơi một đường đi vội đi nhưng này đuổi theo tới dị hình côn trùng lại chắc là sẽ không cứ như thế mà buông tha bọn họ như cũ gắt gao truy tại bọn họ phía sau những thứ này hình thể biến dị to lớn côn trùng khí thế hung hung tốc độ chi khoái càng kẻ khác vô cùng kinh ngạc một đám biến dị côn trùng truy người đúng tốc độ cao nhất chạy như bay kiệu xa phía sau đúng là ngạnh xinh xinh chưa cùng ném tào kiệt cũng không có diệm khai kỹ thuật lái xe muốn thoát khỏi đám này côn trùng chạy thoát sợ đúng là không có dễ dàng như vậy đem một màn này nhìn ở trong mắt lý tự cường lúc này tâm là hoa lạnh hoa lạnh hận không thể mình cũng dài ra một đôi cánh tới bay đi cái này làm sao bây giờ à lý tự cường quá sợ hãi mặt đều dọa chó thanh đều do diệp hai nếu không hắn ta cũng sẽ không rơi xuống cái này r u ộ n đất lý tự cường nghĩ mình lúc này tình cảnh lại nghĩ đến diệp hai không khỏi sinh lòng oán độc tức giận nói chết tiệt đám này xú t r ù n g nghĩ lúc này tào kiệt đồng dạng cũng là cực kỳ phẫn nộ nhất cước ngoan nhấn ga trong lòng không khỏi lắm thăng hồi ý nếu không ngay từ đầu chọn xa thời điểm mình cũng như diệp khai vậy hơn làm không kị nói sợ là cũng là sớm ly khai làm sao giống bây giờ như vậy rơi vào t ử địa tào kiệt tâm loạn như ma hối hận không kịp duy nhất đáng được ăn mừng chính là tào kiệt bọn họ xe hơi cùng biến dị côn trùng vẫn đang vẫn duy trì khoảng cách nhất định trong khoảng thời gian ngắn không có vấn đề quá lớn khả thi đang lúc luôn luôn sẽ hao hết nhanh hơn nghĩ ra biện pháp giải quyết mới được lý tự cường ngươi nhanh dùng hỏa cầu thuật công kích a thật sự là không có cách tào kiệt tối hậu nghĩ tới cái này không tính là biện pháp biện pháp bởi vì ngay cả nói ra câu nói này chính hắn đối với lý tự cường cũng không có cái gì lòng tin ta lý tự cường thất kinh khiếp được nói nhưng đối với ngươi chưa từng có thành công q u á a chỉ có thể là là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn ngươi nếu như không thử một chút sợ là chúng ta đều phải chết Tử. tử tử chết đối với tào kiệt trước mặt nói lý tự cường hết t h ể không có nghe l o ạ n lúc này đầy đầu sẽ không một đoạn cảm tưởng trước cái này tử tử tên mập mạp chết bầm này lúc này sắc mặt hãy cùng ăn đại tiện như nhau a a a a lý tự cường trong lòng bất đắc dĩ nhưng cũng rõ ràng đây hiện nay duy nhất có thể thoát khỏi khốn cảnh đích phương pháp xử lý cho dù chính phóng gia hỏa cầu không thể giết chết biến dị côn trùng nhưng tối thiểu có thể trì hoãn chúng nó đi tới vì cạnh mình chạy trốn tranh thủ đến đầy đủ thời gian liêu mạng lao tử cũng không muốn bị diệp khai con tiện nhân kia chê cười lý tự cường đống nhiên là hét lớn một tiếng mở trên đầu cửa sổ ở mái nhà lộ ra nửa người trên từ không gian trong túi đeo lưng xuất ra phong cách cổ xưa ma p h á p trượng sau đó nhắm mắt lại bắt đầu toái toái niệm lẩm bẩm đứng lên nếu như diệp khai ở nơi này thấy như vậy một màn lời mà nói sợ là ta nói ra tâm sự nhất cú tiện nhân chính là tiện nhân phi lợi được mình bị ép lên tuyệt lộ mới biết được nỗ lực sớm chút thời gian đã làm gì nếu như ngay từ đầu lý tự cường thì có loại này giác nộ g lời mà nói hết t h ể đều sẽ b u ô n g lòng nhiều tất cả mọi người đồ tân thủ trang bị trong người đúng diệp khai trong lòng ngoại trừ lưu vũ song chính là cái kêu y y h ả liệu dương ở ngoài là sổ lý tự cường này cây ma pháp trượng dùng tốt nhất mọi người đều biết côn trùng là cực kỳ sợ lửa tức khiến cho chúng nó biến dị cũng không ngoại lệ bởi vậy ở cái thế giới này Hỏa cầu theo u ậ mập t tốt tới trăm hết tới thế tiến thủ t rõ ràng này viên đạn dùng lần. Nhưng lần lần như không gấp so cho với cái mạc. Phúc. khác chí có ý một tiếng như thối lắm thanh âm của vang lên tào kiệt đó là biết lý tự cường vừa thất bại không khỏi ở trong lòng mắng to lên nhưng biểu hiện ra lại đúng là không có biểu hiện chút nào ngược lại là an ủi không nên gấp tập trung tinh thần thử một lần nữa lý tự cường gật đầu trong lòng không ngừng nghĩ ta phải tinh táo ta phải tinh táo ta nhất định phải lánh tĩnh nếu như bị đám này xú trùng nghĩ truy lên ta nhất định phải chết hơn nữa sẽ chết rất khó nhìn ta còn không có dắt lấy nữ thần tay của ta còn không có n g ử i qua nữ thần ta còn không có ta không muốn chết ta còn không muốn chết ta manh liệt cầu sinh dục lệnh lý tự cường dần dần bình tĩnh lại lý tự cường chậm rãi giơ lên trong tay pháp trượng niệm nhất đoạn điệu ngữ đi đem h ỏ a cầu suy suy suy h ỏ a diễm thiêu đốt thanh â m của vang lên đầu lớn tiểu nhân hỏa cầu đ ố n g nhiên là ở trên pháp trượng phương b ư ớ c lên đi tối hậu như là cỗ sao trổi hướng về phương xa kích bắn đi ẩm h ỏ a cầu chuẩn sắc không có lầm bắn c h ú n g trùng quần người đúng trùng trong đám vỡ ra được không thể không nói h ỏ a cầu này đối với biến dị côn trùng có đầy đủ lực sát thương cứ như vậy một chút đúng là trực tiếp diệt sát mấy chục con t i ể u trùng tử bất quá đối với hình thể hơi lớn thượng một chút biến dị côn trùng là không có thể tạo thành quá nhiều uy hiếp nhiều nhất bất quá là chậm lại một chút tốc độ của bọn họ mà thôi ha ha ha ta thành công ta thành công hơn nữa ta dĩ nhiên cũng thu được sinh tồn đếm mà là hai mươi điểm hai mươi điểm à. lúc này đây thành công cho lý tự cường rất lớn tự tin cái tốt thời gian còn đ a o lý tự cường vừa giàu to rồi hai người h ỏ a cầu hiệu quả đồng dạng nổi bật cứ như vậy ba cái là cho lý tự cường buồn bán lời gần trăm sinh tồn đếm này nhưng bắt hắn cho sướng đến phát rộ rồi, rồi trong khoảng thời gian ngắn n ắ n cười không ngậm mồm vào được đã có thể khi hắn chuẩn bị phóng ra đệ tứ phát hỏa cầu thì cũng đ ỗ n g nhiên cảm giác được đầu váng mắt hoa đầu càng trầm lợi hại một cái lảo đảo liền vừa điệt về châu ngồi vị thượng người sao thế tào kiệt mở miệng hỏi ta cũng không biết chuyện gì xảy ra đông nhiên đã cảm thấy đầu mờ mịt cả người không có khí lực lý tự cường h ư u khí vô lực nói kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản bất quá là tinh thần lực tiêu hao mà thôi hòa câu thuật mặc dù chỉ là cái sơ dai nhất cấp pháp thuật mà thôi nhưng đối ứng với nhau lý tự cường cũng chỉ là một tân nhân một người tinh khiết tân nhân có thể kiên trì phóng ra ba miếng hỏa cầu người đúng một trình độ nào đó thượng đã rất giỏi rồi mà lý tự cường có thể làm được điểm này còn muốn quy công cho hắn bình thường xem một chút đồng không thích hợp ngoạn ý để cao kỳ tinh thần dẻo dai rốt cục đem đám kia xú trùng nghĩ bỏ qua rồi tào kiệt nhìn thoáng qua kính chiếu hậu quả nhưng đã nhìn không thấy nửa điểm dị hình côn trùng thân ảnh của nhưng tào kiệt nhưng cũng không dám làm sơ chút nào thả lỏng bởi vì hắn minh bạch đám kia côn trùng sợ là cách mình còn không xa nhưng tối thiểu tào kiệt tin tưởng lúc này chính rốt cục có thể sống sót nhưng lão thiên gia chính là chỗ này sao yêu tắc quái tào kiệt xa bỗng nhiên là ngừng lại không sai chính là ngừng lại hơn nữa còn là tại như vậy mấu chốt trong lúc mấu chốt dừng lại ngân hôi sắc kiệu xa rừng ở ven đường thượng bóng đêm lại một lần nữa yên ắng hàng lâm ma t r ứ n g lại vào lúc này không có mỡ rồi tào kiệt mắng to một tiếng hậu không dám lãng phí nửa phần thời gian thật nhanh xuống xe mở xe hơi c ố p sau kiểm tra hay không còn có dư thừa đồ dự bị s a n g chờ đợi hắn tự nhiên là không có vật gì c ố p sau đối mặt kết quả này tào kiệt trầm mặc bất quá hắn rất nhanh đó là hạ một cái quyết định chỉ thấy hắn từ trong lòng xuất ra một người lục lạc t r u ô n g thấp giọng nỉ n ó n ó i đâu có gì l ạ đâu ta đã tận lực nếu như nhìn kỹ sẽ gặp thình lình phát hiện tào kiệt trong tay cái này lục lạc t r u ô n g đúng là hắn đ ổ tân thủ trang bị chương mười lăm mọi người mệnh chung chương mười lăm mọi người mệnh chung chúng ta tiếp theo đi đâu à? cao trọng thâm nhịn không được mở miệng hỏi dọc theo đường đi ngoại trừ ban đầu tiến hành ngắn gọn tự giới thiệu ở ngoài hai người đó là không nữa tiến hành bất luận cái gì câu thông này làm cho cao trọng thâm thật sự là đẻ nén không được đi c h ạ m s a n g dầu nên chẳng mấy chốc sẽ đến rồi diệp khai cũng không quay đầu lại mở miệng nói rằng c h ạ m s a n g dầu là xe hơi không có mỡ rồi không được nhanh lên nếu như cho đám kia xú trùng nghĩ truy lên nhưng thì phiền thoái vừa nghe đến diệp khai muốn đi c h ạ m xăng dầu cao trọng thâm trước tiên chính là muốn đến xe hơi không có mỡ bật người đó là khẩn trương mỡ ha h a ta đúng là chạy mỡ đi bất quá không phải là vì này xe r ậ m nói xong câu đó hậu diệp khai đó là không để ý tới nữa tự mình lái xe của mình ai cũng không biết hắn lúc này ở nghị chút gì ba mươi đem trên xa lộ cao tốc một người khu nghỉ ngơi xuất hiện ở cao trọng thâm trước mắt thì cao trọng thâm không k i ể m hãm được hoan hô lên lần đầu tự đáy lòng thấy được lựa chọn của mình không có sai bởi vì nếu không có diệp khai lời mà nói tiên không nói chuyện đám kia côn trùng đồ ăn thủy nguyên chính là cái lao đại nan đề phải biết rằng mọi người ngay từ đầu từ trong siêu thị cướp đoạt tới được đồ ăn sớm sẽ theo chiếc diện bao xa kia hóa thành tuy thưa xe hơi cuối cùng phía trước ngừng lại toàn bộ khu nghỉ ngơi kiến trúc công trình vô cùng đầy đủ hết ngoại trừ có diệp khai kỳ vọng chạm xăng dầu ngoại còn có bảy tám tòa có n ệ u rót phong cách đặc biệt nhị tầng tiểu lầu phòng Nhà tiên lộ vẻ nhiều loại anh văn lâu lộ loại tiêu vẻ cao h h í một bài, Diệp k i vội vã nhìn lướt qua. tòa qua. Mộ hàng trọng tặng thể thâm s o n g nhãn tỏa ánh sáng bởi vì hắn thật sự là đói bụng lắm nếu không thấy diệp khai đình ở trước mặt mình không có đi sợ là đã sớm là hướng phía cửa hàng giá rẻ chạy như bay nơi nào còn có thể giống bây giờ như nhau láo lao thật thật đứng ở diệp khai phía sau ca á mê ra khéo léo con i ể u nhỏ ta đi trước cha nhìn một chút tình huống ngươi cho ta thành thật ở chỗ này thấy ta cho ngươi có an toàn thủ thế ngươi đi vào nữa diệp khai đi tới một máy máy bán hàng tự động tiền không lưu t ì n h chút nào đúng là đi lên nhất cước bên trong đồ uống ả o ào rất ra diệp khai tùy tay cầm lên một lon pepsi vui vẻ c h i ề u cao trọng thâm thả tới hậu đó là một thân một mình tiêu sái trong chiều đầu đi đến nhìn diệp khai bóng lưng rời đi cao trọng thâm lần đầu người đúng trong lòng dâng lên chính vô dụng suy nghĩ vì sao đối phương thoạt nhìn bất quá cũng liền so với chính mình lớn tuổi vài tuổi mà thôi vì sao giống hệ thế gian tất cả mọi chuyện đều không làm khó được hắn hồi tường chính ở trường thì học tập không giỏi không bị lao sư đại kiến giao tiếp năng lực kém không bị đồng học đại kiến mà đi tới cái này không giải thích được thế giới vừa không bị mấy người khác đại kiến ngay từ đầu đã bị tào kiệt đoạt súng lục không nói từ đầu tới đôi vẫn bị đương thành là không khí vẫn cao trung sinh cao trung sinh gọi thẳng đến hôm qua mới hưu danh tự a nghĩ đến tào kiệt cao trọng thâm là không tự chủ được nghiến răng nghiến lợi đứng lên nghĩ đến đã biết mấy ngày tao ngộ hùng hùng hổ hổ đứng lên tào kiệt cái này cẩu vật một ngày nào đó ta muốn cho hắn biết sự lợi hại của ta thúc ai là cẩu vật một thanh âm bỗng nhiên là từ phía sau vang lên cao trọng thâm lại càng hoảng sợ nhìn lại sắc mặt bật người trở nên hắng r ộ n g bởi vì xuất hiện ở trước mặt mình không là người khác đúng là mình trong miệng chính là cái kia cầu vật tào kiệt ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này lý tự cường cùng lưu vũ s o n g hai người bọn họ thì sao sớm nhất rời đi cao trọng thâm tự nhiên không biết lưu vũ s o n g cũng không có cùng với tào kiệt mà lý tự cường hạ chàng còn lại là có thể tưởng tượng được đối với lần này đầu tiên t r ư ớ c phải nói một chút tào kiệt trong tay cái kia lục lạc t r u ô n g cái kia lục lạc t r u ô n g tên là chi linh đem người sử dụng lay động cái này lục lạc chung thì chính là có thể phát sinh một loại kỳ lạ thanh âm mà loại thanh âm này đối với dị hình côn trùng có trí mạng sức hấp dẫn đám sâu sau khi nghe được sẽ điên cuồng hướng phía thanh nguyên tới gần tào kiệt tối hậu thắt ở lý tự cường trên mắt cá chân lục lạc chung chính thị này chi linh tinh thần hư thoát ngay cả bước đi đều lung la lung lay lý tự cường cột lên lục lạc chung sau khi giống như là vừa vừa thụ thương c h ả y máu tiểu lộc người đúng tràn đầy hung thú trong sơn đã chạy trốn giống như vậy bàng hoàng luôn cuống không chỗ bỏ chạy tối hậu rơi vào bị cụm trùng c ă n xé phân thi hạ tràng tào kiệt lúc này vẫn như cũ có thể rõ ràng nhớ lại lý tự cường lúc đó phát ra thê tiếng kêu thảm thiết cái loại này tê tâm liệt phế cái loại này bệnh tâm thần sự công loạn nghĩ đến đây thì có loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác không khỏi phía sau lưng lạnh cả người bất quá hoàn hảo cuối cùng chính sống sót chính đạp lý tự cường thi thể còn sống hơn nữa chính vẫn phải sống ly khai cái địa phương quỷ quái này nghĩ tới đây tào kiệt nhìn cao trọng thâm ánh mắt của là hoàn toàn khác nhau diệp khai tiểu tử kia đâu tào kiệt bỏ mắt châm thấp mở miệng nói rằng ngươi ngươi chớ làm loạn diệp đại ca là ở phụ cận đây lập tức liền trở về nói thật đi nhìn tào kiệt cắn người khác ánh mắt của cao trọng thâm lúc này trong lòng lại luôn cuống ha mang ta đi tìm hắn tào kiệt cười nói nhưng nhưng diệp đại ca gọi tại bực này hắn nói là người đúng hắn chưa có xác định này khu nghỉ ngơi an toàn dưới tình huống không nên tùy tiện đi loạn cao trọng thâm yếu ớt mở miệng nói rằng ta là n g ư ờ i dẫn đường ngươi là dẫn đường ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy tào kiệt không nói lời gì đó là kéo cao trọng thâm hướng phía một nhà hai mươi bốn giờ cửa hàng giá rẻ đi đến cao trọng thâm không có cách nào không thể làm gì khác hơn là là đi theo đi vào vừa vào cửa hàng giá rẻ rực rỡ muôn màu bậy đầy trước các loại thương phẩm hàng cái bật người là xuất hiện ở tào kiệt trước mặt bọn họ tào kiệt mừng rỡ trong lòng cản đã hơn nửa ngày con đường hắn đã sớm đói không còn hình dáng tiện tay đó là cầm hàng trên những kệ bánh mì n ư ớ n g bánh mì sẽ mở bao trang đại khẩu khẳng cắn nhưng cao trọng thâm cũng đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng nhưng đến tột u cùng là lạ ở chỗ nào hắn vừa nói không nên lời tào tào đại ca chúng ta hay là t r ư ớ c ly khai này trở ở bên ngoài đi ta luôn cảm thấy nơi này có cái gì không đúng cao trọng thâm giúp đầu mở miệng nói rằng ta hắn mã đức gọi ngươi câm miệng không nghe thấy vừa không còn đang gọi ta là cẩu vật rất là uy phong ấy ư thế nào hiện tại sợ thành như vậy quy tôn tử tào kiệt nhất cước đem cao trọng thâm đoán ngã xuống đất cười gần nói cao trọng thâm bị đau cả người té h trên mặt đất co lại thành liêu nhất đoàn hà hình ảnh này giống như đã từng quen biết vừa xong thế giới này hai người lần đầu tiên gặp mặt nhất thời là như thế này nói cho cùng cao trọng thâm bất quá chỉ là người bình thường sẽ có thỉnh thoảng dũng cảm lại không thể đủ thời khắc bảo trì dũng cảm hắn có thể đủ cầm bình chữa cháy tách ra trung quần hắn có thể đủ lấy dũng khí theo diệp hai hắn cũng sẽ ở tào kiệt trước mặt như một đùi bặm t r ồ n g chất vậy không hề tôn nghiêm k é trên mặt đất hết thệ cải biến đều cần thời gian trong thời gian ngắn ngủi như thế vô pháp lệnh một người bình thường cao trung sinh biến thành một người không sợ hai chút nào chiến sĩ tào kiệt ấu đã cùng nhục mạ nhưng đang tiếp tục cao trọng thâm hai tay ôm đầu nằm trên mặt đất thống khổ thân hài hòa ngâm chương mười sáu mọi người mệnh hạ chương mười sáu mọi người mệnh hạ bởi diệp khai ngay từ đầu đó là trực tiếp hướng chính quan tâm nhất c h ạ m s a n g dầu chạy đi bởi vậy căn này 24 giờ doanh nghiệp cửa hàng giá rẻ cũng không có tiến hành thăm dò là cửa hàng giá rẻ mà nói căn này cửa hàng giá rẻ diện tích coi như lớn diện tích có chừng trước 800 t h t ư ớ c vông đều so hơn được với một ít tiểu hình siêu thị tào kiệt lôi kéo cao trọng thâm bắt đầu từng loạt từng loạt kiểm tra lại hàng cái thấy dùng được đông tây đồ vật còn lại là toàn bộ đi vào chính mang tới trong túi đ e o lưng cao trọng thâm lúc này y phục trên người thượng lộ vẻ một ít dấu dày hôm nay lại bị tào kiệt dẫn theo háo thoạt nhìn phải nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật đừng nghĩ trước đào tẩu bằng không láo tử ta một phát súng giết chết ngươi tào kiệt quay đầu lại tàn bạo nhìn cao trọng thâm uy hiếp nói thi thi thể cao trọng thâm không trả lời tào kiệt lời mà nói ngược lại là đưa tay chỉ tiền phương kinh khủng nói rằng tào kiệt quay đầu thấy cách đó không xa trên mặt đất lại là có thêm một cỗ thi thể nhìn kỳ trang phục chắc là nhà này cửa hàng giá rẻ nhân viên cửa hàng lúc này cổ thi thể này đã là hoàn toàn bị khẳng hư thúi mặc dù có thể nhận ra cổ thi thể này còn phải ít nhiều trên người đối phương mặc thân chế phục đã đầy đất thịt nát mấy ngày qua cho dù đã nhìn rất nhiều nhưng tào kiệt vẫn đang cảm giác mình dạ d ậ y một trận khó chịu nhưng hôm nay cuối cùng là có thể làm được lanh tĩnh sẽ không giống ngay từ đầu vậy kinh khủng người chết mà thôi mấy ngày nay ngươi thấy còn thiếu ây ư hiếm thấy đ a quái thật là một đùi bặm trống chết tào kiệt chẳng đáng liếc miếc truy mở miệng cười nhạo nói không đa nghi trung nhưng cũng là cười cảnh giác ở đây xuất hiện thi thể như vậy tối thiểu có thể nói rõ nhà này cửa hàng giá rẻ xuất hiện qua đám kia biến dị côn trùng tào kiệt mới vừa dự định lấy thêm điểm đồ ăn thủy nguyên là lập tức rời đi nhưng vừa muốn xoay người thì một đoàn huyết hồng sắc cái bóng mơ hồ bắt đầu từ trên đất cỗ thi thể kia vào chiều tào kiệt trên mặt đánh móc sau gáy tào kiệt vừa định muốn nghiêng người tách ra nhưng dĩ nhiên phát hiện mình cánh tay trái bỗng nhiên trầm xuống dĩ nhiên là cho sau lưng cao trọng thâm bắt được quay đầu lại tào kiệt cùng cao trọng thâm hai người bốn mắt nhìn nhau tào kiệt lần đầu thấy cao trọng thâm lúc này nhãn thần không có chút nào dao động cùng với hoảng sợ cánh lại như thế kiên định phảng phất là đang nói lúc này đây ta sẽ không lại trốn tránh rất hiển nhiên cao trọng thâm cũng là chú ý tới đột nhiên này đánh út về phía tào kiệt bóng ma phản xạ có điều kiện vậy đem tào kiệt nắm muốn tá dị hình côn trùng tay thoát khỏi tào kiệt mà tào kiệt căn bản phản ứng không kịp nữa một lợi s ỉ cắn xé cảm giác đau đớn đó là chuyển vào đại não mà lúc này cái này bóng ma lúc này mới hiện hiện ra chân thân đến đúng là một con màu lửa đỏ phi nghĩ so với việc vậy phi nghĩ mà nói người này khổ người là có vẻ thật là đáng sợ cánh chừng thành nhân lớn chừng n g o n cái lúc này chính mở nó tấm kia sắc bén hung tàn miệng máu cắn tào kiệt g ò má của cường tráng mà hữu lực đôi càng trên k h ẽ trương khẽ hợp đang lúc đúng là trực tiếp sẽ rách hạ một khối nhỏ thì tới phối hợp với nó cặp kêu hết hồng con mắt đỏ ngầu không nói ra được gâm ngũ khủng bố xeo xeo bốn tào kiệt đông hít một hơi lanh khí cả người té quỵ dưới đất khoe miệng đều là có g ắ p không để ý tới còn lại muốn thân thủ đưa nó cho gật đi nhưng này màu lửa đỏ phi n g h ị đúng là gắt gao cắn tào kiệt gò má của khiến cho tào kiệt vừa một trận đau đớn hầu như cũng nhanh đau nhức ngất đi mà sau người cao trọng thâm nhìn cho tới bây giờ cái này chạm v ư ớ n g đã sớm xa xa chạy ra mã đức lao tử chính là chết cũng muốn đập chết ngươi một cái cái phế vật này cảm thụ trên mặt truyền đến bén nhọn đâm nhói tào kiệt quyết tâm thân thủ một tay lấy kỳ gạn liên đ ố i trước chính non nửa khuôn mặt gò má trong khoảng thời gian ngắn huyết nhục văng tung tóe tào kiệt móc ra chẳng biết từ nơi này tìm đến thiết chú y một bả truy hạ hay còn say đắm ở mỹ vị trong máu thịt đỏ như máu phi nghị trong khoảng thời gian ngắn chưa kịp phản ứng cuối cùng cũng bị này truy tử truy thành một bãi r ì ra giải quyết xong côn trùng sau đích tào kiệt ngay đầu tiên đưa tay phải ra rút ra thối bộ trong bao súng tay của thương nhắm ngay còn không có đảo xa cao trọng thâm sau lưng của bóp cò súng ẩm tại loại này cự ly hạ nguyên bản tất trúng nhất thương lại bởi tào kiệt máu tơi ư cấp tốc sói mòn mang đến ngất xịu mà cuối cùng đều là thất bại dầm dầm dầm tào kiệt vừa đầy cõi lòng oán hận liên tục mở tam thương tiếng súng quanh quẩn ở trên không khoáng cửa hàng giá rẻ đúng vậy có vẻ phá lệ trói thai nhưng tào kiệt trong mắt cái thân ảnh kia cũng từ đầu đến cuối không co rồi ngã xuống ngược lại là càng ly càng xa cuối cùng biến mất ở tầm mắt của mình đúng vậy ghê tởm coi như ngươi cái phế vật này vận khí tốt lần sau cho ta bắt đến lao tử phi lột ra ngươi bất khả tào kiệt cố nén đau đớn hoá n độc nói rằng đáng tiếc vĩnh xa không có lần sau có lẽ là bị trong không khí tràn ngập mùi máu tanh hấp dẫn hoặc là bị mới vừa rồi vang dội tiếng súng sở đánh thức một bên bằng sắt hàng trên kệ những nguyên bản đó ngủ say biến dị côn trùng bỗng nhiên là mở mắt hơi lộ ra mở tối cửa hàng giá rẻ đúng vậy đ ỗ n g nhiên là sáng lên rất nhiều sòng con mắt đỏ ngầu như là huyết sắc ánh sao sáng tào kiệt vẻ mặt sợ hãi chưa tán đi hỏa hồng phi nghĩ lợi xỉ đó là đã c ă n lấy trên cổ của hắn trên cổ da thịt trong nháy mắt bị c ă n phá máu tươi bật người là chảy ra đi ra lần này tào kiệt rốt cục không có thể chạy trốn người đúng điểm cuối của sinh mệnh thời gian trong óc đ ố n g nhiên là hiện lên rất rất nhiều bức tranh cuộc đời của mình ảnh thu nhỏ sau cùng tối hậu tào kiệt đ ố n g nhiên là cảm giác mình cả đời này thực sự sống được mệnh chết đi vẫn sống tại chính mình nở vực vô căn cứ cùng với không tín nhiệm trong hay là vậy cũng là một loại giải thoát đi quả nhiên là ác hưu ác báo tên béo họ lý ta tới thấy ngươi tào kiệt trong đầu vang lên câu nói sau cùng nói thật đi tào kiệt cũng cùng trên đời rất nhiều người giống như vậy có mình tiểu tâm tư lại đúng là không có đại ác ý nói cách khác hắn tỉnh không phải là cái gì thuần túy ác nhân đương nhiên cũng chưa nói tới người tốt là được mà hắn sở dĩ hại chết lý tự cường bất quá là để cứu mình mà thôi bởi vì vào lúc đó hắn chẳng phải làm lời mà nói chết liền đem là hai người bất quá từ lý tự cường sau khi tào kiệt tâm thái vẫn phát sinh biến hóa rất lớn bất quá đây hết t h ể cũng đã không trọng yếu người chết như đèn diệt tất cả tùy phong đi mà thôi tí tách dịch thể rơi xuống đất t h a nhâm của chính xác mà nói là máu tươi đúng rơi xuống đất thanh n m của rất hiển nhiên tào kiệt vừa mở tứ thương cũng không phải là không hề kiến thụ trong đó nhất thương bắn chúng cao trọng thâm cánh tay phải thượng máu tươi không khô thất lệnh được cao trọng thâm sắc mặt hơi lộ ra tái n h ậ n bất quá hắn lúc này lại là hoàn toàn không để ý tới những thứ này liều mạng hướng chạy ra ngoài rất sợ sau lưng tào kiệt truy sát bắt đầu hắn lúc này cũng không biết tào kiệt đã chết ở tại cửa hàng giá rẻ đúng vậy 16, 16. lúc này lưu vũ s o n g toàn thân thoa khắp kẻ khác hít thở không thông ác tâm dịch thể một người nuốt ở trong xe mà xe còn lại là đứng ở một bên hồ nước thượng nhất định phải chịu đựng được nhất định phải chịu đựng được ga lưu vũ s o n g hai mắt nhắm nghiền khoe miệng hơi nhúc ních h tự lẩm bẩm mà diệp khai còn lại là người đúng c h ạ m xăng dầu trong đi tới đi lui khi thì dừng lại túi đầu tính toán cái gì lấy diệp khai tính cách mà nói tự nhiên không có khả năng tuyển trạch như cầu giống nhau trốn người đúng diệp khai lý niệm chung người con đường sống từ trước đến nay đều là chém giết đi ra ngoài chương mười bảy sau cùng hoa lệ chương mười bảy sau cùng hoa lệ thời gian thoáng qua tức t hệ thất ngày nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngắn lắm ngày hôm nay đó là diệp khai bọn họ ở nơi này ngày cuối cùng đi tới nơi này khu nghỉ ngơi hậu diệp khai đầu tiên là tìm thời gian một ngày giải quyết triệt để hết ở đây còn sót lại du đãng dị hình côn trùng kế tiếp vừa tìm suốt cả ngày tiến hành bố cục sau khi đó là vô sở sự sự chờ côn trùng mắc câu diệp đại ca ngươi nói dám trùng rốt cuộc còn đến hay không à? cao trọng thâm đứng ở diệp khai bên cạnh cẩn thận mở miệng hỏi đến trong mắt lộ vẻ vẻ sùng bái mấy ngày này cao trọng thâm thế nhưng chính mắt thấy diệp khai đáng sợ trong mắt hắn như hồng hoang manh t h u dị hình côn trùng cũng liên tiếp dễ dàng đã bị chết ở tại diệp khai trong tay đương nhiên sẽ đến hôm nay đã là ngày cuối cùng chủ thần cũng sẽ không để cho chúng ta nhẹ nhàng như vậy là hoàn thành nhiệm vụ hơn nữa nếu như không tới ta những thứ này chuẩn bị không phải làm không công xong sao d i ệ p khai cười nói so với việc đối mặt đám kia côn trùng ta tình nguyện làm không những thứ này chuẩn bị cao trọng thâm chỉ có thể là ở trong lòng nhỏ giọng thầm thì ngoài miệng tự nhiên không có khả năng nói cái gì đó trên cánh tay phải vết thương đạn bắn cũng đã tốt hơn hơn nữa mặc dù có thì còn có thể mơ hồ làm đau nhưng tối thiểu sẽ không ảnh hưởng đến hành động của mình cao trọng thâm nhìn trên mặt đất nhưng đang không ngừng chạy xuôi s a n g nghe trong không khí tràn ngập s a n g m ù i vị đặc hưu yên lặng cầu nguyện mình nhất định phải x u ố n g nữa bị diệp khai đập hư hơn mười đài nỗ lực lên cơ lưu đi ra dầu cháy đã hầu như đem c h ọ n cái khu nghỉ ngơi lan tràn trạm xăng dầu phụ cận thủy nê trên mặt đất càng điệp nổi lên hậu một tầng dày trường tứ năm p h ầ n mễ. diệp khai chẳng biết từ nơi này đưa đến một cái ghế cứ như vậy ngồi ở trạm xăng dầu tiền như du thẳng tại dầu mỏ trên biển một chiếc thuyền con trong không khí tràn ngập vô cùng lo lắng hậu trọng s a n g đặc biệt vị đạo càng phát dày đặc cao trọng thâm từ lâu chịu đựng không nổi giấu vào diệp khai trước đó chuẩn bị s o n g trong động đất mà diệp khai cũng thập phần hưởng thụ dường như triển khai song trường gió nhẹ thổi qua không có mang tới chút nào cảm g i á c mát trái lại càng thêm lộ vẻ khô nóng nếu như hiện ở nơi này khu nghỉ ngơi dù cho xuất hiện đinh điểm hỏa tinh đô hội tạo thành vô pháp lường được h ò a thai nhưng diệp khai không có bất kỳ bất an cùng hoảng sợ khỏe miệng hơi g ơ lên nhìn ra được hắn hiện tại thật cao hứng không sai biệt lắm là thời gian đi n ê n đón chúng ta nhân vật chính của hôm nay môn diệp khai đứng dậy hai chân dẫm nát sang thượng phát sinh tờ tờ âm hưởng ngẩng đầu nhìn liếc mắt s ắ c trời đó là trực tiếp hướng khu nghỉ ngơi đi ra ngoài s ắ c trời đã dần dần tối xuống đối với những côn trùng đó mà nói tướng này là cơ hội tốt nhất cũng sẽ là cơ hội cuối cùng chạm xe lửa đang nghỉ ngơi khu giao lộ diệp khai hơi n h a o lại cũng không lâu lắm trong tầm mắt quả nhiên xuất hiện một đoàn biến dị côn trùng hgh á c á p một mảnh g i a thiên tế nhật số lượng nhiều thật sự là hơi d o a người ngay sau đó bên thai cũng là vang lên như sấm thanh nhắn của côn trùng lại có thể phát sinh to lớn như vậy âm hưởng núp ở trong động đất cao trọng thâm lúc này mặt mũi trắng bệnh nếu không hắn trước đó biết đến là côn trùng lời mà nói còn có thể tưởng cái gì quái thu đây nhé rốt cuộc quyết tâm t a đây cũng trở về lễ đi diệp khai sau này đi mấy bước móc ra dịp b ổ cái bật lửa loảng xoảng một tiếng châm t i ệ n tay hướng phía trước thả tới cái bật lửa trên không trung sẹt qua hoàn mỹ đường a ra, ra b u ồ n tối hậu rơi ở trên mặt đất ẩm h ỏ a thế bật người bắt đầu cháy rừng rực do vì càn gió hơn nữa lan tràn đến khu nghỉ ngơi lộ khẩu s a n g thật sự là hữu hạn bởi vậy diệp khai vẫn thập phần thản nhiên an toàn ly khai toàn bộ khu nghỉ ngơi ngoại vi một vòng lúc này đều là g i ấ y lên lửa lớn rừng rực cực kỳ giống một người to lớn quyền lửa hơn nữa h ỏ a thế nhưng đang từng bước đi vào trong co rút lại diệp khai ly khai không bao lâu hắc gáp trùng quần cũng là bật người bay tới đối mặt như vậy mánh liệt hỏa thế chúng nó không có có trần trờ chút nào như thiêu thân lao vô lửa giống như vậy một đầu đâm vào trong biển lửa ccc bốn khu nghỉ ngơi nơi phát sinh liệt hỏa thiêu đốt thanh n m của cùng với biến dị côn trùng trước khi chết hí có chút thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh liền đã trong nháy mắt biến mất ở trong biển lửa không còn có bay ra ngoài nhưng vẫn là có rất lớn một bộ phận biến dị côn trùng từ trong biển lửa và ngược ra trong này có chút là bản thân liền là tương đối chịu lửa có chút còn lại là hình thể to lớn những ngọn lửa này tịnh không đủ để đối với chúng làm ra trí mạng thương tổn diệp khai không ngừng hướng trong khu nghỉ ngơi bộ chạy đi mà sau người hỏa diễm cũng là một đường đi theo không ngừng đi vào trong l à n tràn thoạt nhìn diệp khai phảng phất như là viêm chi quý công tử giống như vậy buôn tẩu trong lúc đó phía sau hỏa thế bôn u đằng di đảo diệp đại ca ở nơi này ly chạm xăng dầu cách đó không xa một mảnh trên mặt đất thượng đ ố n g nhiên là chuyển đến cao trọng thâm tiêu to nguyên lai cao trọng thâm lo lắng diệp khai an uy đúng là từ trong động đất c h u i ra lúc này lộ ra nửa cái đầu chính hắn đối diện trước quần quận trung diệp khai ra sức hò hét đám kia đột phá hỏa hải biến dị côn trùng theo thật sát diệp khai phía sau có chút côn trùng trên người vẫn đang đốt lửa có chút còn lại là toàn thân đã bị đốt cháy đen nhưng vô luận thế nào chúng nó vẫn đang sống chúng nó lúc này chính vươn bọn họ sắc bén cái càng mở miệng máu hướng phía diệp khai phi tập đi quân quận trung diệp khai đột nhiên cảm giác được bốn phía hết t h ể đều dừng lại giống như vậy trong mắt hắn cách đó không xa cao trọng thâm động tác phảng phất như là động tác chẩm thả về như nhau hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng đối phương trên môi mỗi một lần trường hợp run run đồng dạng hắn có thể đủ cảm giác được phía sau không ngừng tới gần dị hình côn trùng cùng với bên thai gào thét mà qua cồn phong mau toàn trở lại a diệp khai giống lên đồng thời cả người cũng là một người nào h tới trước l ộ t mèo chuẩn sắc không có lầm rơi xuống trước đó liền là chuẩn bị xong người vũng bùng trong mà ở gần rơi xuống đất sát na đồng thời hướng phía xa xa nạ một phát súng ẩm viên đạn mang theo lau một cái thiểm quang đánh vào c h ạ m xăng dầu tiền thủy nê trên mặt đất viên đạn cùng mặt đất chạm vào nhau văng lên hỏa tinh bật người là dẫn đốt đầy đất xăng dầm dầm dầm toàn bộ c h ạ m xăng dầu trong nháy mắt buộc cháy lên không giống với khu nghỉ ngơi lộ khẩu cái loại này hỏa thế đây mới thật sự là mánh liệt đại hỏa hơn nữa bởi c h ạ m xăng dầu không khí chung quanh chung nhưng đốt tính khí thể độ d à cũng đủ lớn hầu như người đúng hỏa thế mới vừa rời đồng thời đó là xảy ra kịch liệt bạo chiếu ẩm ẩm ẩm d i ệ p khai người đúng viên đạn mới vừa cùng mặt đất va chạm là lúc đó là rơi xuống từ lâu chuẩn bị cho tốt chừng năm mét sâu trong động đất mà đang ở tiếng thứ nhất tầm vang lên thì chính đó là ngăn lại động c ầ u trạm xăng dầu phát sinh bạo tạc đống nhiên là tạo thành hỏa cầu thật lớn hơn nữa cái này hỏa cầu nhưng đang không ngừng cấp tốc bành trướng tối hậu như thủy triều hải thủy giống nhau nuốt sống hết thẻ chung quanh Đáng kêu đổi kêu kịp chương mười tám trở về ác ma chi thư chương mười tám trở về ác ma chi thư t â n thủ nhiệm vụ hoàn thành đặt thành mạt nhật nữ rót bảy ngày du thành t i ể u chuẩn bị trở về về chung Kiểu, Bắc, theo ấ t Tam, Một, Một. t Hai Mười Nhị, h một đạo trói mắt tia sáng hiện lên diệp khai cảm thụ được một trận thiên toàn địa chuyển mà đợi được tia sáng hoàn toàn tiêu tán sau khi diệp khai phát hiện mình dĩ nhiên thân ở một người thập phần chống trải căn phòng của đúng vậy chính yếu nhất chính là phòng này diệp khai dĩ nhiên là quen thuộc như vậy gian phòng ngay chính giữa máy vi tính kia thượng bức tranh thậm chí còn bảo lưu người đúng ngay lúc đó bức tranh ngực lớn mỹ mi chính hướng về phía diệp khai liếc mắt đưa tỉnh cả p h ò n g ngoại trừ máy vi tính này ngoại liền chỉ có một cái giường văn gỗ nhưng đây hết thể đối với diệp khai mà nói cũng quen thuộc như vậy bởi vì nơi này chính là chính bản thân hắn thì ra là gian phòng ta đi lẽ nào ngay cả ta cũng bắt đầu mơ m ộ n g hão huyền rồi không xem ra ta thực sự là bệnh không nhẹ à c h ắ c không được lao đầu tự nói ta có bệnh không nên đem ta đưa căn cứ nghiên cứu của hắn tới đây diệp khai đưa thay sờ sờ cảm tự lẩm bẩm ngươi cũng không có nằm mơ ngươi trải qua tất cả đều là thật một đạo trong t r ẻ o nhưng lạnh lùng thanh â m của vang lên gian phòng đích chính trung ương còn lại là đ ô n g nhiên xuất hiện một quyển sách kỳ lạ chính là quyển sách này dĩ nhiên tự hành trôi ở giữa không trung nơi này là ngươi tại nguyên lai cái thế giới kia căn phòng của cũng không phải gian phòng kia người đúng ngươi hoàn thành tân thủ phó bản sinh tồn nhiệm vụ sau khi luân hồi không gian liền đem ngươi truyền tống về nơi này đồng thời cũng là tự động triệt để chữa trị trên thân thể ngươi thương thế do vì tân thủ phó bản từ đối với tân nhân chiếu cố lần này chưa chị luân hồi không gian tịnh không thu lấy bất luận cái gì phí d ụ n g mà phòng này còn lại là luân hồi không gian dựa theo n g ư ờ i quen thuộc nhất tràng cảnh sở mô phòng kiến tạo n g ư ờ i cũng có thể tuyển trạch chính kiến tạo đối với mình gian phòng cải biến luân hồi không gian tịnh không thu lấy bất luận cái gì phí d ụ n g thả không có số lần hạn chế còn những thứ khác tất cả chính n g ư ờ i lật xem quyển sách này sẽ sáng tỏ diệp khai nhận được cái thanh âm này nếu như đoán không sai hẳn là cái này v ị luân hồi không gian phát ra mà đang ở cái thanh âm này vừa hạ xuống một giây kế tiếp gian phòng ngay chính giữa quyển sách kia cũng đột nhiên tự hành mở ra nhé thoạt nhìn thật là lợi hại hình dạng diệp khai cười đi tới sách vợ trước mặt không phải là muốn ta nhìn quyển sách này ấ y ư phải dùng tới bộ dáng như vậy ấ y ư xem ra cái này luân hồi không gian cũng là trang bất phạm diệp khai bắt lại quyển kia ra châu thư chỉ thấy bịa dùng màu máu đỏ bút pháp viết ác ma chi thư bốn chữ lớn mở ra trang thứ nhất chỉ thấy trên đó đột nhiên là đầu bắn ra một người ba dê lập thể vẽ tranh đến n à y cũng thực tại n h ư ợ n g diệp khai lấy làm kinh hãi bên trong siêu thị diệp khai vì tiếp viên hàng không trầm phương cử hành phong cảnh làm táng trong cục cảnh sát ra sức bát sát c ử hình biến dị côn trùng trên xa lộ cao tốc sinh tử vận tốc sở thịt cùng với quả đoán tạc xa thoát đi một loạt tình cảnh bức tranh không ngừng nhất nhất người đúng diệp khai trước mắt thoáng hiện kế tiếp bức tranh nhất c h u y ể n tối hậu dừng hình ảnh đang nghỉ ngơi khu trận kia kinh thiên bảo tạc t ư ợ n g sau đó bức tranh dừng lại ba giây bể khắp bầu trời quang tiết một lần nữa rơi xuống thư trả lời trang trên chỉ thấy nguyên bản chỗ chống tờ kia thượng đột nhiên là nhiều hơn một đoạn như vậy văn tự trang cảnh mặt nhật nựu rót trang cảnh độ khó khăn tân thủ phó bản nhiệm vụ khen thưởng giết chết đê giai biến dị côn trùng hai trăm con khen thưởng sinh tồn đếm hai trăm điểm giết chết trung giai biến dị côn trùng m ộ ư ơ i con khen thưởng sinh tồn đếm năm trăm điểm giết chết cao giai biến dị côn trùng một con khen thưởng sinh tồn đếm năm trăm điểm t h u ậ nhiệm lợi o à thành n s n tồn n h h i vụ khen thanh ư ở n sinh tồn Nhiệm hoàn thành đánh g giá, A cấp. Khen thưởng thêm điểm. Sinh tồn đếm vụ、e、cấp. k h e t ư ở n g toán h sinh linh hồn ê m điểm đếm, tồn t E cấp i i p h ế một hoàn ố i Thu được phóng hỏa h cuồng được xưng mà ả hảo. Xưng hảo thương ngược tính tính tổn tăng mạnh 15%, chính mình ngược gió châm lửa năng lực. 20. Nhiệm vụ thanh toán gió hảo thuộc hỏa thuộc châm h o lực. đối với vụ lửa tất có hay không lính khen thưởng diệp khai nhìn hồi lâu cười cười mở miệng nói rằng món đồ này thật biết điều linh khen thưởng khen thưởng cho vay thành công hoan g nên trở về đánh số không không số một một giây kế tiếp diệp khai đó là phát hiện sách vợ trang tên sách thượng đ ố n g nhiên là xuất hiện tên họ của mình tính danh phía dưới còn lại là ghi chú mình lúc này xương hào phóng hỏa c u â n ma lại tiếp theo đó là ghi chú mình sinh tồn đếm cùng linh hồn toái phiến số lượng cùng đẳng cấp diệp khai nhìn lướt qua sinh tồn đếm hai nghìn điểm e cấp linh hồn toái phiến một khối diệp khai kế tục liếc nhìn quyển này ác ma chi thư lật tới trong đó một tờ chỉ thấy thượng diện viết đầy rậm rạp chẳng trịt văn tự văn tự nội dung còn lại là giảng giải quyển sách này một ít d ụ n g pháp nhìn những nội dung này diệp khai nguyên bản đoán đông tây đ ổ vật cũng rốt cục bị ra dĩ chứng thực xác định trang sách thượng viết chỉ có bị luân hồi không gian chọn người được chọn mới có thể tiến vào cái thế giới thần kỳ này trong mà mọi người người đúng lần đầu tiên tiến nhập thì không gian đô hội ngẫu nhiên an bài một c á t â n thủ nhiệm vụ có thể là sinh tồn nhiệm vụ không gian đem người được chọn ném vào các loại tàn khốc thế giới tiến hành sinh tồn sàng trọn như diệp khai lần này cái này mạt nhật nựu rót phó bản cũng có thể là một ít độ khó thấp đặc thù thế giới nội dung nhiệm vụ như sinh hóa nguy cơ rẻ xỉ đẻn đệ đẻ vụ chạy ra giặc còn ct loại này dĩ nhiên vận khí suy đến rồi trình độ nhất định người cũng mới có thể người đúng tân thủ phó bản đó là xuất hiện sát lục nhiệm vụ trải qua tân thủ phó bản thế giới hoàn thành nhiệm vụ đồng thời thành công người còn sống sót mới có tư cách đi tới phòng này ngoài ra sở hữu bị người được chọn đều sẽ có được một quyển duy nhất ác ma c h i thư thượng diện ghi chép mỗi người mỗi lần nhiệm vụ quá trình cùng với đánh giá mà cách mỗi thời gian một tháng sở hữu khế ước giả đô hội vô điều kiện bị luân hồi không gian đầu nhập hạ nhất cả thế giới đi hoàn thành kỳ giao phó các loại nhiệm vụ kết quả cũng là thập phần giản đơn sáng tỏ không phải là sinh tử hai chữ mà thôi bất quá diệp khai mở ra đã hơn nửa ngày đều là không có tìm được ly khai cái này luân hồi không gian phương pháp bất quá cũng tìm được rồi một người chính thập phần muốn có được tin tức ác ma chi thư thứ ba hai trang thượng minh s ắ c nói rõ khế ước giả đánh số là đại biểu cho vào nhập luân hồi không gian thứ tự trước sau trước nguyên bản còn có điều mê hoặc đông tây đ ổ vật hôm nay cũng đều là thuận lợi thành trương diệp khai vung lên khỏe miệng cười nói không không số một xem ra ta quả nhiên đã tới cái địa phương quỷ quái này hơn nữa dĩ nhiên vẫn là thứ nhất người tiến bảo chỉ là sau khi không biết nguyên nhân gì bỗng nhiên là ly khai m à thôi hơn nữa lúc rời đi ta có quan nơi này trí nhớ cũng là nhất tịnh bị xóa đi ghét nhất bị người khác người đúng trên người ta tay máy tay chân vô luận là lao đầu tử còn là cái này phá không đ a n g lúc các ngươi đều chờ cho ta một ngày nào đó ta sẽ nhường các ngươi khỏe nhìn bất quá bây giờ vẫn không phải lúc ai lại người vĩ đại cũng cần thời gian đi trưởng thành a mới vừa mới nhìn đến trên đó viết những cường hóa đó phương pháp cũng là có thể thử một lần diệp khai đi tạp ba tạp t r ù y thu về sách vở đưa tay đặt ở cấp trên mở miệng nói rằng đánh số 00 số một khế ước giả xin liên tiếp không gian trung su hệ thống chương mười chín cường hóa chương mười chín cường hóa đánh số 00 số một khế ước giả xin liên tiếp không gian trung su hệ thống sáu chấp hành trình tự trung bảy bắt đầu tiến hành nối đường dây sáu thần kinh dẫn nhập nối thành công diệp khai hai mắt nhắm nghiện mở bàn tay phải đặt tại ác ma chi thư thượng ác ma chi thư bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt h à o quang màu tím mà ta h à o quang màu tím tối hậu đều là hóa thành sợi tơ chui vào đến diệp khai trong đầu vài giây sau diệp khai chậm rãi mở hai mắt ra chỉ thấy trước mắt mình đ ỗ n g nhiên là xuất hiện một người to lớn hình vương màn sáng mà màn sáng trên lại là có thêm vô số văn tự cùng bức tranh giới thiệu màn sáng tối thượng đoan còn lại là viết huyết thống hoán đổi bốn người kim hoàng sắc đại tự diệp khai thử đưa tay phải ra chỉ điểm người đúng màn sáng thượng cùng đầu ngón tay tiếp xúc bốn phía nhẹ nhàng tham quan rung động diệp khai ngón trỏ đi xuống chuyển một chút màn sáng thượng những văn tự đó cùng bức tranh đó là không ngừng người đúng chuyển động dường như đèn cũ từ phổ biến hấp huyết quỷ huyết thống lang nhân huyết thống đến siêu nhân huyết thống người khổng lồ xanh huyết thống sở b p i đờ m a n huyết thống ác ma huyết thống yêu tinh huyết thống tuyết cự nhân huyết thống chân long huyết thống thậm chí người xầy đạ o huyết thống vũ tộc huyết thống thần tộc huyết thống chờ các loại bụt tồn tại đều trục vừa xuất hiện người đúng màn sáng thượng màn sáng thượng không chỉ có chức văn tự giải thích hơn nữa lại vẫn hợp với bức tranh trong khoảng thời gian ngắn đơn giản là đem diệp khai cho nhìn ngây người nhất là người xây đạ o huyết thống giới thiệu hình ảnh kia quả thực quá đẹp không đành lòng nhìn thẳng cố định nền tảng tiểu giác nộ g rốt cục bạo phát không cam lòng làm khổ chủ biến thân hoàng mau rồi bất quá những thứ này huyết thống đều cũng có người có tiền đồ chơi bởi vì giá thật sự là quá mức đắt xa hoàn toàn không phải diệp khai cái này mới ra xóm nghèo người là có thể tiêu phí rời lấy diệp khai hôm nay chi tiêu năng lực chỉ có thể là hoán đổi thấp nhất chờ e cấp lang nhân huyết thống cùng e cấp hấp huyết quỷ huyết thống mà thôi mà hạ đẳng lang nhân cùng hấp huyết quỷ ngoại trừ khôi phục năng lực so với nhân loại bình thường mạnh hơn một chút nói còn lại căn bản cũng không có phân biệt hơn nữa hạ đẳng lang nhân cùng hạ đẳng hấp huyết quỷ tệ đoan vừa hết sức rõ ràng một người dễ bạo tẩu một người sợ ánh sáng diệp khai mới sẽ không đem có hạn sinh tồn đếm lãng phí ở loại đồ chơi này trên người đây về phần thân a t i ê n a người x ẩ đạ các loại huyết thống tối thiểu đều phải cần 5 vị trở lên sinh tồn phải sinh với S cấp linh hồn đều đếm cấp cần cùng lên vị sổ S ai cái o i như là đem đều cầm b n cũng ra không n ra dậy ổ loại giá này tiền. a i cái n à y hãy khối đối với ở hiện tại diệp khai mà nói quả thực chính là gà ma diệp khai than nhẹ một tiếng dựa theo ác ma chi thư thượng nói rõ thân thủ hướng bên trái d ạ c h một cái bát rốt cục xuất hiện những thứ khác hay khối nội dung kỹ năng hoán đổi như thế độ tốt hơn nữa diệp khai tùy tiện nhìn lướt qua đó là phát hiện rất có bao nhiêu dùng kỹ năng cho dù là hôm nay mình cũng là có thể tiêu phí rời bất quá diệp khai cũng, cũng không đội trước hoán đổi ngược lại là lại một lần nữa dùng ngón tay trỏ hướng bên trái chuyển xuống lúc này đây xuất hiện ở diệp khai trước mặt là trang bị hoán đổi thấy trang bị diệp khai vừa nhớ lại chính tân thủ phó bản trong không gian đưa cái thanh kia hàn quan sát trừ đao dùng rất thuận lợi nhưng đáng tiếc tối hậu dĩ nhiên nhắc nhở đồ tân thủ trang bị vô pháp mang ra khỏi tân thủ phó bản thế giới quả thực chính là đồ phá hoại làm hại diệp khai hiện tại lại muốn lo lắng trang bị vấn đề trang bị hoán đổi vừa phân cổ võ binh khí hiện đại vũ khí tương lai vũ khí cùng với ma huyễn vũ khí mấy người nghĩ hay khối đối với lần này diệp khai cũng chỉ là vội vã nhìn lướt qua liền vừa thân thủ đi phía trái d ạ c h một cái sau đó xuất hiện hay khối là đạo cụ hoán đổi nội dung của nó cùng vũ khí trang bị hoán đổi hết sức gần bất quá hoán đổi đều là một ít phụ trợ công năng gì đó mà thôi mà tối hậu xuất hiện hay khối còn lại là cường hóa thân thể nhìn đến đây diệp khai này mới rốt cục là ngừng lại hôm nay trọng yếu nhất liền là như thế nào đem này có chừng 2.700 điểm sinh tồn đếm bỏ ra 27.000 điểm sinh tồn đếm hiệu quả diệp khai cúi đầu bắt đầu lo lắng kỳ lợi hại đứng lên đầu tiên đối với lưu sinh tồn đếm loại chuyện này diệp khai là sẽ không cân nhắc tụ khí nghẹn đại chiêu hậu quả chính là khí còn không có học hết cũng đã làm cho giết chết còn này 2.700 điểm sinh tồn điểm phân chia như thế nào diệp khai lại là có thêm mình suy tính huyết thống đầu tiên bài trừ đạo cụ thứ nhì bài trừ kỹ năng và vũ khí còn lại là lựa chọn như nhau còn cái khác sinh tồn đếm diệp khai chuẩn bị toàn bộ cầm lại cường hóa thân thể của chính mình thân thể mới là tiền vốn làm cách mạng diệp khai không chút do dự đó là mở ra cường hóa thân thể khối hơn nữa thân thể tố chất cường hóa không chỉ có tiện nghi hơn nữa cũng không cần tiêu hao đến linh hồn vai phiến án ác ma chi thư thượng miêu tả tình huống đến xem linh hồn vai phiến nếu so với sinh tồn đếm muốn chân quý nhiều bởi vì đây là luân hồi không gian t r u n g tiến hành hoán đổi thì át không thể thiếu đông tây đồ vật hầu như sở hữu cao cấp điểm trang bị kỹ năng đều dùng trước món đồ này nhưng mà này còn là một loại cực kỳ tinh khiết năng lượng có thể dùng tác tu luyện các loại đông tây đồ vật như đông phương tu chân hệ thống đích thực khí tây phương huyền huyễn thể hệ đấu khí chờ đều có thể dùng linh hồn thoái phiến để thăng đẳng cấp đương nhiên rốt cuộc làm sao sử dụng này linh hồn thoái phiến chính là mỗi người một ý sự tình không có đúng sai phân chia chỉ nhìn là có thích hợp hay không nhìn đến đây diệp khai vẫn có một loại muốn trực tiếp đem khối kia e cấp linh hồn thoái phiến nuốt xung động bất quá có lẽ là món đồ này lớn lên thật sự là thiếu ngon miệng bởi vậy loại này không khỏi xung động rất nhanh đó là bị diệp khai quên hết đi Cường hóa thân thể khối còn hơn cái khác 4 người khối sẽ có người thân hơn nhẹ nhàng khoan khoái, ngắn gọn nhiều hóa thể khối khối khoái sẽ vẻ lực ắ m mục Bất thể quá nhiều. ngay như cường hạng cũng hơn dạng hóa vậy, đầy cả có có đủ l lượng tốc độ thể chất tinh thần lực thần kinh phản ứng lực trong nháy mắt bạo phát lực thật như lá đầu lúc trước theo như lời thân thể tố chất cường hóa phí dụ n g cũng không đắt bất quá đây nhằm vào cường hóa thi đơn mà nói nếu như đem mười mấy loại thuộc tính hết thể cường hóa đi tới đó cũng là so với xa xỉ chi tiêu diệp khai tốc tính một chút nếu như đem mình sở hữu chỉ tiêu hết thẻ cường hóa gấp đôi tốn hao là năm trăm ba mươi ba điểm sinh tồn đếm hơn nữa thân thể tố chất cường hóa cũng có nhất định hạn chế án ác ma c h i thư đã nói đúng là không thể vượt lên trước tự thân có khả năng phụ hà cực hạn hơn nữa thượng diện vẫn cử ra cụ thể án lệ nói là một người mới ra tân nhân phó bản tân nhân đem tất cả sinh tồn đếm đều dùng ở tại cường hóa thân thể tố chất thượng đại khái cường hóa đến rồi gấp năm lần kết quả tối hậu bạo thể mà xong bởi vì hắn không có còn lại bất luận cái gì sinh tồn đếm bởi vậy ngay cả không gian chữa trị cơ hội cũng là mất đi đây cũng là số ít mấy người người đúng luân hồi không gian đúng vậy tử vong án lệ nói cách khác đối với tân nhân mà nói luân hồi không gian cho ra hồng tuyến là tự thân thân thể tố chất gấp năm lần diệp khai vẫn rất muốn thử một chút mình liệu có thể thừa nhận nhưng mới rồi hắn đã tại kỹ năng khối thấy chung ý đồ bởi vậy sinh tồn đếm sẽ không đủ diệp khai tìm đường chết diệp khai suy nghĩ một chút tối hậu quyết định đem toàn thân mình tổng hợp tố tổ chất cường hóa đến gấp ba cho dù như vậy cũng đã tìm diệp khai đem gần một nửa sinh tồn đếm ai người nghèo chính là không có biện pháp tùy hứng bất quá càng làm cho diệp khai cảm thấy khó chịu là diệp khai người đúng cường hóa hết mới phát hiện vẫn còn có một kiện cường hóa toàn bộ t u y ể n hạng hơn nữa lại vẫn đánh gãy chỉ lấy năm trăm điểm đối với nghèo diệp khai mà nói đây cũng là một người đã kích khổng lồ không công đem sáu mươi sáu điểm sinh tồn đếm đánh thủy phiêu phải biết rằng sáu mươi sáu sinh tồn đếm thế nhưng so với sáu mươi sáu ký lô hoàng kim còn muốn chân quý chương hai mươi viêm c h i thủ s á u hoàn mỹ h a y quỷ tiêu chương hai mươi viêm c h i thủ s á u hoàn mỹ h a y quỷ tiêu theo diệp khai chỉ lệnh hạ đ ạ n trong tay hắn quyển kia ác ma c h i thư đột nhiên là hiện lộ tài năng hoa mỹ tử mang trong nháy mắt đem diệp khai bao vây thôn vệ diệp khai biết đây chính là nếu nói cường hóa bởi vậy cũng không có chống cự ngược lại là đem cả người đều là buông l ò n g xuống đợi cho quang mang triệt để tán đi cũng chính là cường hóa sau khi kết thúc diệp khai bỗng nhiên cảm giác được bên trong thân thể của mình tràn đầy lực lượng cầm quyền đầu nhét miệng lên lộ ra nụ cười thỏa mãn không chỉ là lực lượng diệp khai lần này tiến hành thế nhưng toàn thân tố tổ chất tổng hợp cường hóa bởi vậy thị lực thính lực chờ một chút đều là chiếm được toàn diện tăng mạnh nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại diệp khai phát hiện cánh là có thể nghe được trong cơ thể mình trong mạch máu huyết dịch lưu động âm hưởng lúc này diệp khai có tự tin nếu như lần thứ hai trở lại mạ thế lưu giót chính hoàn toàn có thể làm cái không gì làm không được bối ra k h i ê n hàn g thiết sát chư đao tìm khắp nơi biến dị côn trùng diệp ăn thịt kho tàu hấp mỡ tạc thế nào khốc huyễn làm sao tới hài lòng diệp khai lúc này đã hoàn toàn quên chính dùng nhiều sáu mươi sáu điểm sinh tồn điểm cũng không biết là nói hắn dễ quên hảo đâu rồi còn là tự sướng tâm tính đùa lưu cường hóa thân thể hoàn tất hậu diệp khai đó là bắt đầu thủ tuyển trạch trang bị tuy rằng hàn thiết sát chư đao cái loại này khốc h u y ễ n vũ khí diệp khai cũng rất thích bất quá đ ề điều xa hoa diệp khai mà nói còn là càng thích một ít rất có ép cách vũ khí diệp khai tối hậu tuyển trạch một đôi viêm c h i thủ sáo chính mình hỏa diễm thuộc tính hiệu quả hát sắc gia thủ sáo không gian căn cứ diệp khai hai tay của lượng thân đặt hàng riêng bởi vậy đại tiểu hoàn toàn phù hợp trình thể tản ra đặc hữu hảo quang màu đen sờ lên cảm giác hoạt hoạt có điểm băng không hề có một chút nào hỏa diễm vị đạo diệp khai sở dĩ tuyển trạch hai cái bao tay này đương ệ diệp nhất nhiên nó nhìn phong mình nắm giữ một cái phóng sưng chính mình hỏa diễm thương tổn tính nhiên chọn nhất. cần sinh tổn nay nói vặn. thoạt hết cách. thứ hai hỏa hào, hỏa thêm hỏa thuộc khí thứ phải, chỉ hôm khai tự một tự tốt lựa bởi Cái bởi giữ cái diễm Cái giá đối với là là là mà ba vì vì vũ vừa vừa sức của được, cả ma đếm, đ nhiên hai cái bao tay này ngoại trừ có thể tăng điểm lực lượng cùng chế tạo hỏa diễm ngoại cũng không có những công hiệu khác cái giá tiền này tự nhiên đã ở trong dự tưởng kỹ năng phương diện diệp khai còn lại là lựa chọn bách thức quỷ thiêu kỹ năng này xuất thân từ cộp thế giới nhật bản ba gia tộc lớn thảo thế gia tộc và bắt thần gia tộc đều biết sử dụng tuy rằng hai người có tế vi khác biệt bất quá cụ thể hiệu quả không kém nhiều lắm là được chơi đùa aka điện tử sen các học sinh đều nên biết chính là cái kia cùng loại sở chít p h ỉ tở tở thăng long chiêu đó đương nhiên truy cầu đê điều xa hoa diệp khai đồng chí cuối cùng lựa chọn bắt thần phiên bản phóng ra bách thức quỷ thiêu thì đầu tiên sẽ ở trên tay hình thành trình hình dạng xoắn ốc bay lên h ỏ a diễm sau đó bằng vào này cổ bay lên thế hung hăng d ã người đúng địch nhân cảng dưới tương kỳ đánh bay là một tốt khởi thủ thức uy lực cũng là có chút cự đại hôm nay diệp khai đang thiếu loại này đột tập sát chiêu bởi không có l ử a diễm l ờ i mà nói chiêu này kỹ năng uy lực sẽ gặp giảm bớt nhiều bởi vậy người đúng luân hồi không gian trong vẫn có rất ít người sẽ chọn hoán đổi kỹ năng này cho nên giá cũng là cực kỳ tiện nghi cùng viêm chi thủ sáo đồng dạng giới cách năm trăm điểm sinh tồn đ ế n mà thôi cường hóa thân thể tìm một nghìn sáu mươi sáu điểm viêm chi thủ sáo năm trăm điểm bách thức quỷ thiêu năm trăm điểm lá mở đến bây giờ tổng cộng hao tốn hai nghìn sáu mươi sáu điểm còn còn dư lại bốn trăm ba mươi bốn điểm sinh tồn điểm diệp khai tương kỳ thay đổi đem vô hạn viên đạn m một nghìn chín trăm m ư ơ i một sú lục ba trái lựu đạn cùng với một ít áp xúc đồ ăn khẩn cấp băng bó dùng băng vải tối hậu càng thay đổi một ký lô hoàng kim đi ra ai cũng không biết sau phó bản thế giới sẽ là địa phương nào chuẩn bị toàn diện một ít tổng không có sai so với việc ngay từ đầu tam hạng tốn hao mấy thứ này thật sự là tiện nghi kỳ cục vô hạn viên đạn m -1911, một n m một m ư súng lục bất quá một trăm điểm thủ lôi một viên ba mươi điểm đồ ăn băng vải thuốc trị thương cùng với hoàng kim lại càng giá h ạ bởi vậy đến cuối cùng diệp khai suy nghĩ một chút vẫn là để lại một trăm năm mươi điểm sinh tồn đếm xuống tới bởi vì thật sự là không có địa phương dùng được rồi vậy cũng e cấp linh hồn toái phiến cũng vẫn là không có dùng hết tất cả hoán đổi hoàn tất sau khi diệp khai lúc này mới r ô i danh bắt đầu kiến tạo gian phòng của mình dựa theo ác ma chi thư phía trên giới thiệu diệp khai trực tiếp là nhắm hai mắt lại bắt đầu ở trong đầu của chính mình cấu tạo rời lý tưởng mình t r u n g gian phòng hình dạng đem diệp khai lại một lần nữa khi mở mắt ra gian phòng bật người là sẽ ra biến hóa long trời lỡ đất diệp khai phảng phất đưa thân vào một chỗ xanh vàng rực rỡ đại viện trong vòng tối lệnh người không lời chính là nhà này đại viện dĩ nhiên hết thệ là do hoàng kim dựng nên ngay cả diệp khai dưới chân đạp địa phương cũng là do kim truyền phô thành phảng phất còn kém không có trực tiếp nói với người lão tử là đại thổ hảo ngay cả bên ngoài viện ao cá nội d ư ỡ n g thực cá thanh thạch nói trái phải hai bên vườn hoa đại viện muôn biển thoạt nhìn cũng đều là vàng trói lọi thực sự là đem xa hoa tiến hành tới cùng tiết tấu thoạt nhìn như vậy ác tục trang sức diệp khai thoạt nhìn cũng hết sức thỏa mãn thậm chí có ta cười đắc ý ra tới giữa người và người thẩm mỹ quả nhiên khác nhau suy nghĩ một chút diệp khai vừa người đúng hồ nước phía dưới trực tiếp mở ra nhất cá dưới đất thất tới dùng cho bình thường chính tu luyện sử dụng kỳ thực luân hồi giả người đúng bên trong không gian vô luận là muốn quen thuộc kỹ năng còn là lĩnh ngộ chiến kỹ không gian quan phương chuẩn bị phòng luyện công mới là lựa chọn tốt nhất bên trong không những được cung cấp miễn phí hợp đối thủ hơn nữa không cần sợ hãi thụ thương bởi vì trong phòng luyện công trí tử tính thương tổn hết t h ể đô hội bị không gian miễn dịch khuyết điểm duy nhất chính là món đồ này là tính theo thời gian thu lệ phí diệp khai một trăm năm mươi điểm sinh tồn đ ế m còn chưa đủ nhân ra nhét kẻ răng bất quá đối với hôm nay diệp khai mà nói cũng là căn bản chưa dùng tới cao đoan như vậy gì đó chỉ cần đơn thuần cung cấp cái tràng sợ như vậy đủ rồi hắn thật sự là hiếu kỳ không gian trực tiếp nhượng luân hồi giả học được kỹ năng nguyên lý rốt cuộc là cái gì còn có chính là rốt cuộc có thể làm cho luân hồi giả đem kỹ năng này nắm giữ tới trình độ nào thân ở, ở phòng hầm chung diệp khai rốt cục lộ ra vẻ chăm chú mang cho viêm chi thủ sáo hữu thủ nắm chặt h ư n g hực h ư n g bốn lượng màu vàng hỏa diễm bật người là từ kỳ thủ thượng bay lên trong đầu không có có dư thừa tìm cách tâm niệm vừa đến thân thể tự nhiên mà vậy đem bách thức quỷ thiêu chỉnh bộ động tác thập phần lưu s ư ớ n g làm xuống dưới thì ra là thế diệp khai đi tạp ba tạp chùy cười cười xem ra không gian là trực tiếp đem kỹ năng động tác hoàn toàn một k i a không đổi rời đến trong đầu cho ngươi cảm giác mình đến vốn là sẽ giống như vậy không có chút nào vi hòa cảm không nói chuyện tuy rằng nói như vậy bất quá diệp khai hay là từ chúng phát hiện một số khác biệt từ luân hồi không gian t r u n g hoán đổi tới được kỹ năng luân hồi giả lập tức liền có thể nắm giữ này một điểm không sai thế nhưng nếu như luân hồi giả bản thân cũng không đủ tư chất lợi mà nói cũng rất khó phát huy ra kỹ có thể uy lực chân chính đến lúc đó bất quá là hoán đổi một người hoa giá tử mà thôi đâu có bề ngoài phô trương thanh thế mà thôi nay từ diệp khai mỗi một lần sử dụng quỷ thiêu trạng thái liền là có thể phát hiện mỗi một lần xuống tới mặc dù coi như đều không khác mấy bất quá nhìn kỹ là sẽ phát hiện đều có được tế vi khác biệt diệp khai đây là đang không ngừng điều chỉnh mình phát chiêu tư thế không ngừng để cho mình chiêu này quỷ thiêu gần như hoàn mỹ chương 21, t r ê n đường một tiếng ngũ ngon chương 21, t r ê n đường một tiếng ngũ ngon đáy hồ tầng hầm ngầm ngọn lửa màu vàng nóng đông nhiên thoáng hiện như một con rồng lửa mọc lên bay lên lúc này mới ra r á n g ấ y ư. không gian cường chế quán thâu tới được quỷ thiêu đến tột cùng là có bao nhiêu nát hại tự ta còn muốn lãng phí như vậy nhiều thời giờ tương kỳ hoàn thiện xem ra sau này hoán đổi kỹ năng này một tuyển hạ n g muốn suy nghĩ tỉ mỉ suy tính chính nghiên cứu nghiên cứu có lẽ sẽ càng tốt hơn diệp khai bíu môi mở miệng nói rằng nếu như diệp khai lời này cho hắn luân hồi giả nghe được chín mươi chín phần trăm sẽ cho rằng diệp khai người này náo tử có chuyện đầu tiên luân hồi không gian tuyệt đại đa số khiêu chiến giả đều là trực tiếp sử dụng không gian hoán đổi tới được kỹ năng bọn họ căn bản cũng không biết này ở giữa có gì khác biệt coi như là một ít kẻ thâm niên biết trong đó sai biệt nhưng bọn họ tối đa có thể làm được cũng chỉ là ở trên không đang lúc hoán đổi tới được kỹ năng trên cơ sở tận khả năng tương kỳ hoàn thiện mà thôi mà độc lập nghiên cứu ra kỹ năng người người đúng luân hồi không gian chung không khỏi là có uy danh hiển hách chính là nhân vật d i ệ p khai một người tân nhân là cảm nói ra những lời này không bị người trở thành người người điên bị mới trở lần à lạ l chứ. này quỷ thiêu hoàn thiện huấn luyện dòng d ã lãng phí diệp khai mười lăm ngày thời gian thật sự là n h ư ợ n g diệp khai có đủ buồn b ự c dựa theo diệp khai lý luận chính là không đang lúc trực tiếp đem tin tức sai lầm quán thâu đến rồi trong đầu hắn hại hắn đầu tiên còn muốn tiên tốn hao thời gian tương kỳ làm cho thẳng mới có thể tiếp tục hoàn thiện dù sao cũng diệp khai là cho rằng nếu như mình trực tiếp tu hành lời mà nói tiêu tốn thì gian tuyệt đối nếu so với này ngắn nhiều lắm quên đi dù sao cũng giảng đạo lý người đúng diệp khai đây nói không rõ ràng thẳng đến lúc này diệp khai mới có tâm tư đi gian phòng của mình bên ngoài đi dạo xuống từ lúc mười lăm ngày tiền diệp khai đó là người đúng ác ma chi thư thượng khẳng đến gian phòng của mình bên ngoài còn có một cái lớn hơn bình đại nếu như thay đổi còn lại tân nhân phản ứng đầu tiên sợ là đôi hội đi ra trước xem một chút nhưng diệp khai này hiếm thấy nhưng cố ở phòng hầm đúng vậy tiến hành rồi mười lăm ngày khô khan huấn luyện la khai xuất gian phòng lập tức đó là thấy được một quảng trường khổng lồ dựa theo ác ma tri thư thượng miêu tả nơi này là cùng những người khiêu chiến tiến hành tình báo giao lưu cùng với trang bị đạo cụ mua bán địa phương tương tự với trong trò chơi giao dịch thị trường bởi luân hồi không gian trong là cấm tất cả chiến đấu bởi vậy những người khiêu chiến người đúng quảng trường này chung hoàn toàn không cần lo lắng t á n h mạng của mình giết người cất của cường ăn cơm chùa việc này người đúng trên quảng trường này cũng v i n h viễn sẽ không phát sinh bởi vì vi phản không gian quy tắc chỉ có chết một đường đứng ở quảng trường lối vào chỗ diệp khai chung quanh nhìn lướt qua phát hiện trong quảng trường có rất nhiều vật kiến trúc trên đường cũng có rất nhiều người đến hướng muôn hình muôn vẻ thiên kỳ bách quái thật là hạng người gì đều có thân cao hai m ư ơ tám loạ lô nửa người trên toàn thân dài tông bộ lông màu vàng đại hán thấp bé bị ổi chu nho che mặt nhẫn giả ăn mặc nam tử cưới hạ lì mô tơ lãng đãng tử bốn thực sự là ứng câu nói đó quần ma loạ n vũ càng thêm không khỏe chính là những thứ này hình thù kỳ lạ quái phục người là đúng là người đúng trên quảng trường bãi nổi lên hàng vỉa hè có chút vẫn đang ra sức thét xuất từ ẩ n đờ i ý hợp trung tinh anh lang nhân huyết n ụ c tinh hoa h i hữu phẩm chất có thể làm cho người dùng trực tiếp thu được lang nhân huyết mạch hơn nữa cũng là cao giai vu thuật sư hắc á m nghi thức thượng giai tài liệu tuyển trạch h i hữu phẩm chất trả m ã đao đến từ tam quốc chiến ký vị diện không tiếp thụ sinh tồn điểm chỉ đổi ngang nhau phẩm chất kiếm loại vũ khí lương tâm g i i lăm ban tháo lương tâm g i i lăm ban tháo hòa ảnh vị diện phân thân thuật nhẫn thuật q u y ề n c h ủ không nên năm nghìn sinh tồn điểm không nên hai nghìn sinh tồn điểm chỉ bán chín trăm chín mươi tám chỉ bán chín trăm chín mươi tám tháng chín năm tám tám điểm sinh tồn điểm ngươi không mua được có hại không mua được rút lui đi qua đi ngang qua bằng hữu tuyệt đối không nên bỏ qua a hai mươi lăm thét to tiếng gào liên tiếp toàn bộ không gian tranh cãi ẩm ý cân chợ bán thức ăn đương nhiên những thứ này giao hàng người kêu lời không thể tin hoàn toàn đây bất quá là một người hấp dẫn khách hàng tay của đoạn m à thôi tiêu giống với lúc trước cái kia giao hàng thịt sói tinh hoa người là chỉ nói ăn cái này có thể thu được lang nhân huyết mạch nhưng hắn lại không hề ghi chú ăn khối này thịt sói tinh hoa lại là có thêm hai mươi lăm phần trăm tỷ lệ sẽ là dùng ngăn người trong gen độc phát sinh không đảo ngược c h u y ể n không song sự tình c h ả mã đao cũng không cần nói hoàn toàn là tiểu chúng vũ khí hơn nữa người đúng ngang nhau phẩm chất vũ khí trong lấy được cách cũng là dễ dàng nhất cái kia lương tâm g i i lắm bán tháo thì càng là ở xả quỷ đầu tiên phân thân thuật không phải là ảnh phân thân thuật phân thân thuật cũng không thể chế tạo ra thực thể bất quá chỉ là thuật dê y ả dựa theo riêng bộ pháp làm cho sản sinh thị giác lệch lạc chế tạo ra một người đến nhiều khác nhau tàn ảnh mà thôi nếu như diệp khai không có nhớ lầm nhẫn giả trường học tốt nghiệp khảo thí t h ì đúng là đồ chơi này bởi vậy thứ này giá trị có thể cao bao nhiêu là không cần nói nhiều hơn nữa cho chỉ là quyền trục ò n muốn t r i n h tốn học tập nếu là có người lúc mua không có nhìn kỹ trực tiếp mua kể trên những thư này nói sợ là đến lúc đó sẽ trực tiếp khóc v ư ợ n g người đúng nhà cầu diệp khai nhìn tân kỳ hầu như người đúng từng chức gian hàng đô hội dừng lại cùng chủ quán đàm hơn mấy cú hỏi cái này hỏi cái kia có đôi khi lại vẫn sẽ thêm vào đấu giá trong người không biết thật đúng là sẽ cho rằng diệp khai là một thổ hào đây quảng trường vô cùng cự đại lúc này ở trên quảng trường khiêu chiến giả ít nói cũng có hơn mấy trăm thiên nhân bay sạp liền là đã chiếm rất lớn một bộ phận lá mở một nhà một nhà đến lấy qua đi rất nhanh đó là đưa tới hữu tâm nhân chú ý này thiên ca chú ý tới người kia xong sao đúng chính là cái kia một thân hữu nhàn trang lớn lên như lăng đầu thành chính là cái kia h ả ngươi nói cái kia a ta vừa cũng chú ý xem ra chắc là mới ra tân thủ phó bản tân nhân bất quá hắn từ một mấy giờ tiền chỉ tại không ngừng người đúng khu giao dịch xuyên toa xem ra là đi cất chó được một số lớn sinh tồn đếm hoặc là được cái gì chân quý được trang bị a thiên n á o tử còn là trước sau như một không dễ xài a một tân nhân ở đâu ra chân quý trang bị cùng đại lượng sinh tồn điểm tân nhân phó bản có thể sống đi ra đã rất giỏi rồi ngươi sẽ không muốn tưởng chính bước phát triển mới thủ phó bản thì được nhiều ít khen thưởng năm trăm còn là một nghìn à nói rất đúng ta cũng hiểu được người này bất quá là muốn khiến cho sự chú ý của người khác mà thôi các ngươi còn nhớ rõ â ư một tháng trước cũng ra cái người như thế a đúng đúng chính là cái kia trực tiếp người đúng trên quảng trường chuồng chạy chính là cái kia bất quá hắn tối hậu vẫn trực tiếp bị người liên minh cho lấy đi vẫn cũng đạt tới mục đích của chính mình ta xem người này bắt thành cũng là đánh cái này chú ý muốn nhờ vào đó khiến cho người khác chú ý do đó thuận lợi thêm vào đội ngũ mà thôi 16. 9. c h trạm xe lửa ở một cái sạp hàng tiền đang cùng chủ quán c ó kẹ mặc cả diệp khai nhưng hoàn toàn không biết có người sẽ đem kỳ hành vi xuyên tạc thành loại này g i á n g dấp nếu như đã biết hắn cũng chỉ có thể đủ là cảm thán một tiếng vĩ nhân chính là như vậy bất luận cái gì mọi cử động phải nhận được người khác quá độ giải thích cùng với chiều sâu tìm tòi nghiên cứu lúc này diệp khai cũng muốn nói lên một tiếng n g u ngon chương 22, m ộ t người ngày cũng là loại t u y ể n trạch chương 22, m ộ t người ngày cũng là loại t u y ể n trạch cùng khu giao dịch hàng vỉa hè như nhau trên quảng trường dơ các loại tranh hoặc chữ viết tiến hành chiêu đồng đội khiêu chiến giả cũng là nhất đại đặc sắc quả thực so với trong hiện thực chiêu xính hội còn muốn náo nhiệt liệt diễm đồng minh cấp chiêu một gã vu em có thần thánh hệ trị liệu kỹ năng người là ưu tiên thứ nhì là y sư chức nghiệp cũng được đãi ngộ tự ưu liệt diễm đồng minh tại hạ tảng khu bình thường trong đội ngũ bài danh đệ thất tín dự dư luận hài lòng bởi vậy các vị vũ em cũng có thể hoàn toàn yên tâm an toàn của mình vấn đề tỉnh táo tương tích chiêu một gã cường lực phát ra đãi ngộ tự ưu bảo chứng trang bị quyền ưu tiên mới vừa thành lập tiểu đội tiếp nhận các loại tân nhân tán nhân đại gia một lòng đoàn kết ở nơi này luân hồi không gian sông ra thuộc về mình một mảnh thiên địa 22. đội ngũ sao diệp khai từ ác ma chi thư lên h i ể u được luân hồi không gian trung phó bản tổng cộng chia làm ba loại hình thức phân pháp cùng du hy rất giống loại thứ nhất là một người hình thức bất quá một người hình thức cũng không phải x ỉ n lệ game chuẩn xác hơn mà nói là cái loại này coi vong du là thành máy rời chơi người nói cách khác người đúng loại mô thức này hạ tịnh không chỉ là chỉ có n g ư ờ i một người khiêu c h i ế n ứng giả chứ n g ư ờ i ra còn có vẫn rất nhiều còn lại khiêu c h i ế n ứng giả trong bọn họ thậm chí có khả năng có tiểu hình đội ngũ tồn tại bất quá tuyển trạch một người hình thức tiến nhập phó bản thế giới khiêu chiến giả cũng có chính độc hưu chính là ưu thế đó chính là ở nơi này hình thức h ạ hắn có thể tự do tuyển trạch lập trường của mình mang tính lựa chọn th y càng nhiều giống nhau độc hành hiệp đều sẽ chọn loại mô thức này loại thứ hai hình thức chính là đoàn đội mô thức cũng chính là vong du dặm các loại công hội chiến đoàn chiến bởi tuyển trạch loại mô thức này tiến vào đều là đoàn thể bởi vậy không gian ban bố nhiệm vụ cũng sẽ là nhằm vào chỉnh cái đoàn thể thông quan s a u đích tiền lời cũng là án đoàn thể cho nói chung đoàn đội hình thức trình độ nguy hiểm nếu so với một người hình thức cao bởi vì ngươi là một đội ngũ tiến b ả o mà không gian là phán định thực lực cho nhiệm vụ bởi vậy người đúng cùng một cái phó bản thế giới chung đoàn đội nhận nhiệm vụ nếu so với một người nhận nhiệm vụ cao mấy lần đến mười nhiều gấp mấy lần bởi vậy cái loại này tân nhân đội ngũ là tối không thể tin hoàn toàn là chịu chết tiểu phân đội thêm vào loại này đội ngũ không có một chút tác dụng không nói không duyên cớ gia tăng rồi nhiệm vụ độ khó khăn cho nên nói như vậy khiêu chiến giả không phải là thêm vào thâm niên tiểu đội chính là tuyển trạch làm a n tĩnh độc hành hiệp tối loại sau hình thức còn lại là khu vực đối chiến ngươi cũng có thể hiểu thành là trong trò chơi nhảy qua phục đối chiến nói đến đây đầu tiên liền muốn nói một chút luân hồi không gian cấu tạo từ diệp khai người đúng ác ma chi thư lên hiểu được tình huống nhịn toàn bộ luân hồi không gian chia làm tứ bộ phận theo phương hướng phân chia đông nam tây bắc tứ khu mà khu vực đối chiến đó là các cái khu vực trong lúc đó h ô n chiến dĩ nhiên đây đối với nhưng bị vây hạ tầng khu bình thường diệp khai mà nói vẫn rất xa xôi xa xôi đến hoàn toàn không cần đi lo lắng hơn nữa diệp khai hiện tại hoàn toàn không có quyết định này vô luận là chính sáng tạo đội ngũ còn là thêm vào người khác đội ngũ bởi vì đang không có gặp phải chính yên tâm cùng công nhận người tiền loại hành vi này không khác chịu chết bất quá nếu nói đến chỗ này diệp khai vẫn nhớ lại tân thủ phó bản g chung hai người khác cao trọng thâm cùng lưu vũ s o n g cũng không biết bọn họ rốt cuộc tối hậu có hay không sống sót diệp khai nhớ ký ác ma chi thư trên có viết làm sao cùng với khắc khiêu chiến giả liên lạc phương pháp t i ệ n tay mở ra vừa nhìn quả thế diệp khai dựa theo phương pháp phía trên đưa tay đặt tại ác ma chi thư thượng tâm lý nói t h ầ m tên lưu vũ s o n g đồng thời nghĩ tướng mạo của nàng trang sách thượng bật người là quan g mang đại tác ngay sau đó bắt đầu từ trong đó hình chiếu ra một người vẽ tranh chính thị lưu vũ s o n g cắp lâu đại ba muội người đúng người đến người đi trên quảng trường diệp khai không hề cố kỵ bắt đầu trò chuyện g i ế t thì giờ h ả o cái đầu ngươi vẫn có lần sau thỉnh kêu tên của ta lưu vũ s o n g tức giận trả lời bất quá thực sự là nghĩ không ra ngươi cũng có thể còn sống trở về đâu rồi xem ra ngươi không chỉ có hai người đại ba cũng có, có chút ó c tài năng à. diệp khai kế tục trêu đùa lưu vũ s o n g cố nén bạo tẩu cắn răng mở miệng nói rằng ngươi cố ý liên hệ ta sẽ không là chỉ là vì ta đi diệp khai hầu như không chút do dự nào đó là thốt ra dĩ nhiên không phải còn có thể có nguyên nhân gì hô lưu vũ xong làm cái hít sâu này mới khiến chính tỉnh táo lại ta nghĩ đến ngươi là tìm ta đ ả m tổ đội sự t ì n h tới thoát khỏi ngươi ngoại trừ đẹp mắt chức năng này ngoại còn lại cũng không có gì hay khen rồi hả giống ta loại này chính trực thiếu niên lẽ nào sẽ bị ngươi còn con này sắc đẹp sở mang theo cái con chồng trước ra đi nói xong diệp khai vẫn không quên hướng lưu vũ xong đầu lấy một người ánh mắt khi dễ cái này triệt để đem lưu vũ xong cho điểm nổ ngươi một cái thay đổi thái nói ai là con t r ố n g trước nói ai chỉ còn lại có đẹp mắt chức năng này diệp khai ngươi nghe ký cho ta á ngay vừa hạ tầng khu bình thường bài danh đệ cựu đội ngũ đã hướng ta phao tới c ả n h ô liu ta đã đáp ứng rồi ta sẽ dùng được trước hướng ngươi dùng mỹ nhân kế kiếp sau đi ngươi một cái tự luôn y cuồng nói xong còn không đợi diệp khai phản ứng lưu vũ xong đó là trực tiếp cúp thông tấn ai vẫn nói mình vô dụng mỹ nhân kế tuy nói chỉ có thể ở hạ tầng khu bình thường bài đệ cựu đội ngũ bản thân cũng không có gì đặc biệt bất quá đại ba mội muốn đi vào cũng không dễ dàng quả nhiên đều là hướng về phía đây đối với đại ba đi à xem ra chi đội ngũ này đội trưởng cũng là người trong đồng đạo đến lúc đó cũng là có thể trao đổi một chút kinh nghiệm diệp khai lắc đầu khẽ thở dài đại h ư u một bộ mắt thấy một cô thiếu nữ bước trên trượt chân con đường cảm giác khiêu chiến giả cao trọng thâm thỉnh cầu liên hệ có tiếp nhận hay không diệp khai vừa kết thúc cùng lưu vũ song khoái trá nói chuyện đang chuẩn bị đi tìm cao trọng thâm vậy mà đối phương lại là mình đã tìm tới cửa kỳ thực cao trọng thâm người đúng trở lại không gian sau đích ngày đầu tiên tìm q u a diệp khai hơn nữa sau khi mỗi ngày đều liên lạc qua diệp khai nhưng ngây ngô ở phòng hầm vùi đầu khổ luyện diệp khai cũng cân là không để ý đến ác ma chi thư phát ra nhắc nhở mà cao trọng thâm bên này cơ hồ có thể là dự định bung tha trong lòng tính toán đây một lần cuối cùng nếm thử liên lạc vậy mà cũng liền và thông nhau này nhĩ hảo nha cao trọng thâm đồng học diệp khai cười khoát khoát tay trao hỏi cao trọng thâm nhìn thấy diệp khai hậu vẫn có vẻ hơi kích động ngay từ đầu liền là liên tục nói rất nhiều rất nhiều lời cảm kích diệp khai vẫn không chút nào từ chối toàn bộ tiếp nhận rồi xuống tới nếu như hoán một người ra mặt hơi chút mỏng một chút người sợ là đều không thể nào làm được như diệp khai như vậy bình tĩnh được rồi người rốt cuộc muốn nói gì cứ việc nói thẳng đi tuy rằng ngươi nói những lời này ta rất thích nghe bất quá ta thời gian hữu hạn diệp khai mở miệng cười nói rằng nghe được diệp khai lời này cao trọng thâm rốt cục đ ứ n g lại trầm mặc một lát sau rốt cục cố lây d ũ n g khí mở miệng nói rằng diệp đại ca ta rất cảm kích ngươi đem ta sống mang về ở đây bất quá ta ta đã thêm vào cái khác đội ngũ sợ là lúc sau không thể cùng ngươi tổ đội ta đi diệp khai còn tưởng rằng đối phương là tưởng hướng mình biểu lộ đâu rồi vừa định quay về nhất cú mị lực của ta quả nhiên là nam nữ lao thiếu đều không thể ngăn trở bất quá đối với không dạy nổi ta không gây nguyên lai đúng là loại này chuyện hư hỏng diệp khai trực tiếp là tuân gia thô t ụ khiến cho cao trọng thâm là khẩn trương không nớt cho là mình đoán không sai mình làm như vậy quả nhiên là đắc tội đến diệp khai Trưng trình Trưng hành mới. Chương 23, hành trình 23, 23, mới. mới. đ ụ n g tới cao trọng thâm người như thế diệp khai cũng thực sự là say giải thích nửa ngày chính tức giận nguyên nhân căn bản cũng không phải là cao trọng thâm thêm vào những tiểu đội khác nhưng đối phương cũng tự ngã cảm giác hài lòng luôn cảm thấy thua thiệt diệp khai ý vị đang nói xin lỗi khiến cho tối hậu diệp khai cũng là học lưu vũ s o n g như nhau trực tiếp là đơn phương cắt đứt liên lạc ai đi ra lẫn vào thủy chung là cần phải trả bất quá xem ra hai người bọn họ lẫn vào cũng, cũng không tệ lắm tối thiểu có tiểu đội nguyện ý tiếp nhận lý giải đến điểm ấy sau khi diệp khai cũng là không còn quan tâm tiếp tục lái bắt nguồn từ mình chuyến này nhiệm vụ diệp khai sở dĩ tìm mấy canh giờ không ngừng người đúng khu giao dịch bồi hồi dĩ nhiên không phải bởi vì hắn là người điên mà là trong tay hắn còn có cái e cấp linh hồn t o i phiến chưa hề dùng tới đi đối với có chút cường bách chứng diệp khai mà nói đây không thể nghi ngờ là phi thường khó chịu phải đem cho dùng ra đi mới được ngay diệp khai chuẩn bị đi tới cái quầy hàng thì đông nhiên là thấy một bóng người tự t i ề n phương đi tới là một vóc người đại hán khôi n ô không phải là cái loại này đồ có cơ nhục phô trương thanh thế chiến ngũ cha diệp khai có thể rõ ràng cảm thụ được trên người đối phương vẻ này rất mạnh khí thế thậm chí còn có một chưa từng hoàn toàn tiêu tán máu tanh sát khí xem ra là mới từ phó bản thế giới trở về nếu như người kia lời mà nói trên người chắc là sẽ có chính cảm giác hứng thú đông tây đồ vật trong lòng nghĩ như vậy ngay đối phương gần từ bên cạnh mình sượt qua người là diệp khai bỗng nhiên là đưa tay ra kéo lại cái này tráng hắn vai vị huynh đệ này ta xem nơi g ư anh minh thần võ uy manh hùng tráng có hứng thú hay không cùng ta làm cái giao dịch à? cái này t r á n g hán dừng một chút h i ệ n nhiên là không ngờ rằng loại tình huống này một giây đồng hồ hậu mới chuyển qua đầu nhìn diệp khai hé miệng lộ ra răng trắng như tuyết cười nói tiểu tử n g ư ơ i hay nhất nói ta ta cảm giác hứng thú đông tây đồ vật giao dịch được a ngươi phải thay đổi cái gì diệp khai cười cười không chút nào lui bước mở miệng nói rằng ngươi có cái gì ta hoàn cái gì lạc bất quá sự tình nói rõ trước ta chỉ có một khối e cấp linh hồn bài p h i ế n Chỉ có c khối một e ấ phiến l i n hồn à p h i vẫn không biết mình muốn cái gì cái này t r á n g hán cười to nói có chút ý nghĩa ta tới luân hồi không gian lâu như vậy chưa từng thấy qua một người không biết mình nghĩ muốn cái gì người kim tiền mỹ sắc quyền lực lực lượng vinh diệu chỉ cần là ngươi m u ố n luân hồi không gian đều có thể giúp ngươi thực hiện mà ngươi lại không biết mình nghĩ muốn cái gì ha ha ha ta cho cái gì ngươi đều muốn xong sao ngưng cười tiếng hậu tráng hán bỗng nhiên là nghiêm túc nghiêm mặt nói dù sao cũng không đem đồ chơi này tốn ra trong lòng ta cách tướng v ớ i diệp khai cười nhún vai ý tứ không cần nói cũng biết cho đến lúc này tráng hán mới xác định diệp khai không phải là đùa giỡn có thâm ý k h á c nhìn diệp khai vài lần hậu từ không gian trong túi đeo lưng móc ra một lọ dược thủy đưa tới diệp khai không chút do dự nào liền đem nó nhận lấy đồng thời đem duy nhất khối kia e cấp linh hồn toái phiến đưa tới ta là bạo hùng ngày sau nếu như không sống được nữa có thể tới tìm ta bạo hùng vươn dày tay của trưởng vô vô diệp khai vai sau khi đó là cũng không quay đầu lại xoay người rời đi không sống được nữa đi tìm ngươi ngươi rất nổi danh xong sao cắt lại một cái tự l u ê n cuồng diệp khai chẳng đáng cười cười không đúng ta sẽ có không sống được nữa vào cái ngày đó quả thực đang nói đùa chơi ạ vừa mới cái kia người không phải là bạo hùng ấy ư hắn chỗ ở đoàn đội thế nhưng ở nơi này hạ tầng khu bình thường xếp hạng thứ ba tồn tại dĩ nhiên hướng này tân nhân phát ra mời tiểu tử này cũng là hảo khí phách loại này trời sập đích cơ hội cũng đưa nó cự tuyệt cái này gọi là ngốc h i ể u không t r u n g quanh khiêu chiến giả hiển nhiên cũng là nhìn thấy màn này bật người là phát sinh một t r à n g thốt lên có chút khiêu chiến giả trong mắt của thậm chí còn sinh ra một tia ghen tị và ước ao đối với chung quanh tiếng thảo luận diệp khai hoàn toàn không thêm vào để ý tới ngược lại là t ử quan sát kỹ r ờ i bạo hùng đưa tới chai này dược thủy tên gọi 99% h o à n mỹ cuồng bạo dược tề loại hình đạo cụ phẩm chất hy h i ế u chú giải xuất từ một người truyền kỳ vu thuật sư tây người dùng có thể đạt được hoàn mỹ cuồng bạo trạng thái hoàn mỹ tức dùng dược tề thì đầu nào ý thức rõ ràng không sẽ phải chịu bất kỳ ảnh hưởng gì thân thể tố chất trong nháy mắt cường hóa ba bội duy trì liên tục thời gian năm phút cuồng bạo hiệu quả qua đi người dùng sẽ tiến nhập nhất đoạn thời gian hơi dài hư thoát trạng thái hư thoát thời gian trường đ ộ thị người dùng tự thân thân thể tố chất mà định ra chú giải nhị vì sao chính là chế tạo không ra một trăm phần trăm hoàn mỹ c u ồ n g bạo dược tề nào đó vu thuật sư lâm trung ngữ nói thật đi trai này dược tề giá trị vẫn nếu so với một khối e cấp linh hồn toái phiến yếu lược cao hơn một chút bất quá quá nhiều cũng sẽ không cao hơn nhiều lắm là được nói trung diệp khai là buôn bán lời bất quá bạo hùng cũng không phải người ngu bạo hùng bản thân đi là cuồng chiến sĩ bờ ở cơ đường bộ bản thân đó là kèm theo cuồng bạo kỹ năng hai người không thể đ ư ợ c ra bởi vậy chai này dược thủy trong tay hắn chính là bình hệ thống cung cấp nước uống dùng nó hoán một khối e cấp toái phiến cũng là cái lựa chọn tốt mà diệp khai đến tối hậu sở dĩ sẽ kéo bạo hùng cũng không phải không hề nguyên do đầu tiên không gian hoán đổi trong không có đơn thuần dùng linh hồn toái phiến hoán đổi gì đó đều phải cần phối hợp với sinh tồn đếm diệp khai đó là tiên loại bỏ cái này thứ nhì diệp khai người đúng giao dịch này khu hàng vỉa hè tiền cũng là đi dạo mấy giờ lâu cũng không có gặp phải mình muốn vật phẩm mà những chủ quán đó đang nghe diệp khai chỉ có một khối e cấp linh hồn toái phiến không có sinh tồn điểm hậu đã ở cuồng ép giá cách một bộ ăn chắc diệp khai tư thế dù sao cũng diệp khai cũng không có tìm được chính cảm giác hưng thú đông tây đồ vật mà cố chấp diệp khai lại nhất định phải đem khối này e cấp linh hồn toái phiến tốn ra bất khả lúc này mới tạo cho trước mắt một màn này 16, 16. sau khi trở lại phòng diệp khai vừa lại một lần nữa đem mình nhốt vào tầng hầm ngầm bất quá lần này tiến hành đều là một ít thường quy thể năng huấn luyện những thứ này thể năng huấn luyện hắn trước đây người đúng lao nhân kia nghiên cứu cơ địa trong là bình thường làm mà bây giờ bất quá là để tốt hơn thích hướng này từng cường hóa sau、so、đích thân thể mà thôi bất quá lệnh diệp khai cảm thấy ngoài ý muốn chính là mình thích hướng đứng, đứng lên cũng phá lệ mau chính quả nhiên là cái thiên tài diệp khai không khỏi nghĩ như vậy mà thời gian cũng là từng giọt từng giọt quá khứ của rất nhanh một tháng kỳ hạn đó là đến rồi dựa theo ác ma chi thư thượng miêu tả luân hồi không gian trong khiêu chiến giả từng một tháng đó là muốn tiếp theo phó bản nếu không thì cũng sẽ bị không gian trực tiếp mặt sát dĩ nhiên giống hệt cũng hữu dụng sinh tồn đếm trực tiếp trung hòa phương pháp trong không gian có chút hạng người ham sống sợ chết đó là sẽ chọn dùng loại phương pháp này những người này hơn phân nửa là nữ tính bung ô tha vào phó bản kiếm chút sổ cơ hội các nàng chỉ có thể là thông qua người đúng trong không gian thao bán minh thể kiếm lấy sinh tồn điểm kéo dài tàn. hơi、tản. bởi t r ì n h dung chức năng này thật sự là có đủ tiện nghi bởi vậy trong không gian kiển cái này nghề cũng đều là mỹ nữ diệp khai trong đầu nghĩ những thứ này có không có không gian băng lanh không có có một tí tình cảm thanh â m vừa vang lên mục tiêu sự phân hình thân phận xác nhận trước mặt khiêu chiến giả đánh số một phó bản vị diện lộc đ ỉ n h ký phó bản độ khó khăn cấp độ d bắt đầu truyền t ố n g đảo kế thì bắt đầu chương hai mươi b ố sắt lục nhiệm vụ chương hai mươi b ố s á t lục nhiệm vụ tai phú quyền lợi mỹ nhân ngươi muốn có được ây ư vậy đi tìm bảo tàng đi ta đem đây hết thể đều giấu ở quan ngoại lộc đình sơn muốn trở thành nhân sinh người thắng người là a mau đi tìm tám bản tứ thập nhị trường kinh đi phó bản thế rơi xác nhận lộc đỉnh ký vị diện phó bản độ khó khăn cấp độ d chủ tuyến nhiệm vụ một thêm vào bất luận cái gì quan phương hoặc dân gian tổ chức tịnh thành vì hạch tâm thành viên ngày quy định một tháng chủ tuyến nhiệm vụ nhị nhu hoàn thành nhiệm vụ nhất hậu lại vừa mở ra chủ tuyến nhiệm vụ phải hoàn thành thất bại giả khấu trừ sinh tồn đếm 10.000 điểm sinh tồn đếm vì số âm đem trực tiếp mặt sát cấm chế tất cả khoa học kỹ thuật hệ vũ khí sử dụng ngươi đem tự động nắm giữ tương quan ngữ ngôn có thể lưu s ư ớ n g cùng bản thế giới nhiệm vụ hỗ động chú ý chú ý nhiệm vụ lần này hình thức vì s á t lục hình thức mỗi giết chết một người bất đồng trận doanh khiêu chiến giả sẽ thu được 1.000 điểm khen thưởng như vậy nhiệm vụ bắt đầu sáu c h ú c quân hảo vận、19. một trận quen thuộc cảm giác hôn mê truyền đến đem diệp khai triệt để khôi phục phạm vi nhìn thì đã là thân ở một người xa lạ trong phòng của thương quá son phấn khí thật là nặng diệp khai mới vừa vừa mở mắt đó là nghe thấy được một nồng nặc son phấn hương khí ngũ quan từng cường hóa chính hắn lục thức là bực nào nhạy cảm mà khi hắn thấy rõ ràng tình huống trước mắt thì thật sự là có chút dợ khóc dợ cười chỉ thấy trong phòng lắm trên giường lúc này đang nằm hai người một nam một nữ cô gái kia toàn thân hầu như xích trần da thịt rất trắng vừa vừa tóc đen xóa ra ra thấy không rõ dung mạo bất quá từ tiêm tiếu cầm đến xem nên cho rằng khuôn mặt mỹ lệ diệu linh nữ tử mà đổi thành ngoại tên kia nam thì còn lại là cái heo ca chính là hình thức nhị thế tổ diệp khai nhìn lướt qua đó là nhìn ra người nam này thân thể đã là hoàn toàn bị t i ể u sắc móc giống sắc mặt tái nhợt không có nửa điểm huyết sắc mắt túi co sâu tổng hữu thiên sẽ chết người đúng trên bụng nữ nhân không cần hoài nghi diệp khai đồng học đúng là cho luân hồi không gian chuyện đưa đến hoàn hảo trên giường hai vị kia đã xong việc đã ngủ nếu như vừa lúc là tại bọn họ này nọ y e y e thời điểm bị không gian chuyện vào nói là đặc sắc bất quá xuất phát từ lòng hiếu kỳ quay phá diệp khai còn là chạy tới lấy tay tự mình chắc lượng liệu nhất hạ cô gái kia bộ ngực nhỏ nếu truyền thống đến nơi đây như vậy nhất định có tâm h ý khác diệp khai nhưng sẽ không bỏ qua cơ hội này đối với ngay từ đầu bị xuất hiện trên máy vi tính đại ba mội cho l ử a gạt vào luân hồi không gian một chuyện lá mở đến bây giờ vẫn căm giận không n ớ t đừng làm rộn la là thiếu ra ủ n a bốn cô gái kia nhắm mắt lại d à y k ê ơ cũng không có phát hiện d i ệ p khai tồn tại còn tưởng rằng là bên người nàng tên sắc quỷ kia lại không nhịn được đây dê mà c á i phó bản độ khó khăn vừa cấp độ dê trong lúc này nhất định có liên hệ gì d i ệ p khai tự mình lẩm bẩm khinh thân ly khai phòng này lặng lẽ là lại đi chính như diệp khai tới lặng lẽ chỉ sờ sờ đại ba không mang đi một tháng ây ờ vị thiếu gia này ngươi rời thật là sớm a không hề ngủ thêm một lát mà xong sao các tiểu thư phục vụ còn thỏa mãn à. diệp khai vừa ra cánh cửa một vị nùng trang tươi đẹp xóa sạch nữ nhân ăn mặc người đó là trực tiếp tiến lên đón hướng về phía diệp khai xiềm cười quyến r u nói đối với tiến nhập phó bản vị diện khiêu chiến giả luân hồi không gian đô hội tương kỳ phục trang trang phục r a dĩ cải biến lấy triệt để dung nhập thế giới này bởi vậy phó bản vị diện thổ dân môn cũng sẽ không phát hiện bất cứ dị thường nào diệp khai cười cười tiến lên từng bước ôm tên này từ nương bán lao nữ tử mở miệng nói rằng các tiểu thư phục vụ nơi nào so hơn được với lao bản nương người a l a o bản nương nghe được diệp khai nói hậu cười khanh khách hướng phía diệp khai liếc mắt đưa tình mở miệng nói công tử gia nhưng thật biết nói chuyện muốn là công tử gia thật để ý nô ra lời mà nói lần sau tới ta miễn phí phục vụ cho người được rồi phong nguyệt người trong nói tự nhiên không thể làm thật diệp khai cười cười ứng phó vài câu hậu đó là ly khai đi tới cửa n g o ạ i là diệp khai ngừng lại cố ý ngẩng đầu nhìn liếc mắt môn biển xuân hương các ba chữ đều có thể sai hai người xem ra chính mình lần này vận khí cũng không có gì đặc biệt tả bất quá nhìn này hoàn cảnh chung quanh giống như là dương châu bộ dạng xem ra vận khí cũng còn không có kém đến nổi ra à diệp khai bĩu môi nhẹ nói nói kỳ thực diệp khai vận khí nếu không không kém hơn nữa có thể nói là hào đến bạo không gian t ử đối với mới vừa thoát ly tân nhân phó bản diệp khai chiếu cố cho hắn tốt nhất đổ bộ địa điểm phải biết rằng dương châu thế nhưng vị diện c h i tử vi tiểu bảo ngây ngô địa phương cùng vi tiểu bảo dính l i ễ u quan hệ sau khi vô luận là lăn lộn thiên địa hội lộ tuyến còn là đi hoàng đế quan gia lộ tuyến đô hội dễ dàng nhiều diệp khai tự nhiên là nghĩ tới điểm ấy bởi vậy lúc này mới bắt đầu đi dạo nổi lên dương châu chứ danh phong n g u y ệ t đường phố đang tìm lệ xuân viện đồng thời diệp khai trong đầu bắt đầu đối với mình nhiệm vụ lần này làm cái đơn giản quy hoạch đầu tiên lần này là sát lục nhiệm vụ diệp khai mặc dù không có trải qua bất quá án không gian nói cũng không khó lý giải giết chết thế lực đối địch khiêu chiến giả có thể thu được tích phân đây quả thực là cổ vũ khiêu chiến giả trong lúc đó cho nhau chém giết muốn chung sống hòa bình sợ là không có khả năng hơn nữa án diệp khai đối với luân hồi không gian lý giải coi như là những người khiêu chiến muốn chung sống hòa bình sợ là cũng làm không được bởi vì hệ thống đúng không cùng trận doanh ban bố nhiệm vụ nhất định là có điều xung đột nói cách khác đến lúc đó nhất định sẽ đến ngươi chết ta sống nông nỗi bởi vậy nhiệm vụ lần này muốn so với lần trước t â n thủ nhiệm vụ muốn nguy hiểm nhiều lắm s ả o không lưu ý lúc nào cũng có thể sẽ vứt xuống tánh m n g điểm thứ hai chính là lập đỉnh ký vị diện kịch vật thực lực vấn đề không gian ngay từ đầu liền là cấm khoa học kỹ thuật hệ vũ khí sử dụng từ điểm đó cũng có thể chắc diện phản ánh kịch vật thực lực cũng sẽ không mạnh quá phận dù sao đối với cho không có trải qua vài lần phó bản khiêu chiến giả mà nói trợ lực lớn nhất đó là khoa học kỹ thuật hệ cường hóa hơn nữa đây cũng là dễ dàng nhất thành hình át chế điểm ấy chính là có thể cực đại suy yếu tân nhân thực lực m a i nhục bác thực lực nói lấy diệp khai làm thí dụ thân thể tố chất bất quá là người bình thường gấp ba đối với vi diệu võ hiệp vị diện mà nói chỉ có thể là toán tặng được cho dù là thấp võ lộc định ký bởi vậy diệp khai thôi toán cùng hắn cùng nhau tiến nhập vị diện này cơ hở yêu chiến giả nhất định cũng là ta mới trải qua hai ba lần tân nhân mà thôi bởi vì phải là đem những người có thâm niên kia đầu đến loại này vị diện hoàn toàn không có có bất kỳ ý nghĩa gì tối hậu chính là nhiệm vụ vấn đề thêm vào bất kỳ một cái nào quan phương hoặc dân gian tổ chức tịnh thành vì hạch tâm thành viên diệp khai cũng không biết hạch tâm thành viên nên như thế nào giới định tỉ như thêm vào thiên địa hội đến đ ấ y lăn lộn đến đâu bộ mới xem như hạch tâm thành viên hơn nữa lộc đỉnh ký chung tổ chức rất ít một con tay cũng có thể s ố thanh triều đình thiên địa hội vân nam một vương phủ Vương chương Sơn còn có c í n h là t Giáo. Còn、Ngô、Tăng Quế, Đài hai tốt thứ toàn đẹp những hoàn này là hoàn toàn không đang suy nghĩ phạm vi. Rốt cuộc gia nhập mươi năm chờ một người chờ một tràng hí chương hai mươi năm chờ một người chờ một tràng hí lệ xuân viện diệp khai ngẩng đầu dùng nhìn thoáng qua cách đó không xa lượng lắc lư chiêu bài khóe miệng dương lên dáng tươi cười nhé vị công tử này cũng là đến chơi phải không công tử gia quả nhiên hảo nhãn quang ngày hôm nay ngươi tới chúng ta lệ xuân viện thì là tới được rồi chúng ta nơi này gần nhất vừa tới liêu nhất nhóm tân cô nương đó là một người so với một người đẹp một người so với một người thủy linh đáng tin công tử gia tới lần này lần sau còn muốn tới diệp khai vừa xong lệ xuân viện cửa đại v i ệ n tiền bên trong đó là vội vàng chào đón lôi kéo diệp khai cánh tay bắt đầu giới thiệu nghiệp vụ tới nay có mùi thủ đoạn nhưng thật không phải đùa giỡn diệp khai cười cười từ không gian trong túi đeo lưng xuất ra một cái kim khối ở trước mắt h o à n g liêu h o à n g vừa thu vào công tử ra mời vào bên trong mời vào bên trong thấy kim khối trận cả mắt lên lôi lôi kéo kéo tựu muốn đem diệp khai đi vào trong luôn diệp khai cứ như vậy bị nửa nửa gạt mời vào l ệ xuân viện trong viện tử thỉnh thoảng truyền ra một mảnh ti chúc cùng vui cười có tiếng trung gian lại xen lẫn hát khúc náo rượu trêu đùa kiều diễm có tiếng dù sao cũng chính là nhất phái phong nguyện tràng sở nên có khí tượng mà diệp khai lúc này cũng là tạ h n g hữu bão trong miệng uống bên cạnh cô nương xinh đẹp nuôi tiểu t i ể u coi như là khoái trăng vô cùng vẫn một chút cũng sốt ruột trước tìm vi tiểu bảo bởi vì nếu như vi tiểu bảo lúc này hãy còn người đúng dương châu này trong lệ xuân viện lời mà nói như vậy tìm hắn không có một chút tác dụng nào lúc này vi tiểu bảo bất quá là chỉ là cái gì cũng đều không hiểu một hai ba tuổi tiểu hài t ử đồng mà thôi đợi được hắn có thể đủ c á i vị diện nội dung cốt truyện khiến cho thế thời gian lâu lắm mà diệp khai hôm nay chỉ có thời gian một tháng bởi vậy muôn ôm vị diện c h i tử kim đại thối hình như là không thể thực hiện được hơn nữa diệp khai từ trước đến nay không có bao đừng đùi người đích thói quen sở dĩ tới lệ xuân viện diệp khai là ở chờ một người chờ một người cải biến vi tiểu bảo quỹ tích người mà người này cũng tương thị diệp khai mở kế tiếp cục diện trung nổi lên trọng yếu phi thường tác dụng người thực sự là tới sớm không bằng đúng dịp diệp khai nhìn lệ xuân viện ngoài cười nói diệp khai lời của còn chưa triệt để hạ xuống lệ xuân viện ngoại đ ỗ n g nhiên đó là chuyển đến thập phần tranh cãi ầm ĩ âm hưởng chỉ nghe có năm sáu người cùng kêu lên thét trong lệ xuân viện các cô nương còn có tới hoa bạc đùa các bằng hữu mọi người nghe cho ta chúng ta tới đây tìm một người cân người bên ngoài tỉnh không thể làm chung ai đều không được lộn xộn kêu loạn nếu là có không có mắt nhưng là đừng trách chúng ta không k h á c h khí một trận thét to tiếng sau khi trong lệ xuân viện lập tức yên tĩnh trở lại nhưng chỉ duy trì mấy sau khi đó là tiếng động lớn tiếng nổi lên b ố n phía cô gái tiếng kinh hô nam tử kêu la tiếng toàn bộ trong lệ xuân viện loạn tung t u n g khèo diệp khai bên cạnh môn cũng là sắc mặt đại biến đều đứng dậy chạy trốn tới phía sau báo thành một đoàn ẩm đại môn đ ố n g nhiên là bị phá khai trong khoảng thời gian ngắn tràn vào tới m ộ ư ơ i bảy danh đại hán những đại hán này ăn mặc gọn gàng kết thúc vải trắng khăn trùng đầu đai lưng triển thắt lưng trong tay cầm sáng loáng cương đao hoặc là thiết kiếm thiết côn người đúng phong n g u y ệ t tràng sở lẫn vào hơn phân nửa đều có chút nhãn lực mạnh mọi người liếc mắt đó là nhận ra những người này chút nào dương châu vùng tư thương buôn m u ố i lúc này thanh triều thuế m u ố i hết sức nặng nếu như đào l ẩ u thuế muối buôn bán muối l ẩ u chính là có thể thập phần buông lỏng đi lên làm giàu làm giàu đạo lộ mà dương châu vùng này vừa giang bắc hoài muối tập hợp và phân tán nơi bởi vậy rất nhiều vong mệnh c h i đồ đó là ở đây lập bang kết p h á i thành quần kết đội bắt đầu buôn bán muối l ẩ u cao tiền lời làm cho những thứ này tư thương buôn muối trở nên thập phần hung hãn chỉ cần không phải gặp phải đại đội quan binh cho dù đối mặt triều đỉnh quan binh cũng dám đao kiếm tương hướng bởi vậy quan phủ thường thường cũng làm mở một mắt nhắm một mắt những thứ này tư thương buôn muối khí diễm càng phát ra kiêu ngạo mà thế lực cũng càng phát tài to rồi càng hợp thành bang phái trên giang hồ gọi vị thanh bang tư thương buôn muối một người trong ngoài năm mươi tuổi láo giả đem người đi ra mở miệng cao giọng nói rằng các vị bằng hữu quấy dối chớ trách tại hạ ở nơi này đi đầu buổi lễ nói đó là ôm quyền từ trái sang phải lại tự bên phải đến tả chắp tay tối hậu thần sắc thu lại nghiêm nghị nói thiên địa hội họ cổ bằng hữu cổ lão lục cổ lão huynh đệ người đúng không ở nơi này nói nhãn quang đó là hướng trong lệ xuân viện khách trên mặt người từng cái quét tới mà khi hắn thấy một người công tử ca ăn mặc thiếu niên lang thì trong mắt cũng hiện lên một vẻ kinh ngạc chỉ thấy lệ xuân viện ngay chính giữa đại bài buổi t i ệ t thượng thiếu niên này vững vàng ngồi ở cấp trên bình i ê n tự nhiên một người người đúng tự rót tự uống bất quá lao giả mã thượng lập tức đó là đưa ánh mắt rời bởi vì hắn nhận được cổ lão lục hiển nhiên không thể nào là trước mắt công tử này ca còn trong lệ xuân viện còn lại khách nhân gặp gỡ tên lao giả này nhãn quang đều là thần sắc sợ hãi lắc đầu liên tục vội vàng cùng mình phủi sạch quan hệ tên này tư thương buôn muối lao giả thấy không có người trả lời đó là lên giọng lại một lần nữa kêu lên cổ lão lục hôm nay buổi chiều ngươi ở đây xấu tây bên cạnh hồ trong t i ể u quán nói vớ nói vẩn nói cái gì dương châu buôn lậu mối người là không có loại không dám giết quan tạo phản cũng chỉ sẽ đi tư phiên muối làm ta không có can đảm tiểu sinh ý ngươi uống no rượu vàng la to nói cái gì nếu như dương châu buôn lậu m ố i k h ô n g phục cứ tới này lệ xuân viện tới tìm ngươi chúng ta thanh bang đây chính là tới cổ lão lục ngươi luôn miệng nói mình là trời địa hội hảo hán nghĩ làm sao sẽ làm con rùa đen r ú t đầu còn lại hơn mười người tư thương buôn muối cũng là theo chân gọi mắng lên thiên địa hội hảo hán nghĩ môn làm sao làm con rùa đen r ú t đầu ni mã các ngươi rốt cuộc là thiên địa hội còn là rụt đầu xe a một người so với một người mắng vui mừng diệp khai uống chút rượu thập phần thích dí nhìn tồn u vui này có tới có quay v ề mới có ý tứ không phải không được độc giác hí rồi không quả nhiên đông trong xương phòng đây bỗng nhiên là chuyển ra một đạo t h u cùng thanh âm của là ai ở chỗ này hô to gọi nhỏ v u y dối lao t ử tầm khoái hoạt thanh bang những người này vừa nghe đến coi chuyện hậu bật người là đều cả tiếng gọi mắng lên cổ lão lục ở chỗ này cổ lão lục ngươi mau lăn ra đ â y cho ta hắn mã đức cẩu tặc kia thực sự là thật to gan mã đông xương phòng người nọ cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém chỉ nghe hắn cười ha h a nói rằng lao tử không họ cổ chỉ là các người đám này cha toái này người đúng lung tung mắng thiên địa hội lao tử nghe không lớn dễ nghe lao tử không phải là thiên địa hội c ũ nhưng g biết bạn t của i hội môn mỗi ê n môn n địa g ờ i đều là a h h ù n hào hán. cũng á c cho sách chúi ngươi những thứ này buôn lậu mối, cho bọn hắn mối, thứ đít dạy, lộ không xứng. tức Thanh bang các bang chúng tức không nhịn nổi, trong đó ba gã hán cương gã tử tay ba đao các cầm đó đó lâu à vào. hướng phòng Nhưng không xương trong cũng vập l lắm đó là ngay cả nghe ai ưu tam thanh mà ba người kia cũng là đám tiếp nhị l i ề n tam té bay ra ngoài ngã ở trên đại sảnh đúng lúc là ngã tại diệp khai trên bàn đem bàn đều là chặn ngang cắn gậy nhé mỗi một người đều là bạo tính khí ấ ư bất quá ta thích diệp khai uống hạ tối hậu một chén rượu đem chén rượu tùy dơ tay lên một cái vỗ tay một cái cũng là đứng dậy nhìn trong sân biến hóa lộ ra dáng tươi cười Các chọn chuyện Các chọn chuyện bạn web bên bộ bạn web bên bộ link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ nhé Trưng Người tên tên link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ nhé Trưng Người tên tên vào video Vậy vào video Vậy là là Mao 18, vậy lao Mao lao dưới dưới tả tử tả tử gì gì mô mô để để 26 26 18 18 quen thuộc lộc đỉnh ký người đều biết trong đó mấy đại thế lực thanh đình thiên địa hội vân nam một vương phủ vương ốc sơn tam t h i ê n đài loan trịnh thị còn có chính là liêu đông t à giáo thần long giáo đầu tiên thanh đình bên này từ cổ trí kim muốn đi vào quan phương chính thống tổ chức trở thành kỳ hạch tâm không thể nghi ngờ đều là khó khăn nhất bất quá bây giờ thanh đình cũng là có chút đặc thù đ a n g cơ không lâu sau tiểu hải tử còn còn chưa trở thành sau lại trong lịch sử cái vị kia khang hy đại đế có thể nói một chút lúc này triều đình vẫn là nắm giữ ở ngao bái trở số ít quyền thần trong tay muốn đi vào triều đình hạch o tâm vị trí vẫn có hai con đường có thể đi một là bang chợ tiểu khang hy diệt trừ ngao bái nhị chính là s o n g ngao bái thưởng thức lưỡng chủng phương pháp hoàn toàn mâu thuẫn lại là có thể đạt được mục đích giống nhau bất quá diệp khai lo lắng chưa từng lo lắng liền đem kỳ loại bỏ chính là bởi vì lúc này thanh đình bị vây loại tình huống nl Ý diệp khai mới không có ý định thêm vào triều đình bởi vì gia nhập một khắc kia đó là đại biểu cho ngươi muốn cùng sử dụng một loại khắc phương pháp người là là địch bết bắt nhất chính là đến lúc đó ngươi còn có thể cùng địch nhân của ngươi bị vây đồng nhất trận doanh loại này đấu tranh nội bộ tuy rằng t o à n thoải mái bất quá diệp khai cũng không muốn nếm thử bởi vì mỗi sát nhất cái cùng trận doanh người nhưng là phải trừ sinh tồn điểm tuy rằng có thể giả thổ dân tay bất quá diệp khai cũng lười như vậy phí não ngoại trừ thanh đ ỉ n h cái này thế lực lớn nhất ngoại theo i hội tiên điểm người nhiều giang phái, hội chúng đạt hơn mấy trăm ngàn người. Bất quá diệp khai đối với bài người diệp khai cái ê trên thêm n trong đông mạnh, như toàn thanh đỉnh công nhận nhất bang chúng hơn ngàn lần này cũng càng không đúng trong trần cận nam quả thực chính là cái ngốc xôn địa đó đó Đầu đó đệ đạt đầu xao. thế thế hầu khắp thậm chí thẩm thấu hồ xích, khác, thực h một góc. có là là lực Là lý là rào rào vào rất trăm Bất t rạ. do gì quốc, quá quả mấy loại này heo đồng đội đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào loại này hãm hại người khác cơ sẽ tự nhiên là phải thật tốt lợi dụng một vương phủ trong tuy rằng không chỉ có cái manh nguội tử còn có tiếu nương tử nhưng chính trực diệp khai chắc là sẽ không bị mỹ sắc sở đánh bại còn lại tam thiên đài loan t r ì n h thị thần long giáo những thứ này lại là bởi vì cự ly quá xa quang thời gian điểm ấy sẽ không dư suy tính vương ốc sơn ngược lại không tệ bất quá diệp khai trước mắt cũng đã có càng thêm thích hợp tuyển trạch nghe được luân hồi không gian nhiệm vụ thì hầu như mọi người trước tiên đô hội đem tư duy cực hạn vu thượng thuật mấy cái thế lực tổ chức đây là bởi vì tất cả mọi người xem qua nguyên chứ hoặc là phim truyền hình tư duy đã là bị cố hóa ràng buộc nhưng diệp khai không giống với đầu tiên luân hồi không gian cho nhiệm vụ chỉ nói là thêm vào một người quan phương hoặc dân gian tổ chức cũng không có cho ra cụ thể yêu cầu khác như cái tổ chức này rốt cuộc nhiều thực lực thế nào v v mà nhất cả thế giới dân gian tổ chức sao mà nhiều vậy cùng với thêm vào những thứ này đại thế lực đem nhị ngũ t ử bị luân hồi không gian nắm m u i dẫn đi còn có lúc chính chỉ hạch không bằng vào một ít không có danh tiếng gì giang bàn Đến lúc đó chính không chỉ là hạch tâm đệ tử đơn giản nhờ. hồ phái. gì vào một tâm ít tử đó đệ là ư vậy coi như là trở thành bang chủ cũng không phải là không thể được bất quá nếu như diệp khai đoán không lầm lời mà nói trừ mình ra còn lại luân hồi giả sợ là không cách nào tự quyết làm ra tuyển trạch mà là không gian tuyên bố nhiệm vụ thì đó là đã trực tiếp sai khiến cụ thể tổ chức cứ như vậy mới có thể nói xuôi được diệp khai một người mới ra tân thủ phó bản người là lại đột nhiên quấn vào sát lục trong nhiệm vụ tới hôm nay chiếm lấy dương châu hoài bắc vùng m ố i lậu buôn bán thanh bang đó là diệp khai trong mắt thượng giai t u y ể n trạch trong lệ xuân viện từ thanh bang bang chúng liên tiếp bị ném ra xương phòng hậu thanh bang những hán tử này mồn cũng là yên t ĩ n h lại tên kia dẫn đầu lão giả lúc trước đi mấy bước h ư ớ n g trong xương phòng nhìn lại trong nông lung chỉ có thể là thấy một gã cầu nhiêm đại hán tọa ở trong đó trên giường trên đầu bao lấy vải trắng trên mặt cũng không có đao ba hiển nhiên không phải là hắn muốn tìm cổ lão lục lão đầu ôm quyền lớn tiếng hỏi các hạ thân thủ khá lắm xin hỏi tôn tính đại danh cha ngươi họ gì tên gì lao tử dĩ nhiên là họ gì tên gì hào tiểu tử ngươi ngay cả ra ra ngươi tính danh cũng quên mất gian phòng người nọ cả tiếng cười mắng nghe nói như thế đứng ở một bên chúng trong đột nhiên có cái t r ư ừ n g ba mươi tuổi trung niên một thời nhịn không được khanh khách bật cười thanh bang một gã bang chúng thấy này không khỏi nổi trận lôi đình xông về phía trước từng bước l u ô n khởi tắt hai sẽ chơi tên kia trên mặt rút đi hắn mã đức thối có gì đáng cười tên này trung niên sợ đến nhắm hai mắt lại nhưng đợi nửa ngày cái kia lỗ thai cũng từ đầu đến cuối không có hạ xuống cẩn cẩn rực rực mở mắt nàng phát hiện một thiếu niên đột nhiên là đứng ở trước người của nàng mà quyển k i a n ê n đánh người đúng trên mặt hắn tay của trưởng cũng gắt gao bị thiếu niên này nắm trong tay xem ngày sau hậu phải hảo hảo dạy dỗ ngươi môn mới là không phải đi ra ngoài cột nhưng là của ta mặt đà nữ người loại này không có phẩm sự tình đều làm ra được diệp khai i c ư ờ cười, cười. trở tay một người cái tắt liền đem cái này tiểu sao sao đánh bay ra ngoài hung hăng đánh vào một bên trên bàn rượu ngả xuống đất không dậy nổi đánh tốt có tốt lúc này đại đường hai bên trái phải đ ỗ n g nhiên là chui ra một người mười hai mười ba tuổi tiểu hải tử cả tiếng kêu lên diệp khai nghe tiếng quay đầu nhìn lại chỉ thấy đi ra ngoài đứa trẻ này vóc người không cao tiểu đầu nhỏ mặt lớn lên chỉ có thể coi là mã mã hổ hổ tuấn tú là nửa điểm không dính bất luận nhìn thế nào cũng chỉ là cái phổ phổ thông thông tiểu hải tử đem diệp khai cũng liếc mắt nhìn thấu đứa trẻ này giấu giếm khôn khéo cùng r à o hoạt nhỏ như vậy hài tử tự nhiên không thể nào là lệ xuân viện dạ khách mà hắn lại xuất hiện ở đây mà như vậy thân phận của hắn cũng liền hô chi r ụ c xuất tiểu hai này phảng phất nghĩ cứ như vậy mắng vài câu chưa hết giận một đường chạy chậm đến tên kia thanh bang bang chúng bên cạnh hung hăng đá mấy đá tức miệng mắng to ngươi dám đánh ta mẹ ngươi này t ử ô quy nát v ư ơ n g bát ai cho ngươi ăn gần báo lại dám đánh mẹ ta xem ta không đá chết ngươi diệp khai nhìn chỉ cảm thấy thú vị quả nhiên thế sự vô thường có ai có thể nghĩ đến cứ như vậy cái hình dạng thường thường tham tài nhát gan lại tận đùa dỡn tiểu người thông minh sau lại lại là có thể cao có địa vị quan trọng tọa ủng như hoa mỹ quyến càng r à o động này thiên hạ phong vân cầm n g a b á i đoạn ngô tam quế phản nghịch ba đường việt quân trợ xa hoàng sổ phì ạ công chúa đoạt vị g i ặ t xạ chi tiệp như vậy không phải là đại sự kinh thiên động địa tối hậu càng dắt thất vị mạo mỹ thê tử công thành n h ậ lui nhân sinh người thắng không gì hơn cái này đáng tiếc ca đời này ở nơi này nhất vị diện lúc này đây nguyên trong hắn đụng phải diệp khai hán vi tiểu bảo gột dây ngày đẹp cũng sẽ chấm dứt nhân làm nhân sinh người thắng và vân vân chỉ cần có một người là đủ rồi diệp khai cười trùng vi tiểu bảo vây vây tay vi tiểu bảo cũng rất có nhãn lực mạnh đã đi tới khéo leo đứng ở một bên ta thay ta nương đa tạ vị đại hiệp này xuất thủ cứu rút tiểu bảo ta đối với đại hiệp kính nể tình như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt nếu như hoàng hà tràn lan vậy đã xảy ra là không thể ngăn cản chẳng biết đại hiệp xưng hô như thế nào ngày sau tiểu bảo ta nhất định vì đại hiệp ngươi đi theo làm tùy tùng để báo đáp đại ân này hh ắ c ắ có c chút ý nghĩa á vậy ngươi nhưng phải nhớ kỹ ta là m a o t u t b á t diệp khai cười vô vô vi tiểu bảo đầu cố ý lớn tiếng nói ma đức ngươi tên là m a o t u t b á t vậy lao tử ta tên gì đông trong xương phòng đột nhiên là truyền ra một đạo nổi giận có tiếng ngay sau đó một người vẻ mặt quấn quít lấy vải trắng đại hán đột nhiên là từ bên trong vọt ra chương 27, sau đó trên đời này cũng chỉ có một cái m a u 18. t á chương 27, sau đó trên đời này cũng chỉ có một cái m a u 18. t a đang muốn hỏi ngươi ngươi rốt cuộc là ai cũng dám đụng đến ta thanh bang huynh đệ diệp khai cả tiếng cười nói bị diệp khai như thế một chỗ lẫn không nói là m a u thập bát ngay cả thanh bang các bang chúng cũng là triệt để bối rối Này, vị này hảo hán nhưng thế nhưng ta thanh bang quen biết cũ thanh bang vị lão giả kia không xác định mở miệng hỏi diệp khai hướng tên lão giả này ngang l ư ớ t mắt từ nói ngươi cũng là lao hồ đồ ngay cả bang chủ của các ngươi cũng không nhận ra xem ra sau này trở về phải hảo hảo dạy dâu ngươi môn mới là bang chủ thanh bang một đám tư thương buôn mối không hiểu ra sao hiển nhiên là không ngờ rằng diệp khai sẽ nói như vậy bởi vậy dòng d ã qua ba giây này mới có phản ứng tiểu tử ngươi đùa bỡn chúng ta ly diệp khai gần nhất tên kia hán tử bạo tính khí bắt đầu trực tiếp là nói trong tay cương đao đó là chiêu diệp khai chém tới diệp khai cười một người nghiêng người cầm n g ư ợ c ở cổ tay của đối phương một người dùng lực tên này đại hán trong tay cương đao đó là phản tràng hướng chán của mình trong lúc nhất thời máu tươi chảy dài nhất thời hôn mê bất tỉnh ai xem ra là vị mới vừa vào bang huynh đệ không nhận ra bản bàng chủ đến ta cũng không trách ngươi là tha chết cho ngươi diệp khai nhìn mọi người mở miệng cười nói nhìn diệp khai một bộ cần ăn đòn biểu tình tên láo giả kia tức giận thẳng dựng râu trứng mắt lao tử cũng mặc kệ ngươi rốt cuộc là có phải hay không thanh bang ban g chủ người hắn mã đức mau nói cho ta biết ngươi tên là gì một bên mau thập bắt nhìn thấy lại có người giả mạo chính đã sớm nổi giận trong bụng một người lắm cất bước về phía trước luân khởi quả đấm to lớn liền hướng diệp khai trên mặt của chào hỏi tiếng kình phong k é o tới quyền đầu hay còn ở trước mắt tam thốn diệp khai người cũng từ lâu mau tránh ra ta không phải mới vừa nói rồi không ta là mao thập b á c là trưởng quản dương châu hoài hà lấy bắc mối vận buôn bán thanh bang ban g chủ diệp khai đứng vững hậu khi định thần nhàn tiếp tục nói vẫn các hạ nên vì ngày hôm nay chuyện làm cho chúng ta một cái công đạo chúng ta thanh bang huynh đệ ngày hôm nay sở dĩ tới đây trong lệ xuân viện tìm người là bởi vì thiên địa hội một người họ cổ bằng hữu công nhiên nục chửi chúng ta thanh bang chúng ta bất quá là tới đòi cái công đạo mà thôi các hạ nếu không phải là thiên địa hội người lại theo chúng ta thanh bang nước giếng không phạm nước sông vì sao xuất thủ đả thương người diệp khai vai đại nhập đùa cũng là lưu không được nay không bật người liền đem chính đại nhập đến thanh bang bang chủ vị trí nay cũng bắt đầu nên vì thanh bang lấy lại công đạo tới một bên thanh bang bang chúng nhìn là tập thể không nói gì nhưng tên lão giả kia chính võ công tuy rằng không được nhưng nhãn lực mạnh vẫn còn tự nhiên nhìn ra bản thân những người này thì là cùng nhau lên cũng còn lâu mới là đối thủ của diệp khai bởi vậy không thể làm gì khác hơn là là tuyển trạch l ặ n g im bất quá nhìn bộ dáng của đối phương dĩ nhiên là muốn cho chúng ta thanh bang lấy lại công đạo như thế bọn họ nguyện ý thấy cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn ở nơi này ta thanh bang tư thương buôn muối tâm lý tốt nhất là diệp khai cùng mao thập bát hai người đấu cái lưỡng bại câu t h ư ờ n g đến đồng quy vu tấn và v v nghe xong diệp khai nói hậu mao thập bát lắm giận quá thành cười nói các ngươi tính là thứ gì bất quá là cụm buôn lậu muối chó sủ thiên địa hội người là các là đại anh hùng nhân gia nguyện ý chửi đã đủ cho các ngươi mặt m u i các ngươi còn muốn như thế nào nữa nếu ta nói còn không bằng kế tục cụp đôi quay quay phiến các ngươi mối l ẩ u đi thôi nay quỵ liếm tư thế diệp khai cũng đơn giản là nhìn say đầu tiên dương châu vùng diêm thương cùng bách tính đều biết thanh bang tư thương buôn mối môn từ trước đến nay chỉ là buôn bán mối l ẩ u mà thôi cũng không cướp đoạt hành thương hoặc là làm những thứ khác chuyện xấu bình thường cùng bách tính mua bán mối l ẩ u cũng là công bình thành thực cũng không ỉ thế hiếp người bởi mối l ẩ u thường thường nếu so với quan mối tiện nghi nhiều bởi vậy có thể nói thanh bang cử động lần này là cùng thanh đình đoạt mối làm ăn là ở thật to tạo phúc dường châu vùng dân chúng làm đều là thật thật tại tại sự tình nhưng người đúng mau thập bắt trong miệng cũng thành chỉ biết là hướng thanh đình chó vẩy đuôi mừng chủ chó xù trong mắt hắn đám kia cả ngày chỉ biết là hô phản thanh phục mình cũng chưa từng vì dân chúng làm ra một điểm chuyện thật thiên địa hội cũng c ấ p thành đại anh hùng bộ này chẳng biết nơi nào đến dăm cho không kêu lo、gì. diệp khai cũng là say còn có mao thập bắt một người thân phận của giang dương đại đạo diệp khai cũng thật sự là nghĩ không ra đối phương là đứng ở lập trường gì có thể miệt thị như vậy thanh bang cũng không biết khi nào thì bắt đầu tổng có vài người thích đem cường đạo cùng hảo hán vẽ lên ngang bằng điển hình nhất ví dụ chính là lương sơn tuy rằng diệp khai tịnh không phủ nhận lương sơn thượng tồn tại chân chính hảo hán bất quá có thể làm cho diệp khai công nhận cũng bất quá chính là mấy người mà thôi còn lại tuyệt đại đa số là triệt đầu triệt đuôi rồ bậy bạ mà thôi trong đó thậm chí ngay cả vương anh loại cặn bã này c h u n g chiến đấu cơ đều có thể gọi là hảo hán đơn giản là tam quan hủy hết đương nhiên những thứ này đều cân diệp khai không có nửa phần quan hệ cũng dám nói thanh bang bang chủ mao thập bắt là chó sủ ngươi cũng là gan lớn vô cùng diệp khai mở miệng cười nói người tên gì ngươi có loại nói lại cho ta nghe mao thập bắt bây giờ là triệt để nổi giận h ở i xuống phía sau khảm đao l o à n g xoảng khảm đao ra khỏi vỏ hàng quang loại lên một ngụm đao quét ngang chém thẳng vào v ù v ù xẻ gió xử chính là ngũ hổ đoạn môn đao thượng thừa đ à o pháp nhìn ra được mao thập bắt lúc này là tránh thức động sát tâm rồi ta cho ngươi nhiều như vậy cơ hội ngươi cũng không biết quý trọng sau đó sợ là lại không có cơ hội nói ra ngươi là ai ngươi nghĩ như vậy nghe tên của ta nói ta đây thì lập lại lần nữa ta là mao thập bát mà trên đời này sau đó cũng đem chỉ có một mao thập bát diệp khai trợt g a tốc hiểm lại càng hiểm tách ra mao thập bắt một đao này áp sát tới kỳ thân bên cạnh giơ lên quyền đầu không lưu tình chút nào nhất quyền như như đạn pháo trực tiếp là đánh vào mao thập bắt trên h u y ệ t thái dương viêm c h i thủ sáo thượng hỏa diễm người đúng diệp khai dưới sự không chế bạo phát ra h uy lực kinh người trực tiếp là tới mao thập bắt trong óc ẩm mao thập bắt cường tráng thân thể ầm ầm sập ngã trên mặt đất phát ra kinh thiên âm hưởng trên mặt duy nhất không có bị vải trắng che khuất ánh mắt của đã là trở nên trắng nhất kích tất sát người đúng diệp khai trong mắt đây bất quá là chuyện trong dự liệu bởi vậy cũng không có có vẻ quá mức kinh ngạc đầu tiên một điểm chính là mao thập bắt bản thân người đúng lộc đ ỉ n h ký vị diện cũng là chiến ngũ cha tồn tại người đúng hải công công trước mặt quả thực là yếu cân anh nhi như nhau cân thiên địa hội chung hai người không có chút nào địa vị đ ồ n g c ậ n b à đều có thể đánh cho khó hòa giải từ đã ngoài hai điểm này cũng có thể thấy được thứ nhì chính là lúc này mao thập bắt nổi dẫn xuất thủ kẽ hở nhiều lắm điểm trọng yếu nhất chính là diệp khai quyền này lực sát thương rất mạnh đầu của người ta vừa phá lệ yếu đối chương á c loại điều kiện tiên quyết, n ấ tất t sát kích cũng là chuyện là đ n h i ê n Mà l o ạ i yếu cha đ ư ơ n n g h i ê n không có cho Diệp Khai cung Khai cho có cấp Diệp ấ b tám luận c i gì ộ t điểm s i n h cho chút tồn một n đếm, dù c ũ g k h ô n g có. đ i ể m ấy í ta nhiều khiến h Diệp k i có đ i ể m p h i n muộn. n h ì n t ớ i nơi này cùng tân t h ủ phó b ả n k h ô n g g i ố n không tiện g giết với, không phải là tùy c á i gì chương ũ n n g có s i tồn t điểm t hai ư n Không g phải cha cho mươi t chút. n g h tám tráng hai ta đại hỏa thần giáo dương châu hoài hà bờ bên bờ ngừng trước rất bao lớn tàu chở hàng